Trưng mời dù ư Trưng dược 232. Mời dược ợ c tộc. tộc. cổ giới đằng sau, tiêu viêm cũng không có trực thực dược chuyện tiêu tiếp tiến về dược giới. Trên thực thế, tiến tiêu Rời đằng không này, vốn giới giới. giới mời viêm viêm sớm đi sau, về về là n nguyên bắt chuyện g cậu bắt qua. Dù sao dược tộc không thể so với mặt khác chủng tộc viết cổ bởi vì dược lao tầng quan hệ này tiêu viêm cũng không thể không nhắc lên mấy phần coi trọng dù sao hắn cũng không muốn dược lao khúc mắc nan giải nhưng loại chuyện này dựa vào không được người khác chỉ có thể chính mình nghĩ thông suốt mà tiêu viêm có thể làm được chỉ là không lưu dư lực duy trì tâm tư trong khi chuyển động tiêu viêm vòng vo cánh mặt chính là hướng phía tinh giới vị trí lửa gật đi tinh giới thiên phủ liên minh minh chủ trong đại điện dâu tóc bạc trắng thân mang luyện dược sư bảo phục dược lao cao mày khô cạn như là nhánh cây bình thường ngón tay không được ở trên bàn đậm không biết vì sao trong lòng của hắn lại là có chút khói mủ không phải là vì khác mà là vì tiêu viêm thường ngày tiêu viêm cũng sẽ lưu lại lời nhắn trực tiếp rời đi nhưng không biết vì sao lần này dược lão lại là sinh ra một cỗ nhàn nhạt tim đập nhanh cảm giác hẳn là tiêu viêm thật gặp nguy hiểm gì dược lão vớt ve sởi dâu tự lẩm đây không phải bình miệng nói xuống đối với bọn hắn loại này đã tới đấu thánh cảnh giới tại trên đấu khí đại lục đứng ở kim tự tháp đứng đầu nhất một nhóm người tới nói đ ỗ n g nhiên tim đập nhanh vốn là một loại ám chỉ ngay tại dược lao âm thầm lo lắng thời khắc đột nhiên minh chủ đại điện không gian đột nhiên bị xé n ứ t ra một cái khe dược lao trong lòng đột nhiên giật mình theo bản năng nhấc đấu khí lên đề phòng nhưng một đạo khí tức quen thuộc bắt đầu từ trong khe không gian chuyển đến lao sư ta trở về nương theo lấy thanh niên thanh âm quen thuộc tiêu viêm thân ảnh từ trong khe không gian phóng ra trên mặt mang một vòng mỉm cười thản nhiên tiểu từ túi ngươi còn biết trở về vừa làm trời cao phủ liên minh minh chủ coi như vung tay trường quỹ thật đúng là vui nhàn nhã dược lao đáy lòng thư thái một hồi chính là trực tiếp c ư ờ i mắng nhưng hắn l ờ i nói lối ra đằng sau liền giống như là đã nhận ra cái gì lông mày bỗng nhiên thích chặt một giây sau hắn chính là trực tiếp xuất hiện đến tiêu viêm trước mặt một tay khoác lên người sau đầu vai tiêu viêm cái k i a tái n h ậ t đến có chút mất tự nhiên sắc mặt cùng cùng bình thường so sánh đủ rủ rất nhiều khí thức đã để dược lao ý thức được không đối tiêu viêm không có ngăn cản dược lao động tác mặc dù lấy thực lực của hắn chỉ cần không nhợ ý dược lao đều không thể cẩn、thân. nhưng đối mặt người sau tiêu viêm không muốn có chỗ giấu giếm chuyện gì xảy ra thương nặng như vậy đ ấ u k h í tại tiêu viêm thể nội là qua dược lão mở mắt ra khiếp sợ hỏi trước đây không lâu tại vẫn lạc chi đ ỉ n h tiêu viêm lấy sức một mình độc chiến hồn điện đông đạo cừng giả đem nhẹ nhõm thất bại chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt như vậy cử động điên cuồng ngạo nhân chiến t í c h để dược lao rõ ràng nhận thức được tiêu viêm thực lực hôm nay đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể để cho hắn nhận như vậy thương thế nghiêm trọng dược lao năng nhìn ra được tiêu viêm đã tự hành xử lý qua nếu không nguyên bản thương thế so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần bị gạy bẫy chúng hồn tộc a i p h ụ tiêu viêm sờ lên cái mũi mang theo vài phần cười khổ đem mấy ngày nay ở trong phát sinh sự tình nói t h ẳ n g ra dược lao càng nghe càng là kinh hãi tại tiêu viêm sau khi giảng thuật xong đáy mắt của hắn càng là hiện lên một vòng hạ à quang một quyền nện ở trên mặt bàn truy ra một cái thật sâu quyền ấn quắt khẽ nói hổn tộc coi là thật khinh người quá đáng thật coi ta thiên phủ liên minh không người phải không tiêu viêm biết dược lao nói chính là nói nhảm lúc này đem hắn ngăn cản an ủi vài câu sau dược lao l ử a giận cũng không lắng lại bất quá cảm xúc ngược lại là thu liễm mấy phẩn nghe tiêu viêm n â n g lên tiến về dược tộc đi trao đổi liên minh một chuyện đằng sau dược lao không có quá nhiều do dự mà là nặng nề g h gật đầu việc này rất tốt tự nhiên ứng do chúng ta thiên phủ liên minh một phương phụ trách h ồ n tộc bạo khởi đã đem chủng tộc viễn cổ đ ẩ y hướng cùng nó đối lập cục diện mà thiên phủ liên minh vốn là liên hợp đại lục các đại thế lực vì ngăn chặn hồn điện mà ra đời liên minh trước tiêu các đại chủng tộc v i ễ n cổ có thể là vì cân bằng có thể là trong lòng huyết mạch để bọn hắn khinh thường ở giới t r u n nhưng bây giờ hồn tộc tập kích các tộc sự tình sau khi phát sinh những n à y chủng tộc viễn cổ trong lòng tiêu n ạ o cũng bị đánh vỡ bọn hắn đã không thể co Hủy diệt khả diệt năng bây à y này ở trước mắt, bọn hắn không thể không bông xuống tiêu tiêu tiến tộc, t dược ngươi người Dược viêm, mang hắn bọn bông bao không không xuống ngạo, liên lần định nhiêu hợp h qua. lại đi lao về dự m một hơi, chầm hít hơi, giọng nói. b â giờ thiên phủ liên minh cường giả rất nhiều h ú ố hồ hồn điện đã bị hủy diệt trong gần đây ngược lại là không có quá nhiều sự tình đ i ề u ba vị đấu thánh cực giả chúng ta cùng nhau đi một chuyến liền có thể tiêu viêm hơi suy tư một phen trầm giọng nói dù sao lần này tiến đến là vì trao đổi công việc hiện ra lực lượng ắt không thể thiếu mặc dù tiêu viêm đủ cường đại nhưng là thiên phủ liên minh tổng hợp lực lượng cũng vấn đề dược tộc có cái chính xác nhận biết dù sao loại kia chỉ là dựa vào một cường giả nâng lên thế lực cũng không tránh khỏi quá mức yếu đ ố i chút về phần những người khác lưu thủ liên minh thuận tiện hồn điện mặc dù hủy diện nhưng bách tốc chi trùng chết cũng không hàng không thể chủ quan nghe nói tiêu viêm l ờ i ấy dược lao khẽ vớt cảm chật châm giọng nói nếu dặn này vậy thì do ta đến an bài đi hết thầy đều theo lão sư lời nói tinh dối bên trong trên chủ phong lần này còn muốn làm phiền các vị cùng ta cùng tiêu viêm cùng nhau đi tới dược tộc nghe nói dược lão lời nói bên cạnh ba đạo nhân ảnh đều là k h o á tay cười hàn viên nói chỗ đó một mực tại liên minh toa trấn đã sớ muốn đi ra ngoài đi một chút tiêu viêm ánh mắt đỏ qua khe vớt cảm dược lao nhân tuyển ngược lại là có chút thú vị cầm đầu thì là một vị thân mang phổ thông áo gai láo giả cầm trong tay giống như dược thảo biên chế mà thành quả trượng dáng tươi c ư ờ i hòa thuận hoàn toàn nhìn không ra một chút cường giả bộ dáng nó thể n ộ i ẩn ẩn t à n mát ra một cỗ cường hành vi áp trường lục tinh đấu thánh thần nông lão nhân tiêu viêm trong lòng thấp giọng thì thầm về phần hai người khác thì là trước đó tham dự qua vẫn là đỉnh núi một trận chiến hai tên đấu thánh cực giả đều là tá tu trước đó vắng vẻ vô danh sau gia nhập tiên phủ liên minh tu vi đều là tại nhị tính cấp độ nhân số tụy trong thực l đó một vị nhị tinh đấu thánh nam tử trung niên bộ giáng vừa cười vừa nói đồng thời nhìn về phía tiêu viêm trong ánh mắt tràn đầy một cỗ lửa nóng trong lúc mơ hồ còn mang theo vài phần sùng bái thời điểm không còn sớm nên lên đường trư vị đi theo ta nói tiêu viêm chính là một cái lắp mình hướng thẳng đến tinh giới bên ngoài lao đi đắng người càng ở phía sau hắn cùng nhau đứng dậy bay đi mấy đạo lưu quang phi tóc xảy qua hóa thành mấy cái chấm đen nhỏ rất nhanh chính là biến mất tại chân trời bốn d ư ợ c tộc tọa lạc ở trung châu cực nam thần nông dãy núi từ một loại nào đó phương diện tới nói nơi đó địa vực kỳ thật đã coi như là thoát ly t r u n g châu khu vực bởi vậy lộ ra có chút xa xôi bất quá núi không tại cao có tiên tắc linh thần nông dãy núi mặc dù ở địa lý vị trí bên trên thuộc về cực đoàn xa xôi man hoàng khu vực trong đó vô số đ ộ c vật hoành hành đủ loại ở vùng trung châu hiếm thấy hung thú tầng, tầng lớp lớp nguy hiểm hệ số cực cao nhưng đối ứng với nhau vùng dãy núi này cũng sinh sản các loại trung châu khó gặp chân quý dược liệu bởi vậy ngược lại là có không ít luyện dược sư vượt ngang vạn dạng bôn ba chỉ vì ở chỗ này tìm kiếm luyện đan dược tài dược tộc cũng chính bởi vì nguyên nhân này ngồi xuống nơi này bất quá người tầm thường có thể cũng không biết dược tộc tết tuổi thậm chí coi là thần nông dãy núi là phiến nơi vô chủ nhưng chỉ có một số nhỏ cường giả mới hiểu được mảnh khu vực này chân chính chúa tể giả đến tột cùng là ai tinh vấn các khoảng cách dược tộc chỗ thần nông dãy núi cực xa chừng ngàn vạn dặm xa cho dù là mấy người phi hành hết tốc lực phía dưới Mặc ư tùy hành một tên khác nhị tinh đầu thánh đại hán chọc đầu sợ hai than nói toàn bộ thần nông trên dây núi đều tràn ngập nồng đậm sương ngủ mà những cái kia bốc lên mây ngủ đều là do thiên địa năng lượng hội tụ mã thành được xưng tụng là tu luyện thánh địa ở chỗ này tu luyện so với địa phương khác tốc độ sợ là phải nhanh hơn thật nhiều lần vùng dây núi này chính là dược tộc năm đó một vị lao tổ hao phí mấy trăm năm vừa rồi đào tạo thành công nhìn qua quen thuộc vừa xa lạ dây núi dược lao khẽ thở dài c ả m khái nói đây là hắn bị khu trục xuất dược tộc đằng sau lần thứ nhất trở về nơi này một bên c ả m khái dược lao thân hình chậm rãi hạ xuống tiêu viêm cũng không cái dày yên tính theo sau lưng còn lại ba người đi theo bọn hắn đằng sau thần ông lão nhân đối với chỗ này ngược lại là cũng không lạ l ắ m hắn cũng là dược tộc khách quen chỉ nghe hắn thở dài một hơi chậm rãi mở miệng nói nhìn thấy các ngươi bây giờ phong quang như vậy dược tộc bên trong có ít người sợ không phải hối hận muốn chết thần ông tiền bối chỗ đó dược chân bất quá là dược tộc một kẻ khí đổ mà thôi chỉ bằng vào cho ta mượn chính mình bất quá cũng như vậy dược lao thì là lắc đầu cho dù là bây giờ mặc dù bước vào đấu thánh cảnh giới thậm chí đã tới nhị t i n h cấp độ linh hồn của hắn cảnh giới cũng bất quá thiên cảnh hậu kỳ mà thôi cái này tại chú trọng luyện dược dược tộc tới nói tư chất tính không được tốt bao nhiêu nếu là không có tiêu viêm dược lao cuối cùng cả đời cũng sẽ bị kẹt tại bát phẩm cựu sắc đan lôi tình trạng tại dược tộc ở trong cũng sẽ không đạt được coi trọng lao sư mặc kệ làm gì đệ tử đều sẽ duy trì một bên tiêu viêm vừa cười vừa nói thanh âm ở trong tràn đầy tự tin và lạnh nhạt có như vậy sáng trói đệ tử dược trần ngươi còn nói nói đến đây cũng quá không nói đạo lý thần ông lão nhân lất đầu cười nói trên nét mặt mang theo một chút â m mộ có dược lao dẫn đường mấy người xe nhẹ đường quen chính là đi theo còn nhanh chính là tại một đạo khe núi chỗ tìm được dược giới cửa vào chỗ chỉ gặp tại trong núi kia phía trên có một đạo mạ cước ba trăm trượng lớn nhỏ cự thạch cổng vòm ăn tính đứng lặng một c ỗ tăng thương khí thức từ cự thạch trên cổng vòm truyềnền ra cổng vòm trung tâm là một mảnh không gian v ạ n mẹo giờ này k h ắ c này đang không ngừng có thân ảnh từ không trung hoặc là thâm lầm chỗ sâu bay lượn mà ra cuối cùng rơi vào cự thạch cổng vòm bên ngoài tại lấy ra một chút ngọc giản g a o cho cổng vòm bên ngoài một chút thân mang dược mà tại cái này toàn bộ trên khe núi đều bố trí c h ậ n pháp nếu không có dược tộc người thực lực không đủ cao tinh đấu tôn người căn bản là không có cách phát giác được nơi đ â y không gian dị dạng thân hình có chút l ó e lên đám người tiêu viêm chính là xuất hiện ở cổng vòm bên ngoài khác biệt mặt xa lạ khí tức lập tức đưa tới chung quanh thủ vệ chú ý bọn h ắ n ánh mắt bén nhọn phong tới trường thương giao kích khoác lên cùng một chỗ ngăn ở cửa vào trước mặt dược tộc trọng địa không được tự ý nhập các ngươi là ai lời tuy như vậy nhưng những cái kia dược tộc thủ vệ trong lòng lại là có chút chấm xuống mỗi một người bọn hắn tu vi đều tại đấu tôn cấp độ nhưng lại cảm giác không thấy trước mặt bất kỳ một người nào thực lực thiên p h ủ liên minh gia sư dược trần đến đây bãi phỏng lại chuyện quan trọng trao đổi tiêu viêm lượm những người kia một dạng nhàn nhạt mở miệng nói bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước đ ặ t mạnh k h í tức m ê n h mông hơi phát tán cũng không có nhằm vào bất luận kẻ nào lại là đem mấy cái k i a dược tộc thủ vệ rung động không nhẹ đang nghe tiêu viêm tự giới thiệu đằng sau mấy cái k i a thủ vệ sắc mặt lúc này biến hóa thiên phủ liên minh cái này trên đấu khí đại lục mới phát thế lực bọn hắn cũng không phải là rất lạ lẫm dù sao từ nơi đó chuyển đến rung động tin tức thật sự là nhiều lắm. còn xin chư vị chờ một lát chúng ta cái này đi vào thông báo cầm đầu thủ vệ khiêm tốn ó i sau đó chính là trực tiếp cất bước đi vào dược giới bên trong chỉ chốc lát sau chính là đi ra sau đó cung kính nói mấy vị mời đến sau khi tiến vào sẽ có chuyên gia tiếp đãi các ngươi trên đấu khí đại lục thực lực vi tôn ngày bình thường bọn hắn mặc dù bởi vì dược tộc thành viên thân phận mà tự ngạo nhưng ở cường giả chân chính trước mặt cỗ này nạo g khí lại không nói nổi đến một chút lao sư à, tiêu viêm khẽ gật đầu lui sang một bên đợi đến dược lao tiến lên đằng sau chính mình mới đi theo bên cạnh hai người cùng nhau tiến vào bên trong sau lưng ba người lúc này mới theo sau tại đi vào mảnh kia không gian v ặ n vẹo đằng sau tầm mắt chính là hoa một cái trong nháy mắt kế tiếp chính là khôi phục bình thường trước mặt kéo dài mấy chục vạn dằm dây núi chính là kích tình khóa kiện hóa thành một mảnh màu xanh biếc giạt rào bình nguyên ha ha tiêu viêm minh chủ vậy mà tự mình b á i phỏng chúng ta vội vàng chuẩn bị còn xin h ả i hàm một bóng người từ chân trời l ạ g yên mà tới cất bước mà đến vừa cười vừa nói hắn thân mang màu vàng nhạt luyện dược sư phục bảo một chút liền nhìn ra được địa vị tôn sùng lão phu thuốc văn hỏa dược tộc thái thượng trưởng lão lão già tóc đỏ tự giới thiệ ngược lại là quái dày các vị tiêu viêm cười nhạt đáp lại nói sau đó nhìn về hướng dược lão người sau khẽ thở dài một cái chậm tiến lên trầm giọng nói vạn hỏa trưởng lão chúng ta lần này đến đây vì một kiện chuyện khẩn yếu đến đây việc quan hệ dược tộc sinh tử tồn vong còn xin mời ra tộc trưởng cộng đồng thương nghị việc này nghe nói lời ấy thuốc vạn hỏa lông mày đ ỗ n g nhiên xếp chặt hắn nhìn về phía dược trần thấy người sau khuôn mặt chăm chú không giống lời nói dối lúc này cũng là trịnh trọng chư vị xin theo ta tiến về trong tộc nói chuyện việc này xin mời nói thuốc vạn hỏa chính là đằng không mà lên đám người tiêu viêm thay thế n h o nhao bay lên không đuổi theo hóa thành lưu quang mấy người hướng phía dược dưới bên trong phi tốc tiến lên t ấ u chương xong chương 233. chuyện cũ theo gió chương 233, chuyện cũ theo gió phi lược mạc c ướp kéo dài hai mươi phút tốc độ của mấy người lúc này mới từ từ c h ậ m dần ánh mắt xa xa nhìn lại chỉ gặp mây mù kia đẩy ra một tòa cao vút trong mây cự sơn xuất hiện ở đám người trong tầm mắt mà tại trên cự sơn kia trong mây mù mơ hồ có thể thấy thành đàn dạy đặc đại điện cùng công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau đạo đạo cột khói chậm rãi lên h ô n g dung nhập mây mù ở trong phát tán mùi thuốc nồng nặc nơi này chính là dược giới trung tâm cũng là dược tộc quận m ì n h chi địa các vị chúng ta đến tại thuốc vạn hỏa dẫn đầu xuống đám người dọc theo cự sơn bỏ qua cho một đạo hoàn mỹ đường v ò n g cung cuối cùng tại trên một chỗ quảng trường rơi xuống trăm năm chưa từng tới không nghĩ tới vẫn là như thế to lớn một bên thần nông lão nhân cười ha hạ cảm thán nói thân là trên đấu khí đại lục khó được tán tu đấu thánh cường giả hay là cực kỳ am hiểu luyện dược huyền đan thông sư thần nông lão nhân tự nhiên đối với dược tộc tiếp xúc rất nhiều về phần thiên phủ liên minh hai gã khác cường giả thì là đi sắt đằng sau phía sau chầm mặc không ít ngay tại vừa rồi bọn hắn cảm rất được ngọn cự sơn này phía trên có bảy tám đạo cường hoành khí tức chủ nhân thực lực cũng không so với bọn hắn kém điều này cũng làm cho hai người đối với viễn cổ tám tộc bực này quái vật khổng lồ có một cái khắc sâu nhận biết dược lao cũng không nói lời nào mà là nhìn qua cái kia quen thuộc mà có hơi có vẻ xa lạ công trình kiến trúc suy nghĩ xuất thần đối với dược lao xuất sinh tiêu viêm cũng không cái dày mà là an tĩnh đi theo bên cạnh hắn hai tay sen kẽ tại tay háo ở giữa khẽ thở dài một cái quảng trường khổng lồ phía trên người đến người đi từng đạo thân mang trắng thuần sắc áo bảo dược tộc người vừa đi vừa về tiến lên trong bọ không ít người đều dùng hiếu kỷ cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía t r ầ mặc m không nói tiêu viêm một đoàn người bọn hắn đến cùng là thân p h ậ n gì vậy mà có thể t r e o đến thuốc vạn hỏa trưởng l á o tự mình ra mặt nên đón người đến người đi vọt chạy không thôi náo nhiệt trên quảng trường tiêu viêm một đoàn người lộ ra đặc biệt c h ú mục ũ n g may đây hết thạy không có tiếp tục bao lâu thuốc vạn hỏa chính là dẫn tới mọi người đi tới một chỗ cực kỳ kiến trúc hùng vĩ vật ở trong khắp nơi đều là các loại ngoại giới thiên kim khó cầu chân quý dược liệu có thể là treo trên tường có thể là bày ở bên cạnh bản xung làm trang trí đồ vật liền ngay cả tiêu viêm cũng là dưới đáy lòng không khỏi tắc lưỡi dự tộc nội tình thật đúng là hồng khỏi cần phải nói chỉ là tại trong đại điện khi trang trí vật dược liệu toàn bộ đặt chung một chỗ sợ là đều đủ luyện chế một viên cựu phẩm huyền đan an bài đám người tiêu viêm tại thiên điện ngồi xuống đằng sau thuốc vạn hỏa chính là vội vàng rời đi trong đại điện chính là chỉ còn lại có thiên phủ liên minh một đoàn người lao sư lần này trở về có gì cả tưởng tiêu viêm cơ ư hỏi h ắ n biết dược lao xúc động rất lớn ai dược lao thở dài bởi vì g i á n mua mà trở nên có chút nhăn meo ra mặt không khỏi run dày mấy phần sau đó có chút hoảng hốt mở miệng nói tại cái này trước kia ta vốn cho rằng sẽ rất kích động có thể là rất phẫn nộ nhưng chân chính đến nơi này đằng sau tiêu a m ớ phát phố chút giật mình thôi. Ngày xưa quen thuộc khu phố đang ở trước mắt, hay là như vậy náo nhiệt chẳng cảnh, nhưng ta thật sâu nhận biết đến một sự kiện, ta không thuộc quá náo bất giật trước mắt, ta biết một ta t giấc Ngày đang kiện, nơi i được, có đến xưa quen sâu là là này. vậy ở về sự viêm cứ như vậy l ặ n g lặng nghe cũng không phát biểu bất cứ ý kiến đến gì có lẽ là hai đời đến nay kinh lịch cũng không giống nhau d ư ợ c lao tại lúc này lại là so với một đời c h ư a đến cảm xúc muốn trên sự kích động không ít đã qua nên để cho nó đi qua đi d ư ợ c lao thở thật dài một cái khúc m ắ t tựa hồ có chỗ giải khai tiêu viêm có thể cảm giác được d ư ờ n lao thể nội đem hắn kẹn tại nhị tinh đấu thánh không được tiến thêm mình cảnh tại thời khắc này vậy mà ẩn ẩn có chỗ bung lòng các vị ở xa tới dược đan không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi đúng lúc này chung quanh mây mù quay cuồng một bóng người từ trong đó chậm rãi đi ra nó bàn chân rơi xuống không gian phát ra trận trận ba động kỳ dị phản p h ấ t ngưng tụ thành thực chất một dạng chỉ gặp hắn thân mang áo bào trắng tóc t r ắ n p sơ nhưng khuôn mặt lại giống như, như trẻ con tinh tế tỉ mỉ t r ắ n g nón trên mặt mang nhân từ mỉm cười người này chính là dược tộc tộc trưởng dược đan cảm thụ được đối phương thể nội trong mơ hồ quay cuồng khí tức cường hãn còn lại thiên phủ liên minh bên trong người trong lòng không khỏi giật mình tại dược、đan、đằng sau, thuốc vạn hỏa cũng là từ đó cất hỏa hai người cùng nhau cũng bước cùng vạn người ra, là đó đi một à mà vào tới Dược đan lão đầu, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, tu tinh tiến, bước nhiều vi của ngươi Dược của cũng có chỗ Đan đầu, lao không nghĩ năm không m vậy bên ư ớ c này. Một b thần nông lão nhân gõ gõ quái trượng hơi có vẻ kinh dị mở miệng ha h a hơi có tinh tiến không đáng nhắc đến d ư ợ c đan cười ha hà mở miệng nói sau đó ánh mắt của hắn chính là nhìn về hướng tiêu viêm từ sau người trên thân d ư ợ c đan lúc này liền là cảm thấy một trận kịch liệt nóng bỏng cảm giác liền ngay cả trong cơ thể hắn dị hỏa cũng ẩn ẩn có chút e ngại cảm giác vị này nên chính là thiên phụ liên minh mình chủ tiêu viêm đi nghĩ không ra tuổi còn trẻ vậy mà đã tới mức độ này coi một h h ậ t đời trước dược tộc tại dược điện phía trên lọt và hồn tộc tập kích dược đan không tiếc lấy tự bạo làm đại giá bảo hộ đám người tiêu viêm rời đi rực giới che lại cuối cùng hơn mười vị cuối cùng có dược tộc hết mọi người ngay lúc đó dược giới bên trong hiện tượng hoàn sinh nếu là không có dược đan hy sinh vì nghĩa chỉ sợ đám người tiêu viêm cũng sẽ vẫn lạc trong đó sau đó dược đan liền đem ánh mắt đỏ qua dừng lại ở một bên dược lao trên thân ánh mắt có chút lấp lóe có chút phức tạp hương vị dược lao chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng dược đan cười nhạt một tiếng hết thể chấp nghiệm phản phất đều tại thời khắc này theo gió mà qua chỉ nghe hắn chắp tay nói dược trần gặp qua dược đan tộc trưởng dược đan ánh mắt nhìn chăm chú dược lão chật vừa nhìn về phía tiêu viêm phát ra một tiếng không mỏ ra ý vị thắt nhẹ sau đó hắn chính là bước chân phóng ra ngồi ở trên chủ vị nhẹ giọng mở miệm nói d trong lúc nhất thời đại điện bầu không khí t r ầ mặc m một lúc sau hay là thuốc vạn hỏa đánh lên giảng hòa nhìn về phía thiên phủ liên minh bọn người mở miệng cười nói tiêu viêm minh chủ không bằng chúng ta trước nói chuyện chính sự thứ không gì không thể tiêu viêm c h ầ m rãi gật đầu ngồi dậy ánh mắt đảo qua hai người trầm giọng mở miệng nói không biết hai vị có thể từng biết linh tộc cùng t h ạ c h tộc đã hủy diệt hoàn toàn biến mất tại trên đấu khí đại lục tiêu viêm lời nói giống như cấp mười phong bạ o một dạng q u y ề n tịch mà qua lúc này liền là để dược đan cùng thuốc vạn hỏa nụ cười trên mặt tàn biến thay vào đó lại là khiếp sợ không thần sắc lời ấy coi là thật lại không nói sai không chỉ có như vậy cổ tộc dài đã liên hệ lôi viêm hai tộc cáo chi tình hình thực tế mà dược tộc bên này thì là do ta thiên phụ liên minh phụ trách nghe nói lời ấy dược đan con ngươi bỗng nhiên thích chặt hắn quát khẽ nói là hồn tộc ra tay chương hai trăm ba mươi b ố h ư vô thôn viêm chương hai trăm ba mươi b ố h ư vô thôn viêm tiêu viêm trong lời nói để lộ ra ý tứ rất đơn giản đáp án cũng không khó suy đoán toàn bộ trên đấu khí đại lục có thể lặng yên không một tiếng động hủy diệt một giới hủy diệt một c h i c h ủ n g tộc viễn cổ duy có cổ tộc cùng một tộc chỉ có bọn hắn có thực lực này vừa rồi tiêu viêm trong lời nói duy nhất không có nói tới chính là hồn tộc hung thủ không cần nói cũng biết tự nhiên không giả không chỉ có như vậy cổ tộc lúc trước bị hồn tộc tập kích cả tòa cổ giới đều bị phá hủy gần một phần ba hồn tộc thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người tiêu viêm mỗi chữ mỗi câu trầm giọng mở miệng nói trong đại điện lập tức trở nên yên lặng tất cả mọi người đang tiêu hóa cái này rung động mà nặng nề tin tức bọn hắn đến cùng là vì cái gì d ự a đang trên mặt mặt mũi hiền lành không thấy thay vào đó lại là một vòng vẻ lo lắng thiên phủ liên minh chủ tự mình dẫn đội đến đây sau người nó còn có cổ tộc xác nhận tiêu viêm không có khả năng cầm việc này mở ra trò đùa chuyện này tám chín phần m ộ ư ơ i chính là thật nghĩ đến đây dược đan trong lòng chính là hung hăng x i ế t chặt phải biết trừ bỏ linh tộc cùng thạch tộc bên ngoài dược tộc chính là còn lại chủng tộc viễn cổ bên trong bèo b ậ m nhất dựa theo trình tự này có cực lớn khả năng hồn tộc mục tiêu kế tiếp chính là dược tộc đà bỏ cổ đế ngọc cùng đấu đế với mạch liền ngay cả cổ tộc c ổ ngọc đều bị cưỡng ép t ố đi các ngươi không ngại kiểm tra một chút tiêu viêm nhìn chằm chằm khiếp sợ không thôi dược đan cùng thuốc văn hỏa trầm giọng mở miệng nói ngay tại tiêu viêm câu nói, này nói ra sau đó không lâu. lúc này thuốc vạn hỏa trên khuôn mặt chính là nổi lên một trận vẻ kinh n ộ hắn trợt quát khẽ nói không tốt cầu ngọc có mất chật hắn toàn bộ chính là lấy mình đi thẳng đại điện sau vài phút sắc mặt hắn khói mù trở lại đại điện ở trong trong tay còn cầm một bóng người đối phương thân mang dược tộc cáo bảo nhìn nó trên quần áo đường vân thình lình chính là một tên dược tộc trưởng lão vậy mà lúc này hắn giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc ngưng kết toàn bộ lồng ngực xuất hiện một cái cự đại chỗ trống bị sinh xuy qua trong đó nội tạng biến mất không thấy gì nữa tựa như là bị thứ gì lấy đi một dạng c ầ ngọc đã không thấy thuốc vạn hỏa ra m k h ắ c khuôn mặt là khói mù q u á t k h ẽ nói thuốc vạn quân hắn nhưng là nhị tinh đấu thánh đến cùng là ai có thể dạng này giết chết hắn còn để cho chúng ta bị mơ mơ màng màng tự cho là an toàn vô cùng cảnh giới xâm nghiêm d ư ợ c giới bên trong vậy mà lại phát sinh bực này nghe rợn cả người sự tình điều này thực có chút để cho người ta kinh dị phải biết đấu thánh cường giả trong lúc phất tay đều có thể đánh nát t h i ê n địa, điều động phương viên mấy vạn g i ả m năng lượng t h i ê n địa, giao thủ động tinh to lớn đừng nói là d ư ợ c giới cho dù là cách bên ngoài mười mấy vạn dặm đều có thể phát giác có thể một vị đường đường nhị tinh đấu thánh vậy mà liền dạng này lạng yên không tiếng động chết tại nhà mình tư đường cái này không khỏi cũng quá mức đáng sợ tiêu viêm đáy lòng có chút châm xuống một cô dự cảm không tốt tràn ngập ở trong lòng lúc này hắn chính là đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại xuyên thấu tầng tầng không gian lại là phát hiện một vòng bưng dị chỉ gặp tại cái kia toàn bộ r ợ c giới bên ngoài hư không không biết khi nào bao trùm lên tới một tầng màu đen nhánh màng mỏng mà tầng này màng mỏng còn tại lấy cực nhanh tốc độ bao phủ lại không tốt tiêu viêm tâm thần chấn động lúc này hét to lên tiếng một giây sau thân hình của hắn l o a lên chính là đi thẳng tới rực giới trên bầu trời hắn cử động như vậy không thể nghi ngờ là đưa tới rất nhiều rực giới người chú ý bọn hắn ngao n h a o nhìn về phía bầu trời còn có bộ phận thân xuyên hát giáp đội chấp pháp thành viên hướng lên bầu trời hướng phía tiêu viêm bay đi nhưng mà tiêu viêm giờ phút này nhưng không có bất luận cái gì kinh lịch đi cân nhắc cử động của bọn hắn chỉ gặp hắn lực lượng triệt để tăng lên trong nháy mắt gần như vô tận năng lượng quyển tịch đứng lên cả tòa rực giới phương viên mười mấy vạn dặm năng lượng tiên h đ ị a tại thời khắc này đều bị tiêu viêm thuốc dục đế cảnh linh hồn điều động đứng lên trở nên c u ầ n bạo không gì sánh được chỉ là uy áp kinh khủng này liền đem những thuốc t i ê tộc đội chấp pháp xinh sinh từ phía chân trời phía trên đánh rơi xuống mà kinh khủng như vậy động tĩnh chỉ gặp nồng vụ tràn ngập dược sơn phía trên b ộ c phát ra đạo đạo màu sắc khác nhau đấu khí có sáng lần lượt từng bóng người thoát hiện hướng phía giữa quảng trường phi tốc chạy đến d ư ỡ n đan thuốc văn hỏa cùng thiên phủ liên minh bên trong người tại tiêu viêm rời đi đại điện đằng sau vội vàng đuổi đi theo lại thấy được rung động một màn cơn bão năng lượng quần quận ở giữa chỉ gặp tiêu viêm vung tay lên lập tức đầy trời màu đỏ sấm biển lửa tràn ngập sau đó tại tiêu viêm thao túng bên dưới hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm cự long hướng phía dược giới thiên k h n g đánh tới phá cho ta trong dự liệu kinh tiên nổ lớn cũng không xuất hiện chỉ mỗi ngày tế phía trên, không biết khi nào xuất hiện đoá đoá ngọn lửa đen thịt tản ra lực lượng thần bí nếu là chằm chằm lâu cho dù là đấu thánh cường giả đều sẽ cảm thấy mê mội người bình thường chỉ sợ cũng ngay cả linh hồn đều sẽ bị hút đi xoẹ xẹ t xoẹ xẹt hai loại màu sắc khác nhau hỏa diễm đụng vào nhau một giây sau giống như acid mạnh ăn mòn kim loại bình thường thanh â m liên tiếp không ngừng từ không trung phía trên truyền đến giống như đau nhức sâu thiên linh bình thường nổ đụng để trên quảng trường tất cả mọi người không tự chủ được lộ ra thông khổ thần sắc hai tay bưng chặt l ố hai song p ư ơ n g va chạm kéo dài mười mấy giây lúc này mới tách ra nói đúng ra là tiêu viêm thân hình trực tiếp bị hướng về phía dưới bay ngược ra trăm trượng mà lúc trước công kích trô giao giới chỉ thấy một đạo thân mang áo b à o màu đen thanh niên tà dị chẳng biết lúc nào xuất hiện đứng chắc tay ở bên cạnh hắn thì là thiêu đốt h ỏ a diễm đen kịt lại là hư vô thôn viêm Dược đan sắc mặt khó chịu quát khe nói lúc này thân hình của hắn chính là đằng không mà lên thuộc về thất tinh đấu thánh cường hãn khí tức bộc phát mà ra trong phương viên vạn giảm năng lượng thiên địa bị quân ghế mà đến hóa thành một đạo màu khô vàng vạn trượng cự trưởng hướng phía hư vô thôn viêm hóa thành thanh niên áo đen đánh tới khéo các trưởng một trường này vanh ra nếu là đập thực y lực của nó đủ để đánh nát non nửa tòa thần nông nhưng mà tên thanh niên áo đen kia chỉ là tùy ý bấm tay hơi gậy đầu ngón tay bay ra một sợi tình khí hướng phía vạn trượng đại thủ đánh tới người sau chính là trực tiếp tại trước mắt bao người lúc này bảo tán hắn ra hóa thành đạo đạo vô chủ năng lượng t h i ê n địa, dung nhập không gian ở trong dược đan kêu lên một tiếng đau đớn chỉ gặp hắn miệng m ũ i chảy máu như bị xét đánh cả người thân hình hướng phía phía dưới lào đào rơi xuống tại tiêu viêm trợ giúp bên d ư ớ i cái này mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình tịnh liên yêu họa tiểu tử ngươi chính là cái kia tiêu viêm thư vô thôn viêm tựa như là đập con rồi một dạng đánh tan dược đan cũng không hề để ý đối phương. mà là đối e m mắt ánh trung tập t với dị hỏa tử nói bọn hắn từ giữa thiên địa sinh ra sau linh t r i u mê thời điểm chính là bị chạm trổ vào sinh mà vì lửa bản năng đó chính là lẫn nhau thôn vệ tiến hóa tự thân mặc dù bởi vì tuyệt đại đa số dị hỏa không có đủ linh trí bởi vì thiên địa quy tắc cũng sẽ không rời đi chính mình sinh ra chỗ chỉ có thể yên lặng quận mình một chỗ nhưng khi bởi vì một loại nào đó dưới cơ duyên xào hợp hai phe gặp được đằng sau hay là sẽ phát sinh không chết không thôi chiến đấu đương nhiên tuyệt đại đa số tình huống đều là bài danh phía trên thực lực càng mạnh t hư vô thôn viêm mặc dù linh trí đã cùng người bình thường không còn hai loại nhưng là hắn còn có chứa thuộc về dị hỏa bản năng nhất là tại nhìn thấy tiêu viên vị này có thể xưng hành tẩu dị hỏa kho đằng sau chấp n i ệ m này càng thêm khắc sâu mấy phẩn hứ hồ hắn ẩn ẩn cảm thấy. Tại tiêu i ê v mặc trên người cái kia tịnh trí. ra liên yêu hỏa bản nguyên, người bản còn không ra đời linh đời cái kia lại hỏa m dù từ trên cảm giác tới nói rất có linh tính cùng chân chính sinh ra linh trí chỉ kém một cơ hội nhưng nó cuối cùng vào thời khắc này không có sinh ra chân chính linh trí chí, chỉ là có u mê tư duy đó là cái cơ hội thật tốt mặc dù lương b e o hồn thiên đếm hưu đồ nhưng hắn vẫn là không có nhịn xuống cũng bởi vậy tiết ra ngoài ra một chút khí t ứ c nhưng chính là điểm ấy khí tức bị tiêu viêm phát ra đến thật có l ỗ i ta không có đem dị hỏa chắp tay ngường cho người dự định tiêu viêm đôi mắt hơi thấp thấy không rõ bộ mặt biểu lộ nhưng hắn ngự a khí lại là sen lẫn mấy phần băng lánh ha ha ha vậy bản tọa liền chính mình tới lấy quanh thân bốc lên hắc h ỏ a thanh niên tả dị ngựa đầu cười to nói ngay tại hư vô thôn viêm tiếng nói rơi xuống thời khắc chỉ gặp mảnh kia còn chưa từng bị che kín ở dược giới trên bầu trời lập tức bạo liệt ra vô số đạo đen kịt kẽ n ứ c từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh giống như sủi cảo vào nồi một dạng liên tiếp không ngừng từ trong kẽ n ứ c không gian bay ra Địch tập, phụ trách dược tộc Phụ phòng hội tập trưởng hai mắt đỏ bừng trợn quát lên tại hắn ra lệnh một tiếng chỉ gặp trên quảng trường kia dược sơn phía trên vô số đến thân mang h ắ c ngân giáp thân ảnh nhao nhao lướt nhanh ra cầm trong tay trường thường lăng lệ đấu khí bộc phát đón trên bầu trời thân ảnh p h ó n g đi song phương trước tiên chính là đụng vào nhau đem dược dưới bầu trời biến thành kịch liệt nhất chiến trường thỉnh thoảng liền có thân ảnh trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới ném ra từng cái hô sâu không rõ sống chết ha ha không nghĩ tới mấy trăm năm không thấy dược tộc hay là như vậy tự đại một tiếng cười nhạt vang vọng không thấy dược cuối cùng từng cái trận mấy vị tốc độ kinh người lan trăng ra trong chớp mắt chính là che lại non nửa phiến thiên không hồn kỳ ô cô dược tộc đông đảo trưởng lão nhìn về phía đạo thân ảnh kia trên nét mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng thuốc vạn hỏa cắn răng niến g h lợi nhìn c h ầ m c h ầ m đạo thân ảnh kia gầm nhẹ nói hồn tộc đệ nhất luyện dược sư hồn kỳ ô cô trên đấu k h í đại lục chỉ có mấy vị huyền đan tông sư một trong cũng là vị kia đã từng đan tháp tháp chủ đệ tử chỉ bất quá về sau hắn mưu phản đan tháp đã thương lão sư của hắn sau đạo tàu mặc dù là thế nhân chỗ k i n h thường nhưng hắn thực lực cùng thuật Tại hồn tộc cũng là tương đương độ cao lần này hồn tộc vậy mà phái ra hắn xuất động chắc là đối công hạ dược giới ôm lấy mười phần tự tin hồn tộc vậy mà lại phái ra ngươi đến xem ra hồn thiên đế là coi là ăn chắc ta dược tộc dược đan lau đi khỏe miệng tràn ra máu tươi trầm giọng quát khẽ nói tộc trưởng có lệnh nếu là ngươi cùng thuốc vạn h o à nguyện n g ý đầu hàng thần phục ta hồn tộc ngược lại là nguyện ý cân nhắc một hai hồn kỳ ổ c ổ trên mặt mang lên một vòng g i ả c ư ờ i nhẹ giọng mở miệng nói cho cười ta dược tộc duệ dân mấy triệu nếu là ta hai người chịu t h n phục các ngươi xử trí như thế nào dược đan nhìn về phía hồn kỳ ồn tự nhiên là không có sống sót giá trị h ồ n kỳ ổ cổ hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói vậy liền không có gì để nói d ư ợ c g đan hừ lạnh một tiếng lúc này hét to nói d ư ợ c tộc tất cả trưởng lao nghe lệnh hồn tộc người giết không tha là d ư ợ c g đan ra lệnh một tiếng lập tức d ư ợ c tộc rất nhiều sớm đã chờ đợi đã lâu đấu thánh trưởng lao từng cái vọt lên ngang nhiên xông thẳng tới chân trời mênh mông đấu khí bộc phát chính là hướng phía hồn kỳ ổ cổ cùng hư vô thôn viêm đánh tới n g â thơ chẳng lẽ chỉ có các ngươi có đấu thánh cờ giả hôn kỳ ổ cổ cười nhạt một tiếng sau đó trực tiếp p h ủ tay lạnh nhạt nói các vị ra tay đi đương theo lấy hồn kỳ ổ cổ lời nói rơi xuống chỉ gặp mười mấy nói đen như mực thân ảnh đột nhiên từ hồn kỳ ổ cổ cùng hư vô thôn viêm cả hai sau lưng bay ra mỗi người bọn họ khí tức đều tương đương cường hãn tất cả đều là đấu thánh cấp bậc cường giả mặc dù khoảng cách cách xa nhau và trượng nhưng là đối với đấu thánh cường giả tôi nói điểm ấy khoảng cách giống như trực diện song phương lúc này bột phát lên chiến đấu kịch liệt nhất liên tiếp ở giữa năng lượng ba động bột phát ra chính là trực tiếp đem bầu trời một góc quanh thành đèn k ị hư vô các ngươi cũng đi hỗ trợ đi tiêu viêm trầm giọng mầm i ệ m tại côn phong phía dưới quần áo của hắ tại thời khắc này lộ ra dị thường cứng c h ắ c tiêu viêm tiếng nói rơi xuống tại phía sau hắn hai tên thiên phủ liên minh đấu thánh cường giả cũng là trực tiếp nhảy lên k h ô n g t r u n g gia nhập chiến trường hồn kỳ ổ c ổ ngươi cho ta xuống tới thuốc vạn hỏa xông thẳng tới chân trời xôi trào m á n h liệt đấu khí b ộ c phát ra giống như cường đại nhất minh tinh chính là hướng thẳng đến hồn kỳ ổ cộ h a n h kích mà đi b u ồ n c ư ờ i thuốc v ạ n hỏa ngươi còn tưởng rằng b ả n tọa chỉ có như vậy thực lực sao hồn tộc con hai mắt phát lệnh đấu khí trực tiếp bộc phát thuộc về thất tinh đấu thánh khí tức lúc này đem không gian chấn vỡ chặt chém phiến đen kịt kẽn ư ớ c s o thuốc vạn hỏa còn cường đại hơn mười mấy lần khí tức s ô i trào mãnh liệt hai người chúng ta liên thủ ngăn lại tên x u ấ t sinh này tay cầm màu xanh biếc thủ trượng thần nông lão nhân đạp vào chân trời ánh mắt ngưng trọng lăng lệ nhìn về phía hồn kỵ ổ cổ lại không ngày thường khiêm tốn tốt thuốc vạn hỏa đột nhiên gật đầu trầm giọng nói hồn kỵ ô cổ đã bước vào thất tinh、so、với hắn, cao hơn nhất tinh đơn đả độc đấu chỉ sợ hắn tại hồn kỵ cường đại buộc phát k huy ế tán t ra trận trận khí lãng tung bay từng vị ngăn tại trên đường đi cường giả trong lúc nhất thời bọn hắn giao chiến vạn trượng bên trong không người dám can đảm tới gần máy may dược đan tộc trường các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa tranh thủ thời gian thi triển đi ra đi dược lao trầm giọng q u á t khe nói thân là dược tộc người hắn tự nhiên biết dược tộc trung cực g á t chủ bài thủ đoạn dược đan vẻ mặt nghiêm túc chân chờ một cái chớp mắt đằng sau chính là cắn răng q u á t khe nói t ố t hiện tại chính là dược tộc sinh tử tồn vong thời khắc ẩn tàng không có chút ý nghĩa nào chương hai trăm ba mươi sáu dược đế tàn hồn chương hai trăm ba mươi sáu dược đế tàn hồn tiêu viêm cùng hư vô thôn viêm ai cũng không có độc thủ mà là lẫn nhau xà xa rằng co thân là song phương người mạnh nhất nhất cử nhất động của bọn họ đều dính dấp toàn bộ chiến cuộc một cái tác động đến nhiều cái đối với cái này chân chính trở lên hồn tộc người đứng thứ hai tiêu viêm cảm thấy thật sâu áp lực vô luận là trong trí nhớ kiếp trước mang tới áp lực hay là trên thực lực áp chế đều để tiêu viêm cảm giác được một trận k i ể m chế ha ha <cười> ngươi liền muốn nhìn như vậy lấy sao tiêu viêm so với trịnh trọng nhiều tiêu viêm hư vô thôn viêm liền muốn nhẹ nhõm nhiều lắm hồn tộc thực lực tổng hợp cao hơn tại dân tộc mỗi một chỗ chiến trường đều là thành thạo điêu luyện cho dù là hắn cái gì cũng không làm tại một phen chiến đấu kịch liệt sau thắng được cuộc chiến tranh này cũng chỉ sẽ là hồn tộc ngươi sẽ không coi là nói đến đây ngữ liền có thể để cho ta tâm thần động lắp đi tiêu viêm tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này nhưng hắn xác thực trầm tâm tinh khí trực tiếp khám phá hư vô thôn viêm âm mưu trầm giọng mở miệng nói lúc đầu thực lực của hắn cùng hư vô thôn viêm liền tồn tại t r ê n l ệ không nhỏ cho dù giao thủ khả năng rất lớn thua cũng là hắn nếu là lại bị giao động tâm thần chỉ sợ trong vòng mười chiêu liền sẽ bị phân ra thắng bại làm sao còn không có tốt tiêu viêm đáy lòng chầm xuống h ắ n đang chờ một cái cơ hội tiếp trước dược tộc bị tập kích dược đ a n trực tiếp quyết định t h ậ t nhanh hiến tế dược tộc đại lượng tích lũy trực tiếp kích phát dược tộc hộ tộc đại trợ triệu hoán ra dược đế tàn hồn ngăn trở hư vô thôn viêm mặc dù sau cùng kết cục vẫn như cũ thế thảm nhưng cũng tranh thủ không ít cơ hội tiêu viêm các loại chính là một k h ắ c này trải qua ngàn vạn năm mải mòn dược đế tàn hồn thực lực cũng là giảm mạnh nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường lấy mình bây giờ thực lực cùng hư vô thôn viêm mạo mộ gia thủ tất thua không thể nghi ngờ nhưng nếu là tăng thêm dược đế tàn hồn chưa chắc không thể có sức đánh một trợ mà lại cùng tiền thế không giống với chính là thư vô thôn viêm cũng không có tới được đến đem toàn bộ dược giới không gian nuốt vào thể nội còn lưu lại một mặt bầu trời chưa từng phong bế mặc dù bọn hắn đang cực lực ngăn cản nhưng một khi thời gian kéo dài bên này khí tức chiến đấu không thể gạt được một mực giám sát các đại giới vực cầu nguyên chỉ cần kéo đến thời gian đủ dài liền có lật b à n hy vọng hồn thiên đế lúc trước vì chia binh hai lộ ra tay đã nhận lấy thương thế không nhẹ cũng không phải là dưới tình huống cần thiết hắn sẽ không tùy tiện đối với thượng cầu nguyên bên này là một cái cơ hội a a a a a đúng lúc này vô số đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phía đột nhiên chuyển đến chỉ gặp những thuốc kia tộc cứng giả trên thân n h a o n h a o bốc cháy lên ngọn lửa màu đen bất quá nhiều lúc chính là hóa thành một đoàn bộ xương tiêu viêm nhau mắt lúc này vỗ tay phát ra tiếng lập tức một tầng màu đỏ sấm hỏa diễm màng mỏng xuất hiện trong một chớp mắt trên đó chính là b ộ c phát ra thật nhỏ bạo tạc cẩn thận nhìn lại lại là không biết khi nào giữa thiên địa đã đến chỗ phiêu đang đứng lên nhỏ x s u mắt thường khó mà phát giác hỏa diễm đen kịt c o i chừng giữa thiên địa phiêu đang cực kỳ thật nhỏ hư vô thô viêm tiêu viêm quắc khẽ lên tiếng đại thủ huy động lập tức ngọn lửa kêu màng mỏng đột nhiên khuếch ừ n g ra lướt qua từng đạo trong chiến đấu thân ả đem từng vị hồn tộc cường giả nhóm l ử a bạo thành một đoàn màu đỏ s â m hỏa vụ cuối cùng đem những cái k i a thật nhỏ hư vô thôn viêm toàn bộ q u é t ngang h ừ cảm giác cũng không tệ hư vô thôn viêm nguyên bản cười tà sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống cũng là không cần thi triển như vậy hạ lưu thủ đoạn muốn ta luyện hóa dị hỏa bản nguyên phóng ngựa đến đây đi tiêu viêm khép quát một tiếng bước chân hướng về phía trước đột nhiên đập mạnh lập tức lấy cước bộ của hắn điểm rơi chỗ không gian trực tiếp nước toát ra vạn trượng vết nước đen kịt thuộc về thất tinh đấu thánh cùng đế cảnh linh hồn lực lượng đột nhiên bộ phát vào thời khắc ấy chính là sông thẳng lên xoay trầm trầm đầu đôi kết nối hình thành một đạo to lớn hỏa hoạn đây chính là người khiêu khích bản tọa vô liếng còn chưa đủ tư cách hư vô thôn viêm cười ha ha khí tức tăng vọt trong chốc lát vô biên hắc viêm từ cái tia trong hư vô thẩm thấu mà ra phô thiên cái địa khuyết trưng ra vùng thiên địa này đều che giấu lập tức thiên hôn địa ám kim cương lưu ly thể hiện hủy diệt l ử a thể hiện thuộc văn hiện chỉ một thoáng tiêu viêm hai tay ấ n ký bay múa trên trán chín đạo đường vân thần bí trợ hiện khắc ở trên đó từ hắn quanh thân phương viên vạn trượng ánh lựa trợ hiện sau đó lại là bộ phát ra ngàn trượng kim quang b á m vào trên đó hai đại thiên giai tăng phúc đấu kỹ đều mở a có chút ý tứ nhìn thấy tiêu viêm như vậy bộc phát hư vô thôn viêm hứng hở trên khuôn mặt cũng là hơi thu liễm một phen lúc này hắn chính là bàn tay lớn vồ một cái chung quanh hắc viêm lôi cuốn lấy nồng hậu dày đặc năng lượng tiên h địa hóa thành một cái vạn trượng cự quyền hướng phía tiêu viêm ngang nhiên đập tới hoàng t u y ê n chỉ đại thiên tạo hóa trưởng phá cho ta tiêu viêm hai cánh tay một trái một phải phân biệt kết xuất khác biệt tần ký thi c h u ể n ra khác biệt đấu kỹ thiên giai một chỉ một trường đ ố n g nhiên buộc phát ra nặng nề năng lượng ba động một chút đen kịt chùm sáng hiện hiện trong chốc lát đón gió khuyết t r ư ơ n g mà tại l ô đen kia trung tâm thì là một cây màu khô vàng cự chỉ, ngang nhiên điểm ra song phương công kích trong chốc lát chính là vượt qua một trăm không không không trượng hư không đụng vào nhau lập tức buộc phát ra kinh người nổ đùng dầm dầm dầm vô tận bạo liệt tại dược giới trên đường chân trời nổ vang sóng lửa quần quận ở giữa vô số đạo thô to đen kịt kẽ nứt từ đụng nhau trung tâm từ trong không gian lan tràn ra lực hấp dẫn cực lớn n ặ n kéo hết thể chung quanh vật chất năng lượng nhưng mà cái kia quần quần ở giữa lấy tốc độ cực nhanh khuyết tr thì là đem mảng lớn mảng lớn đám người tung bay t r u n g quanh vài tòa dây núi trong phút chốc chính là cùng nhau chống giống nước gãy núi lở minh kinh khủng như vậy động tĩnh cũng là đưa tới tất cả ngay tại ác chiến cường giả chú ý chỉ gặp mảnh kia vòng chiến giống như người sống chớ tiến phong bạo khi tức c u ầ n bạo đủ để sẽ rách hết thảy chỉ là tiêu tán đi ra một sợi kinh khí đều đủ để đem một tên chân chính đấu thánh cường giả h à n h thổ huyết lưu nhanh h á c viêm cự quyền cùng hai đạo đấu k ỹ đồng thời tán loạn hóa thành năng lượng tiên đ i ệ tản mạn ra hai người đụng nhau chiêu thứ nhất bất phân thắng bại tiêu viêm dương mắt nhìn chăm chú hư vô thôn viêm đáy lòng tràn đầy ngưng trọng mặc dù nhìn như cân sức ngang t à i nhưng hắn thế nhưng là đã vận dụng hai đại đấu kỹ thiên liêng g i nhưng hư vô thôn viêm chỉ là điều k h i ể n năng lượng thiên địa đập xuống chỉ là phương diện này tiêu viêm thực lực chân thật chính là cùng hư vô thôn viêm kém không chỉ một bậc tiểu tử lại đến hư vô thôn viêm trên mặt hứng hở triệt để thu liễm tiêu viêm bày ra thực lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn muốn đem thu thập cũng cần chăm chú tốn nhiều sức lực ngay tại lúc lúc này chỉ gặp một đạo quang trụ đột nhiên từ dưới chân dược sơn nổ bắn ra mà ra xông vào mây xanh thậm chí đem cái kia vô biên đẩy trời hát viêm lui tán một góc hóa thiên dược trận khải vạn đan hóa thiên lấy đan tên thủy tổ quý vị chương hai trăm ba mươi bảy chủng tộc viễn cổ bi a i chương hai trăm ba mươi bảy chủng tộc viễn cổ bi a i dược đan thân hình lơ lửng giữa không t r ú n g nhìn qua cái kia từ hắn trên bầu trời tràn ngập ra thẳng đến tầm mắt cuối ngập trời hát viêm cùng đỏ thâm sóng lửa sắc mặt của hắn cũng là cực đoan đầm trầm từ cái kia hai cỗ hỏa diễm trong đụng trạng hắn cảm nhận được cực đoan r u n động hắn hít sâu một hơi dược đ a n biết không có khả năng dò dự nữa trước nay chưa có khủng bố nguy cơ giáng lâm tại dược giới phía trên. dược tộc sinh tử tồn vong có lẽ ngay hôm nay nương theo lấy dược đan hai đạo vang vọng c h â n trời quát trói thai âm thanh rơi xuống tất cả dược tộc người trong lòng đều là không khỏi run lên hóa thiên dược trận đây chính là dược tộc hộ tộc đại trận từ khi viễn cổ đằng sau đây là lần thứ nhất khởi động như vậy có thể thấy được lần này dược tộc đối mặt nguy cơ đến cùng là bực nào h u n g hiểm không chỉ có như vậy hóa thiên dược trận mỗi một lần mở ra đều sẽ tiêu hao đại lượng nội t ì n h tài nguyên cho dù là lấy dược tộc thể lượng cũng vô pháp mở ra nhiều lần càng mấu chốt chính là cái t i ê một sợi rượi vào tại trong đại trận dược đế tàn hồn nương theo n lấy trận phát thành hình toàn bộ dược sơn phía trên tất cả chân quý dược liệu đều là trong chốc lát bay lên điểm điểm linh quang tự thân thì là trong nháy mát hóa thành cho bụi buộc phát ra vô cùng vô tận năng lượng tiến vào dung nhập vào trong đại trợ trong chốc lát đại trận quang mang đại tác một cỗ uy áp kinh khủng giống như từ viễn cổ thời đại hồng hoang liền ngủ say cự thú bình thường ngay tại trậm dãi thất t ỉ n h cái này đến uy áp chuyển ra thời điểm toàn bộ dược giới không gian đều là kịch liệt run dày lên hóa thiên dược trận quả nhiên danh bất hư truyền so với linh tộc cùng thạch tộc hộ tộc đại trận uy năng muốn mạnh hơn không ít trên không trung hư vô thôn viêm đối với đột nhiên phát sinh biến động cũng không thèm để ý thậm chí còn có lòng dạ thanh thản cười phê bình đứng lên đại trận này có chút bất p h ẳ m nhưng dù vậy bộc phát nó uy năng bất quá cũng liền tại bất tinh đấu thánh hậu kỳ cấp độ mặc dù rất cường đại nhưng muốn ngăn lại hư vô thôn tiêu viêm nhàn nhạt mở miệng nói thanh âm hóa thành quần quần kinh lôi tại đấu khí r a chỉ bên dưới phi tốc huyết trừng ra bao phủ non nửa vùng trời tế dầm dầm dầm ngay tại tiêu viêm thoại âm rơi xuống s á t na chỉ gặp dược đan vung tay lên vô số đan dược từ hắn trong tay háo bay ra hóa thành một đạo sáng chói đan sông giống như hoàng hà chi thủy đ ả o lưu bình thường phô thiên cái địa dung nhập vào trong đại t r ậ n kia trực tiếp tan giã tiến vào bên trong năng lượng hóa thành vạn trượng đại dương m i n h ông chạy xuôi ở giữa vô số tiếng nổ đùng đ o n g trong khoảnh khắc văng lên h ư vô thôn viêm đột nhiên sắc mặt có chút biến hóa l chính là giống như một đạo hát hỏa lưu tinh một dạng hướng phía d ư ợ c đan vị trí đánh tới hắn muốn đánh gãy d ư ợ c đan thao tác nhưng mà tiêu viêm sớm có đ o á n trước ngay tại hư vô thôn viêm bạo khởi s á t na hắn cũng động cảm giác tiên tri bình thường ngăn ở hư vô thôn viêm hành vi trên con đường sau lưng sáu đạo dị hỏa hình thành quang hoàn chuyển động một vòng tiêu viêm ngang nhiên doanh ra một quyển cút ngay cho ta hư vô thôn viêm sắc mặt tối xâm lại lúc này quanh thân hỏa diễm đen kịt tăng vọt cả người không tránh không né hướng phía tiêu viêm chỗ p h ư vị từ trên xuống dưới đấm ra một quyển phanh trong t r ớ c mắt hai người nắm đấm đụng vào nhau b ộ c phát ra tiếng vang trầm nặng một đạo vượt ngang trăm trượng thô to kẽ n ư ớ chống c rông tại công kích giao tiếp trôi nổ tung x o n g quyền đúng nhau tiêu viêm cánh tay trực tiếp bị đẩy ra ngựa ra sau thân hình cũng bị hướng về phía dưới hình rơi nhưng mà hắn lại thừa cơ hội này trên không trung xoay chuyển một cỡ hướng phía hư vô thôn viêm trên thân rút đi người sau sắc mặt khói m ù vừa rồi động tác bị tiêu viêm ngăn lại thân hình đã hơi có chậm chạp hắn lúc này khuỷu tay hướng bên cạnh hất lên vừa đúng chống đỡ tiêu viêm rút tới đá ngang thanh thanh châm m u ộ n nhục thể va chạm thanh â m không ngừng từ không trung chuyển đến mỗi một lần kịch liệt va chạm đều có một đạo đen kịt kẽ nứt chống rông xuất hiện vượt ngang hư không một vòng lại một vòng khí lang giống như gợn sóng một dạng cực tốc mở rộng ra dập dờn hôn khắc khung đem cái kêu bởi vì đại hôn chiến mà bạo động lên năng lượng thiên địa trực tiếp thanh tràng phương viên ngàn trượng bên trong tất cả đều hóa thành hư vô cho bản tọa cũng ngay hư vô thôn viêm nổi g i ậ n gầm lên một tiếng trung điệp một quyền ném ra tiêu viêm hai tay trước người chặt lại phát ra kêu đau một tiếng cả người bị cự lực này vành trực tiếp ném đi ra nói thì chậm khi đó thì nhanh hai người từ tiếp xúc đến giao thủ đứng、lên. đi qua bất quá ngắn ngủi mười mấy giây thôi đánh lui tiêu viêm hư vô thôn viêm không kịp cao hứng thân hình thoát một cái chính là hướng phía dược đan đánh tới ở giữa đã không người ngăn cản chỉ cần một chiều hư vô thôn viêm liền đủ để đem dược đan đánh g i ế t tại chỗ triệt để tổ chức đại trận mở ra ngay tại lúc thân hình của hắn vọt tới dược đan trước người không đủ mười t r ư ợ n g thời điểm người sau s á t thực đột nhiên mở to mắt quanh thân khí lãng quần quận đấu khí hóa thành của sáng xông thẳng tới chân trời chỉ nghe hắn trợt quát lên thủy tổ quy về một giây sau kịch liệt năng lượng triều tịch t r ậ hiện trực tiếp đem hư vô thôn viêm thân hình cách trở ra bị đánh bay tiêu vi nhìn tại r ò cái kia đạo lão giả hư hảo thân ảnh thời điểm xuất hiện ở đây tất cả dược tộc người linh hồn trong lúc bất chợt hung hăng rung động túc một loại bất nguồn từ huyết mạch huy áp trong nháy mắt liền để cho đến toàn bộ dãy núi quỳ xuống vô số đạo thân ảnh thủy tổ bọn hắn tựa như tại đối mặt thần linh một dạng bao quát dược tộc đông đảo đấu thánh trưởng lao ở bên trong Cũng c là k í hư động n ớ c của chỉ là một đạo chết cũng mắt mặt, mặt mắt một tuôn trên tràn nhật biết tàn toạn. khuôn lâu đấu không ngập ánh hồn, cũng xứng ngăn lại bản đầy đạo đế Thư là lại bao vô thôn viêm thanh â m bén nhọn hét to nói trên mặt hiện ra một vòng khó mà che giấu tức giận hắn không nghĩ tới nguyên bản có thể mười phần chắc chín triển l ĩ n dịch vậy mà lại liên tiếp không ngừng ngoài ý muốn nổi lên còn xin thủy tổ hộ ta dự tộc dựa đan ở giữa không trung quy sát xuống thanh â m k h à n giọng gầm nhẹ nói dự tộc lao giả mặc áo gai trầm thấp nỉ non một i ế n g tuế nguyệt trôi qua để hắn càng phát ra càng mờ mịt nhưng hắn đối với cái này chính mình sáng lập lại chấn hương chủng tộc còn có, có chút ký ức vậy mà suy bại đến tận đây không có đi quản những cái kia mặt lộ xấu hổ dược tộc người dược đế tàn hồn c h ậ m chậm, chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa tràn ngập hát viêm bên trong cái kia đạo thân ảnh đ ẹ n k ị t chương hai trăm ba mươi tám thiếu hụt chương hai trăm ba mươi tám thiếu hụt đây là thư vô thôn viêm a là ngươi xâm chiếm dược tộc sao lao giả mặc áo gai không tiếp tục độ nói chuyện một sợi mở mịt hiện lên ở đôi kia thâm thuy trong đồng tử chỉ gặp hắn tay h áo đột nhiên vung lên lập tức một mảng lớn bị hát viêm bị đánh tan bầu trời thanh triệt nửa bên chưa hoàn trình ký ức chưa hoàn trình linh hồn bất quá là lưu lại thế gian ngơ, ngơ ngác ngác một khối cũng nghĩ ngăn lại bản t o ạ n trên bầu trời hư vô thôn viêm ngựa đầu lớn nhỏ trong giọng nói không có nửa điểm đối đại đấu đế cường giả kính sợ chỉ gặp nó xoẻ bàn tay ra che kín phủ văn màu đen ngón tay đột nhiên điểm ra Vâng anh! theo hư vô thôn viêm một chỉ này điểm ra vùng thiên địa này lập tức sơn băng địa liệt đầy trời hắc viêm bên trong một cùng cơ hồ che đậy nửa cái dây núi hắc viêm cự chỉ từ trên trời r i a n g xuống hung hăng đối với d ư ỡ c đế tàn hồn vị trí ấn đi qua vùng thiên địa này không gian đều là tại một chỉ kia phía dưới đều bạo liệt nhìn thấy một chỉ này uy năng kính khủng không ít người sắc mặt đều là trắng bệnh không gì sánh được trước đó tiêu viêm cùng hư vô thôn viêm giao thủ cùng trời tế phía trên cùng các nơi vòng chiến đều ngăn cách lấy vô tận hư không năng lượng ba động bị che lấp đánh bại mà lần này không có tiêu viêm ngăn cản tất cả mọi người lúc này mới rõ ràng nhận biết đến hư vô thôn viêm đến tột cùng là bực nào tồn tại kinh khủng đối mặt trong thiên địa này còn sót lại một chỉ láo giả m à c áo gai rốt cục mạnh mẽ đưa tay một tôn không thua cự chỉ màu xanh dược đỉnh trống g i n g xuất hiện tại trong đại trận trên đó trải rộng các loại đường vân huyền nào tản ra phong cách cổ xưa khí tức giống như thực chất một dạng đường đương giống như kim thiết giao kích bình thường rõ ràng tiếng nổ đùng bằng ở giữa thiên điệu bỗ s ó n g âm chỉ một thoáng xuyên thấu hư không tại cả tòa dược sơn phía trên quanh quẩn giống như địa giai s ó n g âm đ ấ u k ỹ một dạng trực tiếp đem mảng lớn mảng lớn chi lực không tốt người oanh phun ra nghịch huyết mảng nhị bạo liệt gân c ố t rã rời cả hai va chạm cự chỉ tiêu tán mấy phần nhưng này dược đỉnh phía trên vậy mà chạm trổ vào một cái thật sâu chỉ ấn mà tại chỉ ấn kia bên cạnh thì làm mấy đạo thô to đen kịt vết rách đạp đạp đạp. trên không trung thư vô thôn viêm chưa từng biến động thân hình mà thuốc kia đế tàn hồn vậy mà lui về sau mấy bước không vô số dược tộc người mục lục muốn nước nhìn chằm chằm trên không chung, giống như rơi vào hầm to lớn sợ h ã i cảm giác giống như một cái đại thủ mực dạng gắt gao nắm trái tim của bọn h ắ n dược đế tàn hồn vậy mà tại cùng hư vô thôn viêm trong đụng trạm đã rơi vào hạ phong cái này khiến đem dược đế gần như coi là thần minh dược tộc người giờ khác này tín ngưỡng đều sụp đổ ha ha ha một đạo tàn hồn lại có thể chống đỡ được bản tọa và i chỉ ngươi lại có thể bảo vệ dược tộc bao lâu hư vô thôn viêm ngựa đầu lớn nhỏ thanh â m truyền k h ắ p thiết cung tùy ý phép lối k h u ế c tán ra đến để vô số dược tộc người giống như lâm vào tầng dưới chót nhất v ư ợ sâu mực dạng triệt để lâm vào tuyệt vọng ta nói ngươi có phải hay không quên ta đi? ngay tại tuyệt đại bộ phận người lâm vào tuyệt vọng thời khắc một đạo thanh âm nhàn nhạt từ một bên trong hư không chuyển đến một đạo thân mang hơi có chút lộn xộn hắc b à o thân ảnh gầy gò ngay tại c ấ t bước đ ặ t đến chỉ gặp hắn đưa tay nhẹ nhàng bay sượn đem khoe miệng tràn ra một chút máu tươi lao đi nhỏ vụn tóc ngắn màu đen tại gió lớn nào hạt bên dưới tùy ý phất phới mà ở phía sau hắn đầy trời màu đỏ xâm sóng lửa ngay tại gà o thét tiêu viêm minh chủ thiên phủ liên minh các vị cường giả lúc này hưng phấn la lên đối với bọn hắn tới nói tiêu viêm tồn tại liền so sánh cùng dược đế tàn hồn dược lao không khỏi nhẹ nhàng thở ra chăm chú sách soạn lấy tâm cũng bông lòng xuống tiêu viêm dược đan thuốc vạn hỏa các loại dược tộc cao tầng trong lòng cũng là đột nhiên run lên dược đế tàn hồn đã không phải hư vô thôn viêm đối thủ mặc dù tiêu viêm lại lần nữa trở về chiến trường hắn lại có thể chiến thắng được đối phương sao mùi vị quen thuộc tỉnh liên yêu h ò a còn có tiêu tộc khí tức lao giả mặc áo gai trong ánh mắt thâm thúy hiện ra một vòng hoảng hốt c h ợ t hắn chính là mang theo vài phần mờ mịt nói ra vãn bối tiêu viêm gặp qua dược đế tiền bối cho dù là đối mặt đạo này ngơ, ngơ ngác ngác tàn hồn tiêu viêm vẫn như cũ chăm chú ô m quyền hành lễ sau đó hắn dương mắt quét về phía đối diện hư vô thôn viêm cười nhẹ mở miệng nói dượng đế t i ê n bối còn xin cùng v a n bối liên thủ một trận chiến đem x â m chiếm dược tộc nhanh vuốt đuổi đi ra tốt lao giả mặc áo gai trong ánh mắt thanh minh hoàn toàn biến mất tại hắn nói ra câu nói này sau lại lần nữa lâm vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong mà tiêu viêm bằng vào đế cảnh linh hồn nhạy cảm cũng là phát giác được một ít gì đó dượng đế tàn hồn chỉ sợ đây cũng là một lần cuối cùng hiện thân tại thế gian hắn hiện tại giống như một cái lô rách lốp xe một dạng điên cùng tiết ra ngoài lấy tinh khí mặc dù trong thời gian ngắn còn có thể duy trì thân hình nhưng một khi lâm vào ác chiến ở trong tất nhiên sẽ ra tốc tiêu tán này sơ hở không phải linh hồn siêu việt thiên cảnh đại viên mãn cấp độ không thể phát giác nghĩ đến hư vô thôn viêm cũng là chú ý tới điểm này tiêu viêm hư vô thôn viêm đôi mắt có chút trầm thấp sau đó tràn ngập tà dị trên khuôn mặt lại lần nữa buộc phát ra một vòng tùy ý tùy tiện chỉ nghe hắn c ư ờ i to nói mặc dù tăng thêm ngươi thì thế nào bản tọa hôm nay liền để cho ngươi các loại đều vất lạc ngươi đại khái có thể đi thử một chút tiêu viêm mặt mày bông xuống hai tay ngưng nắm tựa như vạn hỏ chi quân chủ một dạo xứng, xứng tại sau lưng có sáu loại dị hỏa cấu trúc mà thành hỏa hoàn tại thời khắc này đột nhiên bắt đầu xoay tròn năm vòng ly hỏa hóa linh có thể hình chỉ nghe tiêu viêm quắt to một tiếng ở phía sau hắn cao tốc xoay tròn trong hỏa hoàn bay r a xanh lam trắng vô hình đen kịt năm đám màu sắc khác nhau hình thái hỏa diễm phân biệt hóa thành sói báo sư hổ giao năm loại hình thái không ngừng gào thét trước mắt bao người chỉ gặp cái k i a n ă m đạo hóa thành linh thú dị hỏa hướng phía tiêu viêm hội tụ mà đi hóa thành một thanh g i n g thủng tịch phong cách cổ xưa ngũ thải trọng xích bị hắn nắm lấy trong tay phiên bản đơn giản hóa dị hỏa hàng cổ thước tại trong tay tiêu viêm thành hình hư cố lộng viêm hư cho bản tọa cúc ngay hư vô thôn viêm mí mắt không khỏi nhảy một cái hắn luôn cảm giác tiêu viêm động tác có chút quen thuộc bất quá hắn rất nhanh liền đem nghi hoặc đặt ở đáy l ò n g ngang ngược cảm xúc hiện lên ở trong lòng chỉ gặp hắn đại thủ c h ố n g giống một chảo mảng lớn mảng lớn hát viêm cùng năng lượng thiên địa rơi vào trong tay của hắn sau đó hướng phía phía trước đột n h i ê n vỗ một cách này so với trước đó đánh phía dược đế tàn hồn một chị còn phải mạnh hơn mấy phần dầm, dầm dầm bầu trời tại một sát na sụp đổ giống như cả p h i ế thiên địa một dạng hướng phía dưỡ rơi xuống chỉ là uy Liên để chương o d ợ c đ c ù n t hai u t r n m ba mươi n g chín tuyệt n cảnh t sinh n c ô n g k í chương n h hai trăm ba n h ư ơ i chín tuyệt cảnh sinh cơ nương theo lấy tiêu viêm hét to lên tiếng trong tay trọng xích lúc này quang mang phóng đại sau đó một đạo giống như loan nguyệt một dạng mũi thước nhọn trực tiếp bổ ra thoát ly thân thước trên đó không ngừng lưu chuyển lấy sáu màu khác biệt ánh lửa đón gió căng phồng lên hóa thành vạn trượng quan mang đón nhận cái kia quần c u ộ n đen kỹ sóng lửa rầm rầm rầm mũi thước nhọn trong chốc lát vượt qua vô tận hư không phách chạm đến đen kỹ sóng lửa phía trên chỉ một thoáng c u ố n lên vô tận ánh lửa tinh m ị n mà có liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh liên tiếp mỗi một đạo bạo tạc nổ vang chính là cảm nhận được dược giới không gian truyền đến một trận chấn động mà cái này liên tiếp không ngừng trong bạo tạc dồn dập lóe lên phá cho ta tiêu vi n ư một thước e o khai thiên ở phía dưới ác chiến trong mắt mọi người cái kia sắp chút xuống, xuống bầu trời đột nhiên bị chia cắt ra đến hử chút tại mọi thư vô thôn viêm tiếng hử lạnh từ trên đường chân trời rơi xuống một giây sau cả người hắn hóa thành một viên to lớn hỏa diễm lưu tinh lấy gần như tốc độ ánh sáng hướng phía tiêu viêm vị trí đột nhiên đánh tới hắc a diễm trọng x hỏa lưu tinh tại cùng đầy trời xích ảnh va chạm ở giữa sana chính là buộc phát ra vô số đạo kim thiết giao kích thúy minh mà cái kia đạo đạo xích ảnh thì là tại tiếp xúc đến hắc hỏa lưu tinh sana chính là so trong nháy mắt bẻ gãy bất quá mặc dù như vậy hắc hỏa kia lưu tinh tại mỗi lần đụng gãy một đạo xích ảnh thời điểm cũng sẽ trực tiếp để cho mình tốc độ chậm lại một phần mà cái kia đầy trời xích ảnh đâu chỉ ức vật đạo cho bản toà lăn thư vô thôn viêm bị ép dừng thân hình phất ống tay h á o một cái d ư ơ n g tay hư nắm lập tức từng đạo năng lượng tiên địa hội tụ ở trong tay của hắn hóa thành một chỉ vạn trượng đại thủ mang theo kình bạo phong áp trực tiếp đối với phía trước ngang nhiên khiến đ n ra khí lãng c u ộ n c u ộ n hỏa d i ễ m bạo tán tại bàn tay này v à n h minh phía dưới chỉ gặp chỗ kia có xích ảnh ở trong nháy mắt này dây lắt cùng nhau đứt gãy lộ ra bị bao khỏa ở trong đó tiêu viêm đấu kỹ phòng ngự lấy phá ngươi còn có c h i ê u gì thư vô thôn viêm cười to nói không che giấu chút nào thanh âm xuyên thấu toàn bộ rực giới sau đó đưa tay hướng thẳng đến tiêu viêm đầu lâu trộm tới mà phía dưới còn tại ác chiến bên trong đám người nghe được câu này lúc này trong lòng x i ế t chặt chính là ngẩng đầu nhìn lại vừa lúc nhìn thấy một màn này lập tức mục lục m u t nước n trong lòng giật mình ngay tại lúc lấy quan trọng trước mắt một cây màu xanh biếc thủ trượng từ tiêu viêm bên cạnh hư không rối ra vừa đúng điểm vào trong đại thủ tâm ngắn ngủi đỉnh chạy sau chính là trực tiếp đem chấn động ra đến t h ủ y tổ đại nhân nhìn thấy một màn này phía dưới ác chiến dược tộc đám người ngạc nhiên g e o hò nói d ư ợ n đế tàn hồn vừa đúng xuất thủ cản lại là tiêu viêm cản lại hư vô thôn viêm trí mạng sát chiêu đáng chết lao ra hỏa, vậy ta trước hết thành toàn ngươi cước ép ở giữa không chung rừng lại bị đánh bay thân hình mắt thấy sắp có thể đem tiêu viêm chém ở dưới ngựa nhưng lại bị ngăn cản hư vô thôn viêm lập tức giận dữ đứng lên không gian chung quanh tại lửa giận của hắn bên dưới rút rút y đen kỷ sóng lửa không ngừng quay cuồng từ hắn thể nội bạo dũng mà ra d ư ợ c đế vạn đan đ ỉ n h l a o giả mặc áo gai bình thản thanh em xuyên thấu hư không thủ trượng xa xa điểm nhẹ mang theo vô biên lăng lệ nương theo lấy tiếng nói của hắng lệ nương theo lấy tiếng nói của hắng lệ nương theo lấy tiếng nói của hắng lệ nương theo lấy tiếng nói của hắm vậy mà bay ra đại trận gào thét lên hướng phía hư vô thôn viêm đột nhiên đánh tới dầm dầm dầm Trưng trượng tức một việt tốc tốc thét thôn đột tới, thế trốn trên, tiếng một kịt thông thôn một ra ra dưỡng như hướng hư đường hư hư khổng đỉnh, giống sơn dạng, phong vân, ánh sáng nhiên đánh nó khủng bố, chỗ qua đường kính lạng yên không tiếng động đen cuồn cuộn, gào khác phía chi phía Hắc đổ lồ lấy loại độ độ, đạo đạo. đấm cự siêu viêm viêm viêm bố, sụp mở mấy mà uy vậy quy vô vô vô qua vậy mà sinh sinh đem cái kia hắc viêm từng khúc tăng ăn dã phanh chỉ là một cái va chạm dược đế đỉnh chính là trực tiếp đụng thùng hắc viêm cự quyền thế đi không giảm đâm vào hư vô thôn viêm trên thân giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa bình thường tấn m á n h vô hình không gian lúc này bị sinh sinh đụng xuyên m ở bảy tám tầng bắn nổ chống giống trực tiếp cả người chỉ một thoáng bay r ứ t ra ngoài nghìn vạn i ả m vô số liên miên núi lớn bị hắn đụng nát hơn nửa ngày mới dừng thân hình thủy tổ đại nhân và thuế minh chủ đại nhân và thuế phía dưới đã bị hồn tộc cường đại áp lực ép tới đã lâm vào xu hướng suy tàn dược tộc cùng trời phụ liên minh đám người nhìn thấy một màn này lúc này hoan hô lên một trường nhẹ nhàng oanh ra đem một vị đến từ hồn tộc bán thánh cường giả đánh sơ sắc thành một đám hết u y vụ dược lao lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trên không trung trong lòng chăm chú n í u lấy tâm lúc này mới trầm tĩnh lại đây là từ khi giao thủ đến nay hiện ra vô địch chi thế hư vô t h ô n viêm lần thứ nhất rơi vào hạ phong tiêu viêm vận chuyển hết tốc lực phân quyết đã tăng lên tới thiên gia i cao cấp p h â n quyết công pháp giờ khác này cho thấy nó biến thái năng lực chỉ gặp tiêu viêm trạng thái mắt trần có thể thấy chuyển tốt bên trong tiêu hao đ ấ u khí trong khi hô hấp đã khôi phục bảy tám phần ngón tay r ú i ra lao đi khỏe miệng tràn ra một tiêu máu tươi tiêu viêm không do dự lúc này tâm niệm vừa động tại đế cảnh linh hồn cường đại lực khống chế bên dưới mấy chục mai lộng l ấ y hỏa liên chỉ một thoáng hiện lên ở trong hư không quanh quẩn lấy hắn xoay trầm trộn gia dị thường lộng lẫy đi nương theo lấy tiêu viêm quắc khẽ một tiếng cái kêu mấy chục đạo hỏa liên giống như truy tinh cả hướng phía hư vô thôn viêm rơi xuống phương hướng đánh tới mặc dù bọn hắn chẳng qua là nhị sắc ba màu hỏa liên nhưng không làm gì được ở số lượng nhiều trồng chất đứng lên bạo tạc uy lực cũng không thể khinh thường ầm ầm ầm ầm d â y đặc mà có liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh giống như pháo một dạng d â y đặc nương theo lấy ánh lửa từ cái k i a một đoàn có một đoàn c h á n g h é t bên trong nổ tan mang theo dọa người ba động đem không gian chung quanh đều chấn động đến ẩ n ẩ n rung động đứng lên tháng sau giữa gan nhịn không được quát khe nói hắn một quyền đẩy lui hồn kỵ ô cộ ngẩn đầu nhìn về phía không chúng chiến trường trong lòng tràn đầy mong đợi dược đế tàn hồn ra sức một kích lại thêm tiêu viêm đến tiếp sau bổ sung hỏa liên bạo tạc như vậy liên kích cường đại cho dù là hư vô t h ô n viêm cũng không có khả năng bình yên vô sự chương hai trăm bốn mươi d i ệ t thế hỏa liên chương hai trăm bốn mươi d i ệ t thế hỏa liên các ngươi đánh đau n h ư ta bạo tạc còn chưa kết thúc chỉ nghe ở đâu nồng đậm bạo tạc trong xương khói ra chuyển đến một câu kiềm chế gầm nhẹ nương theo lấy đạo thanh â m này xuất hiện vô tận hắc viêm lần nữa quần c u ộ n mà ra quần c u ộ n r a thôn p h ệ theo hư vô nuốt viêm tiếng hử lạnh rơi xuống chỉ gặp nồng vụ kia che chắn trung tâm lúc này xuất hiện một cái cự đại xoáy đạo giống như trung tâm có lấy một cái vô cùng kinh khủng lỗ đen một dạng đem hết t h ể chung quanh đều xé rách thôn phệ đi qua đại đ i ệ n đứt ra mây mù bị xé rách năng lượng bị phân ly liền ngay cả cái k i a m ộ t đoàn có một đoàn bạo tạc ánh lửa cũng hóa thành điểm điểm hỏa tinh bị hút vào trong đó cuối cùng của cuối cùng thân mang áo bào màu đen thanh niên tả dị từ đó bứt ra chỉ gặp hắn quanh thân quần áo tổn hại sắc mặt khói mù nhưng từ nó động tác đến xem lại là cũng không nhận được tổn thương gì là hư vô nuốt viêm thôn phệ chi lực nhìn qua một màn này tiêu viêm con người bỗng nhiên thích chặt hắn biết đây là hư vô nuốt viêm cố hữu năng lực thí dụ như nói tỉnh liên y ế u hỏa tỉnh hóa c h i năng ba diễm viêm hỏa chữa trị chi lực vẫn là tâm viêm tâm hỏa đủ loại năng lực thôn vệ vạn vật chính là hư vô nuốt viêm đặc biệt năng lực cũng là khó giải quyết nhất một loại lực lượng có thể thu nạp vạn vật đến thể nội sau đó luyện hóa cho dù là bị đánh tan cũng có thể dựa vào thôn vệ năng lực một lần nữa ngưng tụ tại tăng thêm độc thuộc về dị hỏa bản chất có thể nói căn bản g i ế t không chết cho dù là cầu nguyên tự mình xuất thủ cũng chỉ có thể đem trong tương làm cho tu dưỡng ngàn năm mà không phải triệt để rét chết là thôn vệ chi lực lần này có chút phiền phức một bên hư hảo láo g i ả mặc á o gai thân ảnh ních lại gần xa xa nhìn qua nơi xa vượt ngang ngàn vạn trượng to lớn hấp nhật chậm rãi mở miệng nói tiền bối có phương pháp phá giải tiêu viêm trầm giọng hỏi mà dược đế tàn hồn thì là xa xa nhìn trời bên cạnh chậm rãi nói ra có là có chỉ cần ở thời điểm này dùng cực đoan năng lượng khổng lồ trúng kích cưỡng ép để hư vô nuốt viêm thôn phệ vượt qua năng lực cực hạn lực lượng liền có thể gián đoạn quá trình này đụng phải phản phệ hư vô nuốt viêm trong thời gian ngắn cũng vô pháp lại lần nữa mở ra thôn phệ chi lực chỉ là bằng vào ta trạng thái bây giờ cũng không có đầy đủ thủ đoạn thi triển ra bực này công kích nghe nói dược đế tàn hồn lời nói tiêu viêm cũng là ngắn ngủi trở nên trở mà dược đế tàn hồn thì là xa xa nhìn về phía phương xa nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tiêu tộc tiểu hữu còn xin tìm cơ hội mang theo ta dược tộc hậu duệ thoát đi nơi đây đi ta sẽ tìm cơ hội triệt để dẫn bạo dược d i ớ i đem v â y khốn nghe đến đó tiêu viêm thân thể lại là hơi rung động sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn t r ò n g chọc vào phương xa lô đen to lớn trầm giọng mở miệng nói nếu là xác thực như tiền bối nói tới nói không chừng ta vừa lúc có thể ngăn cản hư vô nuốt viêm như vậy hành vi không đợi dược đế hỏi lại chỉ gặp tiêu rơi vào tiêu viêm trước mặt dung nạp sáu loại dị hỏa. Coi là thật hiếm lạ. dược đế tàn hồn đôi mắt hơi thấp, nhẹ g i ọ n g mở miệng nói còn xin tiền bối trợ lực, giúp ta ngưng tụ thiên địa chi lực. tiêu viêm trầm g i ọ n g mở miệng nói, thiên thời địa lợi mặc dù không tại hắn bên này, nhưng hắn còn chiếm theo một hạng người cùng. nếu là ngày bình thường, cho dù là hắn cũng vô pháp thi triển ra bậc này có thể xưng hủy d i ệ t một dạng đại chiêu, nhưng bây giờ lại không giống với. mặc dù tiêu viêm bản thân chỉ có sáu loại dị hỏa, nhưng ở đây đám người, xín lao nhân, thuốc văn hỏa, cùng thuốc thiên mọi người, đều là có chứa lại thêm tiêu viêm có được sáu loại c h ọ n vẹn chín loại khác biệt dị hỏa hội tụ ở này mặc dù hư vô nuốt viêm chính là giữa thiên địa xếp hạng thứ hai dị hỏa nhưng đối mặt dung hợp bao quát tịnh liên yêu hỏa ở bên trong c h ọ n vẹn chín loại dị hỏa dung hợp hóa diễm cũng chỉ có thể tạm thời bức lùi phong mang dưỡng đế tàn hồn hơi gật đầu thủ trượng đông nhiên ở trong hư không một chút phát tán ra một vòng lại một vòng gợn sóng giống như gợn sóng một dạng khuyết tán ra đến hóa thiên thuốc trận ngưng tụ vô tận thiên địa chi lực hóa thành hào quang rực rỡ hướng phía tiêu viêm trùng banh tụ tập tới xin tiên bối, vạn tiêu viêm thanh âm mang theo có chút lăng lệ tràn ngập vô biên uy nghiêm tại đấu khí r a chỉ bên dưới giống như c u ộ n c u ộ n kinh lôi bình thường cấp tốc bao phủ xuống phương m g ự a lửa dùng một lát thuốc vạn hỏa xong q u y ề n sen lẫn ranh ra đem một vị hồn tộc đấu thanh chấn động đến thổ huyết l u i nhanh đằng sau xa xa nhìn về phía chân trời lại nhìn thấy tiêu viêm trước mặt nổi lơ lửng trọn vẹn sáu loại dị hỏa lúc này trong lòng chính là hơi kinh hãi xín lao nhân trong tay thuốc trượng nhất điểm vô số đạo màu xanh biết cây có hiển hiện bao phủ đem từng vị hồn tộc đấu tôn xuyên thành thị xiên nghe nói lời ấy ngẩng đầu lên xa xa x còn không có thành tựu đầu thánh đang cùng một tên hồn tộc bán thánh ác chiến nghe nói lời ấy đằng sau lúc này đ ố n g nhiên cắn r ă n g một cái một vòng sóng l ử a từ hắn thể nội bạo dũng mà ra sau đó không tránh không nẽ lấy nục thân cưỡng ép đón lấy đối thủ m ộ t trường khoe miệng chảy máu sau đó s o n g quyền liên hoàn đánh ra trong chốc lát vung ra mười mấy q u y ề n trực tiếp đem vị kia hồn tộc bán thánh oanh sát tại chỗ ba người thể nội dị hỏa tại tiêu viêm hai tay bảy r a kết tấn đằng sau chính là có chút phát tán ra một cô ba động kỳ dị cảm xúc muốn hướng phía không trung bay đi m ư ợ thuốc vạn hỏa lúc này quát khe nói xín lao nhân theo sát phía sau mà thuốc t i ê n thì là tại hơi do dự một cái trước mắt đằng sau cũng là cắn răng gầm nhẹ nói mà liên tại bọn hắn đồng ý đằng sau chỉ gặp một cố kỳ dị lực hấp dẫn từ tiêu viêm trước người bộc phát mà ba người bọn họ thể nội dị hỏa mặc dù đã luyện hóa nhận chủ nhưng vẫn là giống như bị dẫn dắt bình thường nhanh chóng hóa thành một đạo hòa quang rơi vào tiêu viêm trước người sinh linh tri diễm cựu h u gió viêm rùa linh địa lửa nhìn qua trước mắt xuất hiện ba đám nhan sắc khác nhau dị hỏa tiêu viêm trong lòng hơi chút tiến ổn bất quá trợt chính là trịnh trọng lớn nhất khảo nghiệm hiện tại vừa mới bắt đầu có ba đạo phân biệt tại thứ năm thứ mười vị trí thứ m ư ơ i ba dị hỏ chỉ gặp tiêu viêm hai tay chuyển động thúc giục lực lượng trong cơ thể bị hủy diệt l ử a thể cùng kìm cương lưu ly thể ra chỉ nói gần như gần như g ó n g ánh sáng long lanh trên n ụ c thân ẩn ẩn phát tán ánh sáng lộng lẫy kỳ dị tại thời khắc này tiêu viêm thể chất đã có thể xương dị hỏa chi linh kiếp trước chưa bao giờ đạt thành q u a trung cực hủy diệt hỏa liên hôm nay liền để ta gặp một lần ngươi nợ rộ bộ dám đi tiêu viêm ở trong lòng yên lặng quát khe nói sau đó trong tay ấn ký đột nhiên biến đổi mà ở trước mặt của hắn cái kia chín đám nhan sắc khác nhau dị hỏa tại trước mắt bao người tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt rung động lúc này đụng vào nhau. từng luồng từng luồng năng lượng kinh khủng ở trên không c u ầ n bạo gào thét lên lại là có một loại muốn nổ tung xu hướng nhưng mà cường đại lực lượng linh hồn chuyển đến lại là sinh sinh đem cái k i a sắp nổ tung lên lực lượng từ chỗ rất nhỏ phủ bình tại một đoạn thời khắc dựa đế lực lượng rót vào trong đó c u ầ n bạo d u n g hợp bên trong sóng lửa từng tầng từng tầng giống như thực chất gợn sóng nổi lên một đoá lộng lây hỏa liên hình thức ban đầu như ẩn như hiện chương hai trăm bốn mươi mốt h ư vô nuốt viêm kiên kỵ chương hai trăm bốn mươi mốt h ư vô nuốt viêm kiên kỵ so với tiêu viêm tự thân nắm giữ sáu loại dị hỏ mặt sau này mượn tới ba đạo màu sắc không giống nhau hòa diễm trong đó mơ hồ có một chút kháng cự chi lực truyền ra dù nói thế nào bọn chúng dù sao cũng đã nhận chủ cho dù là tại chủ nhân cho phép bên dưới bị tiêu viêm thu tới không có cố ý phản kháng nhưng bởi vì dị hỏa bản năng vẫn tồn tại như cũ lấy có chút kháng cự nếu không phải tiêu viêm lợi dụng d u n g hợp dị hỏa cùng tiếp trước thân là nta đối với dị hỏa trên bản chất lý giải chỉ sợ chín loại nhan sắc khác lạ dị hỏa tại tiếp xúc đến sana chính là trực tiếp nổ tung ra chỗ nào sẽ còn như thế dịu dàng ngoan ngoãn nhưng cho dù là dạng này tiêu viêm áp lực vẫn như cũ có chút khổng lộ trên lệch đến ba đám dị hỏa bản nguyên bên trong truyền đến kháng cự chi lực tiêu viêm chân mày hơi nhữ lại sau đó tâm niệm vừa động lập tức bảng bạc lực lượng linh hồn phân ra một sợi mang theo từng tiêu màu đỏ xâm hỏa diễm đánh vào cái kêu ba đám dị hỏa bản nguyên phía trên lập tức sinh linh chi diễm cựu ư u do viêm rùa linh địa hỏa chi bên trên b ộ c phát ra mãnh liệt lực kháng cự số lượng cao lại lại cao lại hỏa diễm vỡ ra muốn phản kháng lấy tịnh liên yêu hỏa xâm nhập nhưng mà hỏa diễm đỏ thấm phía trên đi xác thực đông nhiên tản mát ra một tầng nông hồng quang kinh khủng tịnh hóa chi lực từ đó tiêu tán mà ra lập trong nháy mắt cái tiêu ba đám dị hỏa trực tiếp bị chấn n hiếp không dám nhiều hơn động đậy cho dù bọn chúng không có cái gì linh trí nhưng bản năng sinh tồn sẽ để cho hắn cảm giác đến sợ hãi hô tiêu viêm trong lòng cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra bất quá hắn chợt liền lại lần nữa nhắc lên tâm thần thủ h ấn chậm dại biến hóa chín loại dị hỏa không ngừng xoay tròn lấy hướng phía một trong đó điểm chậm dại đến gần rầm rầm rầm nguyên bản coi như hòa hợp hỏa liên hình thức ban đầu tại thời khắc này lại bắt đầu như ẩn như hiện tại mất khống chế cùng biến mất ở giữa năm kéo mồ hôi mịn từ tiêu viêm trên trán rơi xuống hắn cũng không dám mảy may phân thần mà là chăm chú nhìn chằm chằm trước người không ngừng từ nhỏ bé nhất chỗ cảm thụ được phía trước đoàn lửa kia sóng bên trong biến hóa rất nhỏ cho dù là lấy hắn đế cảnh linh hồn lực lượng đã là cảm giác được áp lực không nhỏ phải biết tiêu viêm nếu là toàn bộ tâm thần đầu nhập cho dù là lục sắc hỏa liên cũng là trong trước mắt có thể ngưng tụ mà thành nhưng dung hợp phật n ộ hỏa liên mỗi nhiều một loại dị hỏa liền cần phải đi tìm tới cân bằng mấy điểm độ khó bao nhiêu lần lên cao húng chi trong đó ba loại dị hỏa thậm chí còn không phải đã bị tiêu viêm luyện hóa mà là hắn m ư tới càng là tăng thêm mấy phần độ khó cảm thụ được trong đó sức mạnh mang tính hủy diệt lại lần nữa gần như c ù n g bạo đế cảnh linh hồn lực lượng giống như nước biển một dạng không cần tiền tràn vào trong đó để cái kia cố c ù n g bạo chậm rãi trừ khử mấy phần như cùng ở tại cút ngay nước sôi ở trong rót vào một đại đoàn nước đá một dạng ngắn ngủi làm nó đình chỉ bạo sôi nhưng cái này cuối cùng không phải giải quyết chi pháp trong đó dung nạp lực lượng là có hạn tựa như là hướng trong một chiếc bình rót nước một dạng đợi đến vượt qua dung nạp cực hạn đằng sau chính là sẽ trực tiếp mất khống chế giống như ngựa hoang mất cương một dạng không cách nào lôi kéo mảy may tiêu viêm thì là tại trong lúc này phi tốc thăm dò cái kia nhỏ bé điểm thăng bằng t i ể u tử đáng chết hắn đây là đang làm gì xa xa thôn nạp lấy thiên địa nguyên khí hư vô nuốt viêm không có tới cảm giác được một trận hoáng hốt hắn xa xa nhìn về phía phương xa lại phát hiện tiêu viêm trước người cử đoàn nhan sắc khác nhau dị hỏa ngay tại không ngừng lẫn nhau va chạm d u n g hợp chín loại dị hỏa bàn nguyên làm sao có thể lập tức hư vô nuốt viêm bạo r a nói t ụ tà dị trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy chấn kinh ngạc nhiên thân xác đồng tử dưới đáy tràn đầy không thể tin phải biết đây chính là dị hỏa a, giữa thiên địa cồn bạo nhất sức mạnh mang tính chất hủy diệt lẫn nhau gặ sẽ chỉ bởi vì bản năng lâm vào vô tận chém giết cùng t h ố n vệ thẳng đến quyết ra một phương bên thắng cho dù là chỉ toàn sen yêu thánh cấp độ kia kém một bước chính là có thể bước vào đấu đế cảnh giới cường giả cũng chỉ có thể nắm giữ một gốc tịnh liên yêu họa dù là như vậy hắn vẫn là cùng tịnh liên yêu họa cũng không lầm quan hệ cho dù là ngàn năm trước đó đấu khí đại lục đệ nhất cường giả tiêu tộc tiêu huyền cũng chỉ có thể bằng vào cường hành tu vi c ư ờ n g ép hấp chế ba đạo dị họa tại thể nội cũng không có đem luyện hóa thành công mà lại cái này tiêu tộc hậu duệ tiêu viêm vậy mà ở ngay trước mặt hắn sinh sinh điều khiển chín loại dị hỏa hướng phía một chỗ dung hợp mặc dù va chạm cùng tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng năng lượng cùng bạo tại tùy ý tiêu tán nhưng ở cái k i a chín đạo dị hỏa trung tâm nhất trong mơ hồ đã tới gần tại cân bằng đáng chết không có khả năng tùy ý hắn tiếp tục như vậy thư vô nuốt viêm g ầ m nhẹ một tiếng chật hạ lệnh hô lớn hồn tộc toàn viên cho ta dùng hết h ế thủ t t h đoạn đi đánh gây tiểu t ử kia mà bản thân hắn cũng là trực tiếp ngưng tụ lại năng lượng thiên địa chỉ thấy chung q u n h vô tận hắc viêm tràn ngập bộc phát ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo lại một đạo hắc hỏa lưu tinh sau đó giống như trận báo giống như hướng phía tiêu viêm mỗi một đạo hỏa diễm phía trên ẩn chứa lực lượng đều đủ để đem một tên chân chính đấu thánh cường giả b à n h sát tại chỗ mà dạng này lưu tinh ở trong bầu trời làm sao dừng mấy v à n ó i trong nháy mắt lực lượng kinh khủng t r à n ngập để phía dưới vô số mặt người sắp tái n h ậ n thậm chí lâm vào tuyệt vọng ai d ư ợ n g đế tàn hồn than nhẹ một tiếng ngón tay điệp nhẹ lập tức to lớn dược đỉnh xuất hiện tại cả hai giao kích ở giữa vạn trượng hào quang màu xanh biết bộc phát đem cái kia từng đạo kinh khủng hát hỏa lưu tinh sinh cản trở đánh tới rầm rầm rầm liên tiếp không ngừng tinh miệng tiếng nổ mạnh chỉ là nhìn thấy liền để cho người ta cảm thấy từng đợt mê mội lên a cận t u â n hư vô đại nhân pháp chỉ vô số hồn tộc cường giả giờ khác này nhao nhao từ bỏ bọn hắn đối thủ phô thiên cái địa giống như đen nghịt mây đen một dạng hướng phía khu giao chiến vực p h ó n g đi liền muốn đánh đoạn tiêu viêm động tác mặc dù bọn hắn cho dù cộng lại cũng hoàn toàn không phải tiêu viêm đối thủ nhưng ở thời khắc mấu chốt này một chút nhỏ b é biến hóa liền đủ để hóa thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng dược tộc toàn viên nghe lệnh không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ tiêu viêm tiên sinh dược đan hai mắt v à bừng hô to lên tiếng trong nháy mắt kế tiếp cả người h Thướng phía hồn tộc đông đảo cường giả chặn đường mà đi mà ở phía sau hắn vô số d ư ợ c tộc cường giả phóng lên tận trời b ộ c phát ra đợi này cường đại nhất sức chiến đấu hồn tộc cùng d ư ợ c tộc cường giả đụng vào nhau chiến cuộc trong nháy mắt chính là tiến nhập trắng nhất nhiệt hóa trạng thái mỗi một phút mỗi một giây đều có nhân hóa làm hết u y vụ đều có cường giả bị hoành sát tại chỗ tàn giá trị tay cụt bay tư tung giống như cối say thịt mượt dạng thảm liệt không gì sánh được hử một đám phế vật thư vô nốt viêm gầm nhẹ một tiếng thiên địa nguyên khí lại lần nữa ngưng tụ ở trên người hắn thôn vệ chi lực toàn bộ triển khai chương 242. Cựu thải cựu thải hòa liên bởi vì nhiều lần ăn quả đắng đã thu hồi chơi đùa tâm thái hư vô thôn viêm toàn lực xuất thủ chốc lát ở giữa thiên hôn địa ám giữa thiên địa giống như nhiều hơn một cái chân chính b ạ n trượng như l ô đen đại địa bị x é nứt không gian bị x é rách liền ngay cả ánh sáng mang cũng vô pháp đào thoát tại cái kia đen k ị t phía trên cái hang lớn lưu t r u y ề n giống như một vòng ánh sáng bình thường vô tận lực x é rách chuyển đến lao giả mặc áo gai vung trượng điểm nhẹ hóa thiên dược trận phía trên xanh tươi quan mang đại tác đem ngắn n g i chống cự nhưng mà cho dù là dạng này lại cũng chỉ có thể trì hoãn vật hết hỏa lực hư vô thôn viêm cho thấy sự kinh khủng của hắn chỗ. cho dù là dược tộc mấy trăm năm đến nay toàn bộ tích lũy cũng chỉ có thể chặn đường một lát hoa thiên dược trận đã gần như cực hạn thâu to vết rách đen kịp đã dày đặc trên đó có lẽ trong nháy mắt kế tiếp có lẽ còn có thể kiên trì vài phút nhưng cuối cùng không cách nào trẻo trồng quá lâu hoa thiên thuốc trận một khi sụp đổ dược đế tàn hồn mất đi dựa vào cuối cùng sẽ tiêu tán một kiếp này y nguyên không cách nào nẹ qua trên không trung trong đại trận thâu bố ma y là lão giả hư hảo nhìn qua một màn này lại lần nữa hồi phục một chút linh trí chỉ nghe hắn nhẹ giọng thở dài n ỉ non ngữ liệu tại tất cả mọi người bên thai phiêu đãng về sau ta liền không cách nào che chở các người con đường sau đó c ầ n chính các người đi lời vừa nói ra tất cả dược tộc người lập tức thần sắc đại biến thân hình một trận run lẩn dậy một vòng bi thương bi thương cảm giác sông lên đầu thủy tổ đại nhân dược đ a n hét lớn nguyên bản có thể xem thấu hết thẻ con mắt giờ phút này ánh mắt đã mơ hồ lao giả mặc áo gai cũng không quay đầu cả người đột nhiên lướt đi lại trận hóa thành một đạo hư hảo con mang lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ vạch phá vô biên hát viêm khối cùng đụng vào lỗ đen to lớn này bên trong mảnh cả hai chạm vào nhau cũng không phát ra khẩu lô cỡ nào tường hẳ nhưng hư vô thôn viêm thân hình lại là đột nhiên kịch liệt r u lên cả người biểu lộ lần thứ nhất trở nên giữ tợn bóp méo đứng lên a a a a đáng chết lao giả ta muốn n g ư ơ i chết hắn vẫn nộ g ầ m thét giờ này khắp này triệt để lâm vào điền cuồng nhưng mà một trận nhỏ xíu chầm đục lại lần nữa từ hắn thể nội truyền lên ra lập tức c u ầ n bạo linh hồn trí lực từ hắn thể nội nổ bể ra đến đem cái k i a cấu trúc thành thân thể của hắn hắc viêm nhao nhao nổ phá cái ra hư vô thôn viêm tại giao chiến sau khi bắt đầu rốt cục lần thứ nhất nhận lấy thương tích nhưng mà dược đan đám người trong mắt nhưng cũng không có một tia kinh hỉ tất cả dược tộc nhân thân thể giờ phút này đều tại có chút cứng ngắc một cái trước mắt bọn hắn có thể cảm giác được huyết mạch trong cơ thể bên trong có một loại rất chậm đồ vật tại lúc này đã lặng yên p h á thoái t h ủ y tổ dược đan màu đỏ tươi lấy hai mắt ngơ ngác nhìn qua trời xanh phảng phất một đạo tín ngưỡng tại lúc này ẩm vang sụp đổ tại dược tộc người ánh mắt đờ đẫn ở trong vượt ngang mười vạn dặm bảo hộ lấy cả tòa dược sơn hóa thiên dược trận tại lúc này cũng là đầu động cuối cùng tại trước mắt bao người soạt o ạ một tiếng ẩm vang vỡ ra đại trận pha thoái tại thời khắc này dược tộc đã mất đi hết thể át chủ bài thủ đoạn giờ này k h ắ p này cũng không nhịn được hai mắt p h í ế m hỏng mặc dù hắn đối với dược tộc cũng không quá nhiều thuộc về cảm giác nhưng hắn thể nội còn có lưu lấy mỏng manh dược tộc huyết mạch thủy tổ ta n biến đối với hắn cũng tạo thành không ít ảnh hưởng đã mất đi hóa thiên dược trận kiềm chế vô số thật nhỏ hắt viêm đầy trời vẩy xuống nhằm vào hồn tộc đông đảo cường giả áp chế đã đánh tan càng nhiều thì làm ả n g lớn mảng lớn địa khu bị bại lộ đi ra vô số cổ dự sắn dược tộc huyết mạch dân đã mất đi bảo hộ trong khoảnh khắc chính là r ư ớ lấy hồn tộc cường giả đồ sát tại vô số trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn hóa thành một câu cỗ khô trong khoảnh khắc chính là có mấy vạn dược tộc duệ dân đã mất đi sinh mệnh hồn tộc ta dược tộc cùng ngươi không đội trời chung dược đ a n thê lương gầm thét không để ý tự thân tiêu hao cùng thương thế b ộ c phát ra đấu khí cùng thiên cảnh đại viên mãn lực lượng linh hồn điên cuồng hướng phía hồn tộc đông đảo cường giả công tới trừ hắn ra mỗi một vị dược tộc trưởng lão đều là cách làm như vậy lấy sức một mình liều chết độc chiến lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng cản lại trọn vẹn hai đến ba tên đồng cấp từng giả dược đế tàn hồn hy sinh pha thoái đã để chiến ý của bọn hắn tiêu thăng đến cực h ạ n cho dù là không đ ị c lại cũng là ngang nhiên nào tới thôi động sau đó tự bạo mang đi tới chống đỡ đối thủ trang diện chi bi tráng lọt vào trong tầm mắt sự khốc liệt không khỏi để cho người ta lo lắng giết cho ta hôm nay dư ợ c tộc một tên cũng không để lại hư vô thôn viêm điên cuồng gào thét từ không trung phía trên truyền đến d ư ợ c đế tàn hồn tự sát thức tập kích đối với hắn tạo thành không nhỏ thương thế cho dù là linh hồn cũng bị nặng nghề thương tích hắn bị triệt để chọc giận cho dù từ bỏ hồn thiên đế ý đồ cũng muốn đem d ư ợ c tộc đ ổ sát sạch sẽ dù cho là liệu mạng nhưng này cố từ trong lòng truyền đến tuyệt vọng cảm giác vẫn như c ũ đặt ở dược giới chúng nhân trong lòng d ư ỡ n đế tàn hôn đã tàn biến bây giờ có thể cùng hư vô thôn chỉ còn lại có một cái tiêu viêm nhưng hắn đập nồi dìm thuyền thủ đoạn có thể là hư vô thôn viêm đối thủ sao tựa hồ là cảm nhận được dược tộc đám người mong đợi tiêu viêm chăm chú khép kín hai mắt đột nhiên mở ra một vòng tinh quang từ đó nổ bắn ra mà ra dược đế tiền bối nghỉ ngơi đi có ta ở đây dược tộc hôm nay sẽ không vong tiêu viêm chậm rãi nỉ n ó n nói nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống sắc mặt của hắn dần dần trở nên tái nhuận từng viên lớn mồ hôi từ cái chán rơi xuống trước người bao trùm đầy trời hỏa diễm chỉ một thoáng tiêu tán lộ ra tích chứa trong đó một vợt chỉ gặp một đoá lớn đến bằng gian phòng hư hả ngay tại trong hư không xoay c h ầ m c h ầ m lấy hỏa liên như có như không như ẩn như hiện giống như vật sống trên đó còn lưu chuyển lên hoa mỹ cựu thải nhắn sắc mỹ lệ không gì sánh được nhìn qua cái kia gần trong gang tất hỏa liên tiêu viêm trên mặt lại là cũng không cái gì biểu lộ biến hóa coi như vừa rồi chăm chú nhắm hai mắt đem tâm thần đặt ở ngưng tụ hỏa liên phía trên nhưng hắn đối với ngoại giới hết thảy cũng không phải là không có chút nào cảm giác dược tộc tử chiến dược đế tàn hồn lựa chọn phát sinh hết thảy tiêu viêm đều biết trong lúc vô hình đầu vai của hắn lại là càng nhiều một chút nặng nghịch lãnh cứ như vậy bị phó thác cho hắn tiêu viêm cho tới bây giờ đều không phải là một cái mềm lòng người nhưng hắn lại làm không được trước mắt vô số sinh mệnh ở trước mắt bị tàn sát mà không động dung t i ự u thải hỏa liên để cho ta nhìn xem ngươi nở rộ thời điểm bộ dán g đi tiêu viêm nhẹ nhàng mở miệng sau đó đưa tay chậm rãi đ ẩ y lập tức cái kêu hỏa liên liền trực tiếp vượt ngang hư không hướng về hư vô thôn viêm hóa thành lỗ đen bay đi thôn vệ thiên địa cho tan ư ớ t hư vô thôn viêm cũng cảm thấy hỏa liên bên trong lần chứa lực lượng kinh khủng sắc mặt đột nhiên đại biến lúc này thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn tại trước mắt ba người cựu thải hỏa liên cùng lỗ đen triệt để đụng vào nhau chứng hai trăm bốn mươi Lực lượng, hủy diệt. Trưng 243, lực lượng hủy diệt trong ư lượng n g lực hủy diệt. t r nháy mắt thiên địa phản phất đã mất đi nhan sắc hóa thành màu trắng đen ảnh t r ụ p cũ hào quang lóng ánh từ lỗ đen cùng hỏa liên trong đụng trạm thình lình bắn ra vô số đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt cột sáng hỏa diễm đâm rách h ạ t cám xuyên thấu hư không lít nha lít nhít từ đó nổ bắn ra mà ra có không tránh kịp người bị tia sáng này chiếu xạ bên trong ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt chính là hóa thành cho tản hỏa liên mỗi một lần xoay tròn đều tại trên lô đen cọ sát ra mảng lớn mảng lớn hỏa hoa mà tia lửa k chính là trực tiếp vỡ ra phát ra liên tiếp không ngừng n oanh minh bạo hưởng giống như quần c u ộ n kinh lôi một dạng thông tin ê triệt địa trong đó tản ra điểm điểm vì thế cho dù là đấu thanh cấp bậc cường giả đều là sợ run dày tim gan sợ nhiễm đến mảy may kinh khủng va chạm kéo dài đến năm phút đồng hồ lâu để vô số người lo lắng không thôi tất cả mọi người minh bạch đây chính là cuối cùng va chạm hai người thắng bại quyết định chàng chiến dịch này cuối cùng đi hướng tiêu viêm tiên sinh hắn có thể thắng sao thuốc tiên mầm đầu nhìn về phía hư không nhưng mà bằng vào thực lực của hắn chỉ có thể nhìn thấy nhiều đám lập loại ánh lửa không cách nào xem thấu trong đó phía sau đấu x ư c thân là dược tộc đời này thiên phú cao nhất người thuốc trời đã ẩn ẩn bị xem như dược tộc đời tiếp theo tộc trưởng người nối nghiệp đến bồi dưỡng tu vi của hắn y nguyên đạt tới cựu c h u y ể n đấu tôn cấp độ lấy tuổi của hắn đủ để khinh thường đám người nhưng ở nhìn thấy trên bầu trời cái tia đạo gầy gò thân ảnh mặc khắc bào thời khắc hắn lại chỉ có thể nhìn lên toàn bộ dược tộc đang ngồi vận mệnh của tất cả mọi người đều lưng đeo tại trên vai của hắn phần này gánh sao mà chi trọng sẽ thắng dược lao thanh âm g i à n mua từ một bên chậm rãi chuyên đến thanh âm mặc dù không lớn nhưng trong đó lại ẩn chứa mười phần lòng tin tiêu viêm hắn cho tới bây cũng không ngoại lệ. dược tộc đan g Đảo thanh lao nhâm g i hơi có vẻ thấp cháo chuyển đến không chỉ là bởi vì thụ thường càng là bởi vì hôm nay dược tộc đại biến vị này hòa ái lao nhân tại thời khắc này phán g phất lại lần nữa ra mấy chục tuổi một dạng tiêu viêm ngươi coi thật sự cho rằng có thể làm sao được b ả n tọa trong lô đen hư vô thôn viêm phát ra kịch liệt gào thét mãnh liệt thanh âm tại gần như vô biên vô tận lực lượng linh hồn phía dưới bạo ngược ồn ào nơi xa sắc mặt trắng bệnh tiêu viêm trầm giọng nói giờ này k h ắ c này trong cơ thể của hắn cũng không chịu nổi trước đó bị hồn thiên đế truy sát thương thế cũng không có khỏi hẳn chỉ là đến không ảnh hưởng hành động cấp độ tại cùng hư vô thôn viêm giao chiến thời điểm mỗi một phần giao thủ đều sẽ để thể nội nguyên bản đã bị áp chế lại thương thế mơ hồ tăng thêm thôn phệ trí lực thôn phệ thiên đ i ệ cho tan ướt hư vô thôn viêm hét to âm thanh lại lần nữa truyền đến năng lượng trong thiên đệ lại lần nữa bắt đầu nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống một cỗ lớn lực lượng linh hồn chính là bị rót vào trong lỗ đen mà lỗ đen kia cũng là đ ỗ n g nhiên tăng vọt vặt t r ư ợ g manh liệt lực hấp dẫn lại lần nữa tăng vọt một cái cấp bậc mới vừa rồi còn tại tới rằng c ó cựu thải hòa liên đã trong lúc mơ hồ khó mà chống cự lại o lực hấp dẫn như thế này sáng c h ó i xen thân toàn bộ hướng phía trong lỗ đen sụp đổ trượt xuống mà đi không tốt phía dưới đông đảo c ư ờ n giả g nhìn thấy một màn này lập tức sắc mặt đ ạ i biến vừa còn tại rằng co nhưng bây giờ cán cân thắng lợi đã nghiêng một cỗ nhàn nhạt tuyệt vọng cảm giác q u a n quẩn tại trái tim của mỗi người để bọn hắn thần kinh nhưng mà tương đối thì là hồn tộc người bọn hắn nhìn thấy một màn này lập tức buộc phát ra vô biên gieo họ tất cả mọi người lâm vào cuồng hỉ ở trong chư vị trưởng lão sau đó l i ề u mạng đi cho dù lưu chơi ta dược tộc chi huyết cũng phải cho hồn tộc một cái khó có thể chịu đựng đại giới dược đan thanh em bi thống điên cuồng bên trong lần chứa một k i a quyết tuyệt mà rất nhiều dược tộc trưởng lão đáy mắt chỗ sâu cũng là hiện lên một vòng bi hay nhưng là đối với dược đan quyết định này bọn hắn cũng không có phản đối ha ha, ha tiêu viêm đợi đến bản tọa đem lửa này xen thốn vệ chính là tử kỷ của ngươi thư vô thôn viêm cười to lên thanh em bao phủ toàn bộ dược giới giờ này, khắc này cái tiêu cựu thải hỏa liên đã rơi vào trong l ô đen một nửa mắt thấy một nửa khác cũng muốn rơi vào trong đó nhưng vào lúc này tiêu viêm đôi mắt nâng lên nếp miệng lên trên khuôn mặt tái n h ậ t lộ ra một vòng mang theo nụ cười chế nhạo rốt cuộc là thứ gì cho các ngươi h ảo giác các ngươi thật cho là đây chính là cựu thải hỏa liên toàn bộ u y năng nghe nói lời ấy hư vô thôn viêm nào nào còn tại gieo họ hồn tộc đám người im bặt mà dừng ô m quyết tử chi tâm dược tộc đám người đột nhiên ngầm đầu chẳng lẽ một cái đáng sợ suy nghĩ tâm dược tộc đám người đột nhiên ngầm đầu chẳng lẽ một tiếng quát trói thai xuyên thấu hư không h o a liên bạo trong chốc lát cái kia cùng lỗ đen va chạm hồi lâu bị ma diệt đến chỉ còn lại có to bằng gian phòng h o a liên tại mọi người có thể là kinh hỷ có thể là trong ánh mắt hoàng sợ trong lúc đó con rụt lại vừa tăng sau đó đột nhiên nổ bể ra đến rầm rầm rầm giữa thiên địa phảng phất trong nháy mắt mất đi nhan sắc vô số đạo xa so với trước đó sáng trói gấp trăm ngàn lần của sáng từ đó nổ bắn ra ra đem lỗ đen kia xinh xinh đánh ra cái này đến cái khác phá toái x o ạ x o ạ x o ạ tiếng vỡ nát liên tiếp không ngừng trong chốc lát lỗ đen phía trên chính là trải rộng vô số tinh mịn vết rách nếu không phải hư vô thôn viêm lại lần nữa đầu nhập vào một cỗ lớn lực lượng linh hồn lô đen chỉ sợ đã sụp đổ nhưng mà hiện nay cũng chỉ là đau khổ duy trì thôi bất quá dạng này rằng c ô cũng chỉ có một cái trước mắt dung hợp chín loại dị hỏa h ỏ a liên há lại sẽ đơn giản như vậy c ô sáng bắn ra sau tựa là hủy diệt ba đ ộ n cũng là từ hỏa liên bên trong t r u y ề n đ ế n ra sau đó trên bầu trời hào quang nóng ánh tựa như lại một vòng rượu nhật bình thường trứng mắt cường quang cơ hồ hiện đầy toàn bộ dược giới không gian không cách nào hình dung hủy diệt trung kích trên bầu trời bốn phương tám hướng quét sạch mà ra phía dưới vốn là thùng trăm ng trực tiếp là trong nháy mắt hóa thành đất chết nhiệt độ kinh khủng ngay cả dãy núi đều là sinh sinh hỏa tan đi trừ bỏ phía d ư ớ i bị dược tộc cùng thiên phú liên minh cường giả bảo vệ tốt cùng một chỗ đỉnh núi toàn bộ dược giới đều bị triệt để san thành bình địa ẩm ẩm l ô đen vỡ vụn thư vô thôn viêm lúc này bị trực tiếp đánh bay quanh thân hắc viêm nổ t ă n g ra liên miên liên miên hồn tộc cường giả tại uy năng kinh khủng bên d ư ớ i hóa thành cho tản à n Trưng 244, dược tộc lực lượng bảo toàn. Trưng 244, dược tộc dược lực b cả tòa dược giới lay động kịch liệt vô số thô to vết nước đen kịt đem dược giới chỉnh thể chia cắt dược giới sắp sụp đổ xoà soạn xoà soạn liên tiếp d ò n vang bộc phát tại kinh khủng như vậy uy năng phía dưới rốt cục cái k i a bị hồn tộc cùng hư vô thôn viêm lấy hắc viêm phong tỏa ngăn cản dược giới một mặt trên không gian không gian phong tỏa rốt cục phá t o i ra nhìn thấy một mặt này tiêu viêm khỏe miệng không khỏi lại lần nữa dương lên mấy phần h ắ n biết dược tộc bảo vệ phía dưới dược đ n lúc này bấm pháp quyết hướng về phía trong hư không đánh ra một đạo lưu quang đáng chết đáng chết đáng chết một trận thê lương tiếng gầm gừ từ nơi xa chuyển đến hư vô thôn viêm hóa thành áo đen thanh niên tà dị tái hiện vậy mà lúc này thời khắc này người sau lại là không còn trước đó như vậy là nhạt trên thân thể cũng đầy là t h ủ n g trăm ngàn lỗ chỉ là trong đó cũng không có mảy may huyết dịch chảy ra thay vào đó lại là c a o lại lại c a o lại hát viêm khí tức của hắn triệt để ủ rủ xuống dưới so với trước đó ngập trời khí diễm tới nói không biết muốn chật vật gấp bao nhiêu lần tiêu viêm cho bản tọa chết đi nó đã muốn chọc dẫn đến rồi từ lúc ngàn năm trước đó trọng thương cùng cầu nguyên chi thủ sau hắn hay là thứ nhất nhận trọng thương như thế đây là hư vô thôn viêm lại tiến hành hai đại sau khi đột phá cái này khiến hắn cơ hồ khó mà chịu đựng đây đối với tự nhận là so với hồn thiên đế tới nói chỉ kém một bậc hư vô thôn viêm khó mà tiếp nhận hắn hận không thể từ bỏ hết thảy đem tiêu viêm cái này dám to gan khiêu khích hắn tồn tại q u a n h sát tại chỗ ngay tại lúc hắn sắp nổi dẫn xuất thủ thời điểm hồn kỵ hổ cố lại là mang theo mấy phần sợ hãi lại gần hô lớn hư vô đại nhân dược tộc đường hầm không gian bên trong có sóng chấn động chuyển tới nghe nói lời ấy hư vô thôn viêm nổi dẫn thần sắc lập tức hơi chậm lại mấy giây qua đi hắn mới cắn răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa ở nơi đó mặc dù sắc mặt tái nhận nhưng vẫn như cũ treo m ỉ m cười tiêu viêm đứng lặng trên hư không rút lui hư vô thôn viêm phát ra không cam lòng g ầ m nhẹ phất ống tay háo một cái vô tận hắt viêm bao phủ xuống đem bao quát hồn kỳ ổ cổ ở bên trong tuyệt đại bộ phận hồn tộc người túi nhập trong đó sau đó thân hình loại lên chính là hướng về vết nước không gian thật lớn rơi xuống ngăn lại nó đừng để bọn hắn chạy nhìn thấy một màn này tiêu viêm lập tức hô lớn cả người liền là thân hình l o i lên hướng phía phía trước đổi tới ánh mắt của hắn ngưng tụ thật vất vả mới nếu là không thể để cho hồn tộc bỏ ra cái giá xứng đáng tiêu viêm như thế nào lại cam tâm dược tộc đám n g ư i như thế nào lại cam tâm tất cả t r ư ở n g lão thiết giáp quân nghe lệnh dết ba dược đan hai mắt đỏ bừng không để ý thân thể bị trọng thường đàng thịnh mà lên cả người toàn thân đấu khí bộc phát hướng phía hồn tộc đông đ ả o c ứ n g giả giống như điên p h ó n g đi mà những thuốc tiêu tộc vô số c ứ n g giả nhao nhao đi theo dược đan sau lưng hóa thành lưu quang xông về trên đường chân trời hư vô thôn viêm vạn hóa chỉ dược đế vạn hóa đỉnh kéo cắp đại bị tay lập tức từng đạo kinh khủng đấu khí lưu quang từ phía dưới nao n a o bạo khởi hướng phía phía trên đoàn kia to lớn hắc hỏa quang vinh túi đánh tới dày đặc công kích giống như bạo liệt dọn mưa bình thường h ã i nhiên tiêu viêm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này hắn vốn là cách gần nhất lập tức một cố cường hãn lực lượng linh hồn từ hắn thể nội hiện lên mà ra bàng bạc hồng hoang phong cách cổ xưa khí tức quyển tịch phương viên vạn i ả m hai tay phi tốc kết xuất thần ký lập tức một tôn trừng cao ngàn trượng đạt cự nhân hư ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa phong cách cổ xưa đường vân huyền nào ở ngoài thân thể hắn bộc phát ra trận trận tần quang đem nó chiếu rọi giống như thực chất bình thường chỉ gặp cự nhân mở ra miệm rộng bỏ họ cùng hoàng t tuyên thiên giận dẫn đầu chúng mục tiêu cái tia to lớn hỏa đoàn đem nó vanh một trận bạo tán còn chưa chờ hỏa diễm cùng ba động lắng lại phía dưới vô số cường giả công kích tiếp xúc mà tới hư vô thôn viêm phát ra kêu đau một tiếng cho dù là lấy sự cường đại của hắn tại ngạnh kháng vô số cường giả liên thủ bạo khởi đằng sau cũng là khó có thể chịu đựng chỉ gặp cái tia to lớn hắc viêm hỏa đoàn phía trên vỡ ra tới một cái trăm trượng miệng lớn lập tức có nhóm lớn hồn tộc c ứ n g giả từ đó rơi ra bọn hắn sắc mặt mang theo mờ mịt trận đại biến vội vàng hướng lây không t r u n g tiền đến nhưng mà thì đã trễ vỏ họ tiêu viêm ấn ký lại nổi lên cảm thụ được từ trong linh hồn chuyển đến trận trận c ó rút đau đớn hắn cắn răng lại lần nữa bạo phát ra giờ phút này chính mình mạnh nhất đ ấ u kỹ lại là một đạo kinh khủng linh hồn ba động bạo khởi vô hình ba động giống như trí mạng ác quỷ, hướng phía hư vô thôn viêm đánh tới đáng chết đáng chết hư vô thôn viêm sắc mặt có chút biến hóa vừa rồi hắn chính là bị qua hoàng tuyển thiên giận cùng đông đạo cường giả liên thủ một kích để hắn rất là không dễ chịu nhất là người trước đem hắn linh hồn sinh sinh đạt t h ư ơ n g nếu là lại đến một chút làm không tốt sẽ lưu lại khó có thể chịu được di chứng không có khả năng đang do dự trong đường hầm không gian đã co ba động cái khắc chủng tộc viễn cổ đã đã nhận ra nơi này d ị biến mỗi bị kéo ở một giây liền sẽ lâm vào một vòng nguy hiểm lớn hơn nữa nghĩ tới đây thư vô thôn viêm cắn răng một cái lúc này chủ động đem hắc viêm hỏa đoàn n ổ tung lại làm một đoàn hồn tộc cường giả từ đó rơi xuống mà ra bọn hắn tại mê man ở giữa rơi ra ngoài trong nháy mắt chính là bị hoàng tuyển thiên g i ậ n trực kích mặc dù kịp phản ứng l i ề u mạng muốn chống cự nhưng lại tại to lớn thực lực áp chế trước mặt đành phải bạo liệt thành từng đám từng đám huyết vụ linh hồn đều bị triệt để đánh sơ sát nhưng mà cái này trung pi là chỉ hoãn một chút thời gian đưa tay trụ tới hư vô thôn viêm đem bên trong hơn mười vị nắm lên hắc hỏa lõi lên cả người thân hình triệt để tiêu tán tại giữa hư không chỉ để lại một câu phẫn hận lời nói phiêu đáng ở trong hư không tiêu viêm thù này không báo ta hư vô thôn viêm thể không l à người lời nói tại lung lay sắp đổ rực giới bên trong q u a n quẩn tiêu viêm ánh mắt lộ ra một trận khói ngủ c u bất quá hổn tộc lần này cũng là tổn thất nặng nề chỉ là tổn thất đấu thánh cường giả đều không xuống mười tên càng nếu như những cái tiêu bản thánh đấu tôn cấp cường giả có thể nói cơ hội không cách nào tính toán có thể nói cho h ồ n tộc đánh đòn cảnh cáo húng chi dượng tộc đã bảo vệ đây tuyệt đối là một cỗ cường đại sinh lực quân cũng là cường đại nhất hậu cần bảo hộ tiêu viên máy nhìn nhìn về phía giới c ả m thụ được càng càng b a động sụp đổ không gian khẽ thở dài một cái hiện tại cứu người quan trọng chương 245, t h ế báo thủ này chương 245, t h ế báo thủ này động đừng nằm sấp tận lực đem người đều mang ra bên kia còn có người còn sống dược giới trong không gian dược sơn phía trên mọi việc như thế lo lắng hô to âm thanh liên tiếp không ngừng thụ thương không nặng còn có hành động lực mọi người nao nhao, nhao bung tẩu khắp nơi cứu viện trong chiến trường người còn sống thỉnh thoảng liền thấy có người mở ra hai cánh đấu khí cất cánh chỉ c h ố c lát sau mang theo người trọng thương rơi xuống liền ngay cả ngày bình thường cao cao tại thượng đấu tôn đấu thánh các cường giả cũng là vung tay lên lập tức giam cầm một vùng không gian đem một đoàn một đoàn người toàn bộ đưa đến dược sơn quảng tràng phía trên nhanh hơn chút nữa dược giới nói không chính xác lúc nào liền muốn sụp đổ duệ dân đều tới rồi sao chiến trường quét dọn xong sao lại đi hậu sơn tìm một vòng đều đâu vào đấy mệnh lệnh từ dược đan trong miệng phát ra hắn đang chỉ huy lấy còn lại dược tộc đám người tất cả người sống sót trên khuôn mặt đều mang bi thương biểu lộ hiển nhiên càng là quét dọn chiến trường càng là thống kê tổn thất liền càng là có thể cảm giác được bi thống dược tộc tổn thất to lớn có thể nói là từ khi dược tộc thành lập đến nay lớn nhất một lần không có cái thứ hai tộc trường đại nhân tất cả người sống sót toàn bộ đều tập trung vào nơi này một bên thuốc vạn hỏa trầm giọng nói trên mặt mũi giàn mua kiên nghị đã biến mất hơn phân nửa mà đáy mắt của hắn bên trong tràn đầy bi thống thần s ắ c ngay tại vừa mới tổn thất đã thống kê đi ra thương vong to lớn cho dù là hắn cũng đập vào mắt kinh hãi liếc nhìn lại gần như mê mội còn thừa lại bao nhiêu người c h ầ m rãi thở ra một hơi g i a gan thanh âm trầm thấp hỏi hắn không có xoay người mà là đưa lưng về phía thuốc vạn hỏa bây giờ ta dự tộc may mắn còn sống sót người không đủ một trăm h ô n g k h ô n g đây là tính cả còn sót lại xuống dày dân thuốc vạn hỏa trong thanh n â m hơi mang theo có chút rút r ơ dậy cái kia một đôi đôi mắt g i à n mua vận đ ụ n g bên trong cũng là mang tới điểm điểm nước mắt trọn vẹn hơn mấy trăm vạn người a chỉ còn lại một chút như thế dược đ a n thân hình đột nhiên run lên giống như điện giật một dạng hơn nửa ngày đều nói không ra nói rốt cục hắn chậm rãi mở miệng chậm giọng nói ra để đấu tôn phía trên tất cả mọi người cùng nhau xuất lực đã thông tọa độ không gian rời đi rực rới đi lời vừa nói ra dù cho là thuốc vạn hỏa cũng là nhịn không được nước mắt tuần đ ầ y mặt d ư ợ c dưới à đây chính là dược tộc ngàn vạn năm đến nay gia viên bây giờ xác thực cảnh hoàng tản khắp nơi thậm chí còn có cơ hội hay không bổ để lọt bởi vì không gian bản nguyên đều bị triệt để phá hư hiện tại d ư ợ c dưới tựa như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc thủy cầu một dạng đã gần như cực hạn nếu là không rời đi tại cái k i a ẩm vang bạo liệt không gian loạn lưu ở trong có lẽ chỉ có cực ít bộ phận đấu thanh phía trên tồn tại mới có thể thoát hiểm đi thuốc vạn hỏa đột nhiên túi đầu xuống dọt dọt lao lệ từ khỏe mắt không được rơi xuống hắn trầm giọng nói là sau đó cũng không thấy hắn động tác thuốc vạn h ỏ a đã biến mất tại n g u y ê n chỗ ngay tại hắn rời đi sắt na dựa đan nguyên bản thẳng tắp phần lưng trực tiếp còn xuống xuống dưới cả người phảng phất tại trong nháy mắt già mấy trăm tuổi một dạng giống như nến tàn trong gió tại hắn không có xoay người trên khuôn mặt tựa như như trẻ con tinh tế tỉ mỉ da thịt đã không còn thay vào đó lại là một tấm tre kín nhăn meo lão niên văn gương mặt đục ngầu nước mắt tràn ngập hốc mắt nhưng tầm mắt của hắn mơ hồ hơn mấy trăm vạn người a cứ như vậy không có hắn tự lẩm bẩm vươn tay ra v ị trong tay màu xanh biết thuốc t r ư ợ n h ư n g này một tay không ngừng run dậy cầm nắm nhiều lần mới đem đỡ lấy thời khác này dựa không giống như là h a n g hái tộc trưởng cường đại đấu thánh cường giả tựa như là một cái bình thường lao nhân một dạng lâm vào bi thống ở trong hồ n tộc hồn tộc hồn tiên đế hư vô nốt u viêm ta dược đan cùng các ngươi không đội trời trung n ă m còn lưng thân thể lao giả phát ra giống như g i ã thú một dạng gào thét gầm rú gần như quỷ một chân trên đất bi thống không thôi dược đan tiền bối còn xin nén bi thương thân mang áo b à o đen tiêu viêm xuất hiện ở chỗ này yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thạy không khỏi thở dài lên tiếng mặc dù so với một đời trước đến dược tộc kết cục tốt hơn rất nhiều nhưng như vậy nặng nề t ố n thất đối với lao giả này tới nói đ ả kích quá mức nghiêm trọng đối với toàn bộ dược tộc tới nói cũng cơ bản tương đương với tính hủy diệt đ ả kích không chỉ là trong đó người càng là bọn hắn đời này đều giống như tín ngưỡng bình thường dược đế nó tàn hồn vậy mà liền tại trước mắt của bọn hắn bị sinh sinh p h á t h o á i treo chống nhân sinh trọng yếu trụ cột sụp đổ lại thêm lọt vào đại biến rất nhiều người chỉ sợ đời này đều là buồn bực mà thất bại cứ như vậy ngơ, ngơ ngác ngác chấm luân nhưng tiêu viêm tin tưởng dược tộc bên trong cuối cùng sẽ có người đứng ra kháng trụ đây hết thảy tựa như chính mình đứng ra đem toàn bộ tiêu ra lưng đeo tại trên đầu vai một dạng tiêu viêm tiểu hữu nghe nói mang theo thở dài thanh âm d ư ợ c đan đã ngừng lại thân hình chậm dại đứng dậy nhìn chằm chằm tiêu viêm đôi kia hơi có vẻ đỏ bừng đục ngầu con ngươi giờ này khắc này lại là dị thường rộng thoáng nhất thời cảm xúc xúc động phẫn nộ t hơi không khống chế được để cho ngươi chê cười quý tộc h à n h bị kiếp này tiểu tử lý giải d ư ợ c đan tiền bối tâm tình vào giờ khắc này bất quá dược giới không gian sụp đổ sắp sắp đến còn xin tiền bối tình lại chúng ta chuẩn bị sớm tiêu viêm trầm giọng nói thuộc về hắn đế cảnh linh hồn lực lượng giờ này khắc này đã tràn ngập toàn bộ dược giới không gian. đối với mảnh khu vực này tình huống cùng biến hóa tiêu viêm rõ như lòng bàn tay thân ta cái này hạ lệnh mở ra thông đạo truyền thống tất cả mọi người lập tức rời đi dược đang nặng nề g gật đầu sau đó cả người đối với tiêu viêm trực tiếp đại b a i xuống thần sắc nghiêm túc tư thế trang trọng lần này lao phu còn không có viết qua tiêu viêm tiểu hữu thời khắc mấu chốt trượng nghĩa xuất thủ chặn đường bên dưới hư vô nớt viêm cắt đứt hồn tộc c âm mưu bảo toàn ta dược tộc còn xuất lại hòa trùng như khi bình thường dược tộc còn xuất lại hòa trùng như khi bình thường ta dược đan ở đây lập thể làm chứng bất luận khi nào chỗ nào chỉ cần tiêu viêm tiểu hữu c o i nhu cầu ta dược tộc đều sẽ tận hết sức lực xuất thủ tương trợ mắt thấy dược đan c o n g xuống cả người trịnh trọng nói ra lời nói này tiêu viêm cũng là trong lòng k h ẽ run lên đối với một cái chủng tộc viễn cổ tới nói đây khả năng là bọn hắn có thể cho ra lớn nhất thành ý cái này cũng mang ý nghĩa tiêu viêm đã triệt để thu được dược tộc hữu nghị lần này hậu lễ có thể cái gọi là không nặng cho dù dược tộc bây giờ cực độ suy yếu chỉ còn lại có không đủ mười vạn người nhưng trong đó gần nửa đều là luyện dược sư dứt bỏ hơn phân nửa đê phẩm luyện dược sư bên trong cao phẩm chiếm cứ c h ọ n vẹn vượt qua một vài người khổng lồ như vậy lực lượng cho dù là bất luận kẻ nào đều sẽ trông m à t h è m Bao quát hồn cổ hai tộc mà lại có dược tộc hỗ trợ làm hậu cần thiên phủ liên minh liên quân cùng hồn tộc tác chiến cũng sẽ thật to tăng lên một cái cấp bậc chiến lược có thể nói dược đan lần này tỏ thái độ xem như cho tiêu viêm một cái to lớn kinh hỷ chương hai trăm bốn mươi sáu lôi viêm hai tộc đến chương hai trăm bốn mươi sáu lôi viêm hai tộc đến đấu khí đại lục nam vực cực đoan thần ông d ã n u i gầm văng gặp hát cám tre lấp trời xanh vô số đám người chống r ô n g xuất hiện tại phía trên không dây núi hát nha quả một mảnh đủ để che khuất bầu trời、Ấm、ẩm ẩm l i ê n tại bọn hắn sau khi ra ngoài không lâu một tiếng đinh thái nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên thần nông phía trên dây núi đột nhiên bạo phát một trận lại một trận vô hình v ạ n mẹo mà tại cái kia v ặ n mẹo trung tâm hát ám sụp đổ đáng khuyết trương tại cái kia nổ đùng cùng v ạ n mẹo trung tâm hết thể vật chất năng lượng đều bị đánh tan hóa thành cơ bản nhất lưu lượng hạt sau đó bị vậy chân chính sụp đổ triệt để lôi quấn lấy biến mất vô tận không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi không thôi đủ để đem một tên nắm giữ lực lượng không gian cường giả đấu tôn, như vậy cực lớn quy mô sụp đổ kéo dài dòng dã một c a n h giờ đợi đến cái kia cũ quỷ dị lực lượng không gian biến mất đằng sau cả tòa thần nông d â y núi từ đó đoạn trực tiếp bị đào giống một cái hình tròn hố to thiết diện bóng loáng như gương chỉ là đường tính liền chừng mười vạn g i ả m trọn vẹn vượt qua một phần ba thần nông d â y núi liền như vậy hư không tiêu thất vô số dược tộc người nhìn qua cái kia rối loạn giống như móc ngược dạng cái bắt một dạng không gian sụp đổ lâm vào thật sâu trong bi thống vì trên mặt đất nước mắt tứ chảy n a n g tiếng rên dị tiếng n ẹ n ngào không ngừng mắt thấy chính mình dựa vào sinh tồn ra viên cứ như vậy triệt để bị hủ tâm tình cũng sẽ không quá tốt đợi đến không gian sụp đổ lắng lại tất cả có thể cảm giác không gian cừng giả có thể phát giác được nguyên bản dược giới vị trí vị trí, vị trí mảnh kia thật sâu chống trải hư vô dược giới triệt để từ trên đấu khí đại lục bị xóa đi ngay tại dược tộc đám người vội vàng xử lý các loại thương binh thời điểm đột nhiên một trận mánh liệt không gian ba động vượt ngang hư không từ phương xa bắn trụn mà đến sớm đã là chim sợ c ả n h c o n dược tộc đám người nhao nhao lông tơ dựng thẳng dừng lại trong tay động tác nhao nhấc đấu khí lên ánh mắt bất thiện nhìn chòng chọc vào vùng không gian n g a ba động chuyển đến vị trí một lời không hợp liên muốn động thủ đều nói hai binh đạo khổng lồ không gian tri kiểu từ cách xa hư không câu thông nơi đây t o n độ sau đó dựng mã thành một chỗ chừng mấy trục trượng lớn nhỏ màu bạc nhạt cửa hư hảo hộ hình thành sau đó đều có hơn mười đạo thân ảnh từ hư hảo trong môn hộ đi ra phục sức rõ ràng khí tức cưng hãn thực lực thấp nhất người cũng tại bán thánh cấp độ người cầm đầu càng là chân chính đấu thánh cừng giả mà lại cho dù là tại đấu thánh cường giả bên trong đều thuộc về không kém loại kia tại bọn hắn ngao n h a o đi ra đằng sau lại là một đạo thân mang phong cách cổ xưa áo bảo nam tử trung niên c h ố n g giống vượt qua đi ra từ trong hư không là thần nông dãy núi tọa độ không sai dược giới vị trí một mảnh trống trải nơi đây đến tột cùng sẽ ra chuyện gì hai âm thanh một t r ư ớ c một sau xuất hiện thanh âm c h ầ m ổn xen lẫn một chút thượng vị giả huy nghiêm trong đó mang theo khó mà che giấu chấn kinh cùng ngạc nhiên xem ra là chúng ta tới đã chậm cầu nguyên thanh âm chậm rãi chuyển đến mang theo có chút bất đắc dĩ rốt cục tại hồn tộc không gian phong tỏa bị oanh phá đằng sau. dược đan phát ra cầu cứu làm cho lôi viêm hai tộc lập tức chú ý tới một màn này trong thời gian ngắn nhất triệu tập đông đảo cừng giả liên hệ đến còn tại cổ tộc làm khách hai vị tộc trưởng vượt ngang ngàn vạn trên nước dặm hư không đổi tới nơi đây khủ khụ chư vị dược đan thanh âm giả nuôi chậm rãi hiện hiện cả người hắn xuất hiện ở trên k h ô n g t r u n g đi vào mấy người bên cạnh dược đan người thương làm sao nặng như vậy dược tộc chuyện gì xảy ra viêm tộc tộc trưởng là cái tính t ì nóng h n n ả y liền vội vàng hỏi dược đan thì là nhóm mắt cả người trên khuôn mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ cời khổ hắn lắc đầu đi khẽ thở dài dược tộc kém chút vòng tộc làm sao có、thể? một bên lôi tộc tộc trưởng cả kinh nói lúc này hắn chính là trầm giọng nói đang tiếp thụ đến tín hiệu cầu cứu đằng sau chúng ta chính là trực tiếp triệu tập trong tộc cường g i ả chạy đến bất quá không gian thông đạo lại là quỷ dị không cách nào mở ra chúng ta chỉ có thể lâm thời tạo dựng tọa độ không gian đến cùng là thần thánh phương nào có bản lãnh lớn như vậy thời gian ngắn như vậy công phá ngươi dược tộc phòng hộ viêm tộc tộc trưởng con ngươi t h í c h chặt quát khẽ lên tiếng nói là hộ tộc người xuất thủ là hư vô thôn viêm hắn đã đột phá đến cựu tinh đấu thánh lại thêm tri nghi hoặc bản chất thực lực cực đoan khủng bố cầu nguyên nặng nghề thanh em từ trên bầu trời chuyển đến cả người hắn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này thần tình nghiêm túc nói ta vừa tới nơi này liền cực lực dò xét không gian nhưng không có bắt được cái gì cái đôi tiêu viêm nghe nói cái tên này lôi viêm hai tộc đám người không khỏi hoảng sợ lập tức hướng về phía thanh niên xem xét cẩn thận đứng lên nhất là lôi viêm hai tộc tộc trưởng càng là mang theo lấy mấy phần xem kỹ bọn hắn đã sớm từ c ổ nguyên trong miệng biết được cái tên này càng là biết hắn chính là năm đó tiêu tộc còn xuất lại xuống một c h i hậu nhân bây giờ ở trước mặt tự nhiên hiếm lạ không thôi đương nhiên càng nhiều hơn chính là bọn hắn đối với tiêu viêm thực lực nhìn không thấu đang nghe người khác kể rõ thời điểm luôn luôn cảm giác được khó có thể tin cho dù là lời nói này xuất từ c ổ nguyên miệng bọn hắn cũng khó có thể tin tưởng một cái không đủ ba mươi tuổi thiếu niên t u vi cùng thực lực vậy mà đã đứng ở đại lục tri đình nhưng khi chân chính lúc gặp mặt bọn hắn mới phát hiện cho dù là lấy trình độ của bọn hắn đều có chút nhìn không thấu đối phương mặc dù đối phương sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào quần áo rách dưới hiển nhiên là một bộ mới trải qua đại chiến thủ thương không rõ r á n g vẻ hồn tộc sớm ám sát dược tộc trường l a o cướp đi cổ ngọc sau đó liền đem toàn bộ dược giới không gian phong tỏa h ư vô thôn viêm tự mình mang theo rất nhiều hồn tộc cường giả đánh tới dược đ a n tiền b ố i kích phát dược tộc hộ tộc đại trận chúng ta nhờ vào đó mới miễn cưỡng đánh lui hồn tộc tiến công miễn cưỡng bảo vệ một chút người nhưng dược tộc tổn thất cũng có chút thảm nghe được tiêu viêm g i ả n g thuật c ổ nguyên giếng cổ không gợn sóng trên khuôn mặt cũng là hơi hiện lên thần sắc biến hóa trong mắt thần sắc biến hóa không thôi cuối cùng lâm vào nặng nghề mà lôi viêm hai tộc người càng là nghe như vậy g i ả n g thuật càng là trong lòng giật mình hôn tộc thủ đoạn cùng cường giả số lượng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn trước đó coi là ứng đối biện pháp kết hợp dược tộc kinh lịch đến xem đơn giản có thể tính được là buồn cười hôn tộc coi là thật hiểm ác không gì sánh được để cho an toàn ta đề nghị chúng ta chủng tộc viễn cổ triệt để liên hợp lại chương hai n h â n họa đất phúc chương hai nhân họa đất phúc liên minh sự tình tạm thời trước thả một chút bây giờ dược tộc vấn đề còn cần giải quyết tiêu viêm nhìn thoáng qua chán trường dược đan trầm giọng nói bây giờ dược giới sụp đổ đại lượng dược tộc bên trong người xói mòn dàn xếp dược tộc bên trong người đi con đường nào cũng là một cái nhất định phải giải quyết vấn đề nhận lấy cái chết lạc đá so ngựa lớn mặc dù dược tộc nhận như vậy trọng thương trong tộc trưởng lão tử thương hơn phân nửa nhưng vẫn như c ũ vượt xa trên đấu khí đại lục chín thành chín thế lực một cái xử lý không tốt mang tới ảnh hưởng cũng sẽ rất phiền phức cổ tộc gặp phải náo động bách phế đại hưng không cách nào thêm ra vị thủ bất quá có thể trợ giút một nhóm vật tư c ổ nguyên đầu tiên là hơi t r ầ m mặt một cái trước mắt trận trầm, trầm giọng nói đây đã là hắn có thể tại không ảnh hưởng cổ giới trùng kiến bên d ư ớ i cấp cho trợ lực lớn nhất lôi tộc có thể điều động trong tộc h ể điều đ n trong g t ộ trưởng lao Lôi vừa ra mới không gian. hỗ không trợ tộc tộc trưởng mở mới ánh mắt tại dược đan lướt qua quét về phía phía dưới phía trên đại địa m ả n g lớn m ả n g lớn bi thương dược tộc người đập vào mi mắt để hắn cũng không khỏi lông mày nhảy một cái một cỗ thọ t ử hồ bi cảm xúc từ đáy lòng dâng lên viêm tộc cũng là như vậy viêm tộc tộc trưởng chậm rãi mở miệng nói cùng là viễn cổ tám tộc một trong dược tộc luân lạc tới bây giờ như vậy bi thảm bộ dáng trong lòng của hắn cũng không chịu nổi đồng bệnh tương liên cảm giác sông lên đầu thiên phủ liên minh khác không nhiều chính là nhân thủ cùng nhiều châu nghe nói tam đại chủng tộc viễn cổ cho trợ giúp tiêu viêm thì là khỏe miệng nhẹ nhàng dâng lên nhất miệng cười một tiếng mở miệng nói thiên phủ liên minh có thể vạch ra một mảnh địa vực mượn cho dược tộc nghỉ ngơi lấy lại sức đồng thời đại lượng trục xuất cơ sở vật tư cũng sẽ điều động giới trướng nhân thủ hỗ trợ nghe nói lần này nói ngữ cổ nguyên cùng lôi viêm tộc trường khẽ vớt c ằ m người trước nói khẽ như vậy rất tốt tiếp xuống trong nửa tháng dược tộc tại tam tộc cùng thiên phủ liên minh trợ giút bên l i ớ i ở trung châu nam vực một lần nữa lấy xuống một mảnh địa bàn bắt đầu đều đâu vào đây gặp đại tiếp không ít dược tộc người t r o n luân nhưng càng nhiều người lại là lương beo huyết hải thông cửu điên cuồng tu luyện giống như yên lặng liếm lắp vết thương tiểu thú hãng quang dưỡng hồi đứng lên chỉ vì có thể trong tương lai hung hăng xuất kích từ hồn tộc trên thân hung hăng kéo xuống một miếng thì đến thừa dịp trong khoảng thời gian này tiêu viêm cũng tiến nhập bế quan bên trong không vì cái gì khác thật là là hắn thương cũng có chút quá nghiêm trọng không chỉ có như vậy ước ép dung hợp chín loại dị hỏa tại không có dị hỏa chi linh tình hôn g dưới đành phải tự thân hóa thành hỏa linh trạng thái dựa vào đế cảnh linh hồn bén nhẹ vi mô năng lực cùng cường đại áp chế năng lực ước ép để vốn không nên tồn tại cựu sắc hỏa liên đản sinh tại trên đấu khí đại lục cơ hồ hao hết tỉnh tiêu viêm linh hồn trí lực để hắn cả viên đầu đều hắn viên cả là trung ừ n g đợt co ú t đ a đ ớ i ố n g châu nam vài ngày đ người công dạng. làm một vực ì khôi h p tinh giới trên hậu sơn một chỗ không người quáy dày đỉnh núi có một viên khổng lồ kỳ dị cự thạch rơi vào trong cái hố Tản ra điểm điểm kỳ d trận trận một một phần quyết đấu khí tại tiêu viêm thể nội vận hành trọn vẹn bảy bảy bốn mươi chín cái đại chu thiên đằng sau nương theo lấy một lần cuối cùng có vận luật hô hấp tiêu viêm chu thân thể biểu dị tượng biến mất sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt ra một vòng tinh quang từ đó nổ bắn ra mà ra trên người áo bào trống rông nâng lên không gió mà bay sau đó chậm rãi lắng lại một sợi màu đỏ xâm hỏa diễm từ tiêu viêm khỏe mắt phiêu khởi sau đó thoáng qua chính là tiêu tán nắm thật chặt nắm tay đầu cảm thụ được thể nội lưu chuyển đấu khí năng lượng tiêu viêm khỏe miệng có chút dâng lên lắc đầu khẽ cười nói ngược lại là nhân họa đất phúc cẩn thận quan sát bây giờ tiêu viêm tu vi thình lình đã đột phá thất tinh đấu thánh sơ d à i cấp độ bước vào bảy hàng đấu thánh chung g i i nó thể nội vận chuyển năng lượng so với trước đó thêm ra mấy lần đấu thánh giai đoạn nhất là tứ tinh đằng sau mỗi một tinh tăng lên. đều đại biểu cho mười mấy lần đấu k h í số lượng tăng lên thực lực phát giác cũng là bao nhiêu lần tăng lên đây cũng là càng tu luyện tới hậu kỳ trên thực lực hồng câu càng khó lấy vượt qua nguyên nhân càng đến hậu kỳ trên tu vi mỗi một điểm tiến bộ đều có chút khó khăn nhưng mang tới thực lực tăng lên cũng là tương đương khả quan bất quá đây cũng chỉ là tiểu kinh hì thôi tiêu viêm vốn là kẹt tại thất tinh đấu thánh sơ cấp đỉnh phong tình trạng ẩn ẩn kém một tia liền có thể đột phá trong thời gian ngắn kinh lịch hồn thiên đế cùng hư vô nuốt viêm hai đại cường già giao phong đột phá vốn là hợp tình hợp lý nhẹ nhàng hít một hơi sau tiêu viêm tắc sờ mó hai đoàn nhan sắc khác lạ hỏa diễm chính là xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn không ngừng nhảy nhót lấy giống như có linh tính bình thường hiếu kỳ hướng phía ngoại giới khuất trường nhưng lại bị trong tay tiêu viêm không biết khi nào xuất hiện màu đỏ s ấ m hỏa cháo chấu ngăn trở cứu ư u do viêm rùa linh đ ị a lửa nhìn qua cái này hai đoàn không ngừng nhảy nhót hỏa diễm tiêu viêm đáy mắt cũng là không khỏi hiện lên một vòng t h ầ n quang từ khi dược giới đại chiến kết thúc về sau dược tộc bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức tiêu viêm trả lại mượn tới hòa trùng nhưng thuốc vạn hỏa cùng thuốc trời sát thực trực tiếp tự tuyệt để tỏ lòng tặng trực tiếp đem hai loại dị hỏa t đồng thời ở trước mặt trực tiếp cắt đứt hỏa trùng cùng bản thân liên hệ đối với cái này tiêu viêm cũng không có cự tuyện bản thân hắn cần phải dị hỏa dựa vào thôn phệ dị hỏa đến tiền l ư n g i a i mặc dù phần quyết đã ẩn ẩn siêu việt thiên giai cao cấp nhưng cái này còn không phải cực hạn của nó mặc dù thôn phệ một chút xếp hạng dựa vào sau dị hỏa đối với hiện tại tiêu viêm tăng lên gần như giải quyết xong cùng không nhưng tóm lại hay là có tăng lên đến lúc này bất luận cái gì từng giờ từng phút tăng lên tiêu viêm cũng sẽ không đúng tha hắn vui vẻ tiếp thu hạ hai loại dị hỏa đồng thời tại đằng sau dự định đem một đời trước biết tất cả vô chủ dị hỏa đều tìm đến sau đó thôn phệ Chương、248. Ai, Chương 248. Ai một minh làm minh m Ai Chương chủ? chủ? đời trước tiêu viêm tại cùng hồn thiên đế tiến hành trận kia kinh tiên h động địa song đế chi chiến cuối cùng thân hóa dị hỏa đem hồn thiên đế triệt để phong ấn tại dị hỏa d ư ớ i quảng trường luyện hóa ngàn năm để nó triệt để hồn phi p h á c h tán nhưng hắn cũng bởi vì tiêu hao quá lớn gần như vẫn là đồng thời tại d ư ớ i cơ duyên xào hợp trực tiếp vượt qua thời không xuyên việt về ước hẹn ba năm thời điểm bất quá tại song đế chi chiến thời điểm tiêu viêm lấy viêm đế tri thân khiên động dị hỏa quảng trường xác lệnh thiên hạ văn hỏa lúc kia toàn bộ đấu khi đại lục dị hòa chỗ cơ bản đều tại tiêu viêm trong lòng có cái đại khái ấn tượng trước đó bởi vì thực lực không đủ đồng thời đế cảnh linh hồn không có hoàn toàn khôi phục cho dù là đến phụ cận muốn tìm được dị hỏa thực tế chỗ cũng muốn hao phí đại lượng công phu bởi vậy tiêu viêm không có đem cân nhắc tại gần đây trong kế hoạch nhưng ở đột phá đế cảnh linh hồn đằng sau liên tiếp không ngừng gặp được đủ loại sự tình cũng dẫn đến hắn không có thời gian này mà lại đặt ở trên đầu hồn tộc cũng làm cho tiêu viêm có chút không thờ nổi cần nghiêm túc đối phó nhưng lần này không giờ mới hồn tộc hai đại trí cừng giả hồn t i ê n đế cùng hư vô nước viêm đều hứng chịu tới nhất định tương thế nhất là người sau tại thôn phệ bản năng lỗ đen bị cựu sát hỏa liên đoàn phá tình hồn g d ư ớ i bị tiêu viêm lại lần nữa dùng hoàng tuyển thiên giận đánh hai cái sợ là sâu trong linh hồn đều lưu lại nhất định thường thế loại này linh hồn tổn thương chữa trị lên độ khó có thể cái gọi là không đơn giản cho dù là có đấu đế cảnh giới kiến thức tiêu viêm đem rơi xuống đế cảnh linh hồn hoàn toàn chữa trị cũng hao tốn thời gian không ngắn thúng chi hư vôn u ố t viêm cho dù là có hồn tộc cái này cực kỳ am hiểu linh hồn phương diện chủng tộc viễn cổ trợ giúp hư vôn mất viêm khôi phục cũng không phải đơn giản như vậy bởi vậy đoạn này chống không đi ra thời gian cũng coi như được là trước khi đại chiến nhất bình thản một quãng thời gian viễn cổ tam tộc bài trừ rơi trước hết nhất suy tàn tiêu tộc cổ tộc hồn tộc nên là mạnh nhất t r ù n g tộc mà tại hai phe đằng sau chính là thuộc về viêm tộc cùng ngôi tộc hai tộc huyết mạch chi lực nhiều năm chưa từng xuất hiện khô kiệt hình dạng bởi vậy trong tộc cũng là nhân tài đông đúc mặc dù vẫn như cũ so ra kem cổ tộc hồn tộc nhưng lại xa không phải d ư tộc thạch tộc linh tộc tam tộc nhưng so sánh mà có lẽ cũng chính bởi vì duyên cớ này hai tộc bọn họ vừa rồi chưa từng bị trước hết nhất hồn tộc tiêu diệt cái gọi là quả hồng trọn m ê n bóp mà hiển nhiên so ra mà nói lời nói viêm tộc cùng tộc cũng không ở hàng ngũ này đương nhiên khi mềm hơn quả hồng bị bóp nát sau sớm muộn cũng sẽ đến phiên bọn hắn nhất là dược tộc đã gặp được gần như tính hủy diệt đà kích đằng sau đối với lôi viêm hai tộc càng là một cái tỉnh táo gần như trí mạng một dạng cảnh cáo cái này khiến nguyên bản bọn hắn hai trong tộc còn có chút phản đối tiến hành tứ tộc liên minh liên hợp lại đối kháng hồn tộc trường lão cải biến ý nghĩ lâm trận đào ngũ lựa chọn duy trì không vì cái gì khác chỉ là bởi vì hồn tộc giã tâm quá mức khổng lộ mà nó thủ đoạn cũng quá tản nhận không gì sánh được thậm chí sớm tại bọn hắn thời điểm không biết chính là làm ra bực này đổ tông diện môn sự tình Linh tận ộ c cứ như v y k h ô g ngàn minh mạch diệt, hơn ngàn vạn huyết mạch dân bạch huyết bị bị dệ đến ổ không không mảnh. Mặc dù có tiêu viêm hình thể, thạch chuẩn nhưng thể còn vẫn trốn Mặc có tộc một viêm sớm làm chuẩn bị, nhưng vẫn là không thể trốn qua một tiêu dù i qua đã là bị, p v ẫ như n hạ cú giờ thê thảm. Tận đến g phút này các tộc mới phát giác được không thích hợp muốn liên hợp lại nhưng hồn tộc lại binh đi hiểm chiêu trực kích còn thừa trong các tộc cường đại nhất cổ tộc bỏ ra một chút đền bù nhưng lại thu hoạch bọn h ắ n đồ vật m ớ n trực tiếp phá cục mà ra lưu lại bên dưới vải tộc cùng thiên phủ liên minh giống như hữu lực không có chỗ làm nắm đấm một dạng tựa như đánh vào một đoàn trên bông một dạng vô lực hôm nay cổ tộc cũng là có chút náo nhiệt lôi viêm thuốc tam tộc tộc trưởng diễn phần mình mang theo trong tộc trưởng lao đến đây ngồi xuống tại trong đại điện hôm nay chính là chính thức thương nghị liên hợp một chuyện khi tiêu viêm cùng trời p h ụ liên minh đám người đến ngoài đại điện thời điểm nơi này sớm đã là bóng người sen vào nhau lộ ra hết sức náo nhiệt t â m mắt của hắn quét tới cậu nguyên ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị tại hắn tay trái tay phải theo thứ tự là đen yên vương cổ liệt còn có cổ tộc tam tiên bàn dài bên tay trái ngồi một vị thân mang xích hồng sắc bảo phục nam tử nhìn qua bất quá chừng bốn mươi tuổi hình dạng thô kệch nhưng hắn hai đạo lông mạy lại là hiện ra một mảnh giống như thiêu đốt h ỏ a diễm chỉ là nhìn xem hắn liền có một loại linh hồn bị nhen lửa cảm giác hắn chính là viêm tộc tộc trưởng viêm tẫn mà trong cơ thể hắn tiêu viêm thì là ẩn ẩn cảm thấy hai loại khác biệt dị hỏa lực lượng mà trong lúc mơ hồ kia dung hợp được dị hỏa lực lượng mặc dù không sánh bằng tịnh liên yêu hỏa nhưng lại không sợ phía dưới bất luận một loại nào dị hỏa mà tại tay phải của hắn bên cạnh thì là một vị thân mang màu đỏ váy bảo mỹ phụ xinh đẹp kỳ danh hòa linh chính là viêm tộc thái thượng trường lão đừng nhìn nàng bộ dáng này hắn thực lực có chứng thất tinh đấu thánh hậu kỳ so với cỏi m thì là ngồi một tôn giống như to như thiết tháp chẳng hạn nó làn da ngâm đen cơ bắp lăng khối rõ ràng trong lúc mơ hồ có thể nghe được máu chạy toán loạn giống như mệt mỏi rất bình thường oanh minh bình thường đấu thánh cường giả cho dù là tới gần hắn xung quanh cũng có thể cảm giác được làn da ẩn ẩ n phát lệnh người này chính là lôi tộc tộc trưởng lôi chiến ở bên tay phải của hắn cách đó không xa thì là một vị lao giả tóc bạc khuôn mặt hồng nhuận thơn phất trắng loãng i ố n g như hải nhi một dạng chỉ bất quá hai đạo thật sâu nếp nhăn nơi khoe mắt tại khoe mắt phía dưới phát họa hiển nhiên trạng thái tinh thần không phải quá tốt dược nương theo lấy tiêu viêm mang theo t i ê n phủ liên minh trưởng lao tiến vào đại điện đang ngồi đám người cũng là cùng nhau xem ra đối mặt bọn hắn xem kỹ tiêu viêm không chút hoang mang chắp tay khẽ cười nói thật có lỗi tới trưởng c ổ nguyên khẽ vất c ằ m chỉ chỉ viêm tộc đám người bên phải vị trí cười nói không sao trước nhập t ò a đi đợi đến t i ê n phủ liên minh đám người nhập t ò a hoàn tất đằng sau hợp tác đàm phán chính thức triển khai c ổ nguyên ngồi dậy nhìn chung quanh đám người chậm rãi mở miệng chậm giọng nói ra chư vị đều là người biết chuyện ta ở đây cũng bất quá nhiều lắm lời hồ tộc uy hiếp đã lửa xém lúc này lúc này nếu là chúng ta lại không liên hợp lại vậy liền thật nguy hiểm. bởi vậy ta đại biểu cổ tộc ở đây đề nghị chúng ta tứ đại chủng tộc viễn cổ tăng thêm thiên phủ liên minh tổ kiến liên quân cộng đồng thảo phạt hồ tộc không biết các vị ý như thế nào cầu nguyên tiếng nói rơi xuống một bên viêm tẫn ngón tay tại trên bàn đá gó gõ trong mày lông mày giống như n hỏa ư h diễm vui mừng động chỉ nghe hắn trầm giọng nói tổ kiến liên quân ta viêm tộc không có ý kiến chắc hẳn các vị đang ngồi có thể làm đến nơi này đối với cái này cũng tâm lý nắm chắc chỉ là viêm t ẫ n mặt mày một thấp chăm chú nhìn chằm chằm chủ vị cầu nguyên thanh âm nặng nề nhưng lại bén nhọn nói liên minh cuối cùng cần một cái chủ thứ ta muốn hỏi hỏi liên quân tổ kiến、sau. đến cùng nghe a i chương hai trăm bốn mươi chín chương hai trăm bốn mươi chín sự t ì n h đến loại tình trạng này đã là không có bất kỳ cái gì được lui lấy hồn tộc thủ đoạn hiện nhiên sẽ không cho cùng bọn hắn bất kỳ sinh lộ cho nên liên minh sự tình nhấc lên đi ra mọi người tại đây cũng không có đưa ra bất luận cái gì phản đối ý đồ nhất là làm tự mình đối mặt qua hồn tộc tập kích dược đan nếu không phải tiêu viêm vừa lúc mang theo thiên phụ liên minh trước mọi người đi bãi phỏng chỉ sợ bây giờ dược tộc cũng sẽ rơi xuống cái kia như là linh thạch hai tộc thê thảm hoàn cảnh tất cả mọi người trong lúc mơ hồ cảm rất được dĩ vãng loại kê hòa bình thời gian chỉ sợ đã từ từ đi xa trong tương lai cách đó không xa thiết huyết cùng chiến hỏa định sẽ quyển tịch toàn bộ trung châu trong đại điện đám người phân vị mà ngồi bầu không khí là có chút n g ộ t ngạt hồn tộc bày ra thực lực đã vượt xa bất kỳ bên nào có khả năng ứng đối cực hạn cho dù là cổ tộc cũng không phải hồn tộc đối thủ hiện tại đấu khí đại lục cũng không tồn tại bất kỳ đơn nhất thế lực có thể chính diện cùng hồn tộc chống lại c ổ nguyên sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói đoạn thời gian trước trận đại chiến kia cũng coi là hai tộc sơ bộ giáo thủ hồn tộc đại quân cũng không thể hiện ra toàn bộ lực lượng nhưng lại đã đem cổ tộc làm cho gần như toàn lực cả hai ở giữa c h í n lệnh ai mạnh ai yếu đã có định số bất quá dù vậy nếu là hồn tộc muốn đem cổ tộc hủy diệt chiến đấu đến cuối cùng coi như cổ tộc triệt để t a n tác nhưng hồn tộc cũng nhất định phải bỏ ra cực kỳ giá cao thẳng trọng cho dù là so với năm đó hủy diệt tiêu tộc chi chiến cũng sẽ không thua bao nhiêu chúng ta liên hợp lại là nhất định xu thế ở đây bất luận cái gì thế lực lớn nhất xảy ra vấn đề đều sẽ để thực lực cây cân phát sinh nghiêng tiêu viêm rương mắt quét mắt đám người thanh â m nặng nề bên trong mang theo vài phần thành khẩn nói ra tổ kiến liên quân ta lôi tộc cũng không có bất cứ ý kiến gì bất quá ta ôm lấy cùng viêm tận tộc tướng mạo cùng vấn đề t h u c ạ c h nặng nề g h thanh n â m ở trong đại điện quanh quẩn lôi chiến trầm giọng mở miệng thanh n â m dừng một chút chắc hắn lại lần nữa trùng điệp nói nếu là xuất hiện cưỡng ép để cho chúng ta chịu chết sự tình chẳng lẽ cũng muốn nhất định phải chấp hành h i ệ n nhiên lôi chiến cùng viêm tận ý nghĩ giống nhau liên quân một chuyện tình thế bắt buộc nhưng bên trong chi tiết chủ thứ nhất định phải làm rõ ràng nếu không đến lúc đó một khi bộc phát đại chiến nguy cơ phía dưới tự thân liên đối chủng tộc bị đẩy đi chịu chết hoặc hăng hái hy sinh tổn thất kia nhưng l ư ợ lắm giữa đan trầm mặc không nói gì hơi có v đáy mắt chỗ sâu một sợi cựu hận hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt nhảy nhót tổ kiến liên quân cùng chống trọi với h ồ n tộc từ khi ngày đó thảm kịch sau khi phát sinh d ư ợ c g đan vẫn đang chờ đợi một màn này phát sinh hắn đã không thể chờ đợi cựu hận hỏa diễm đã tràn ngập đầy trước ngực của hắn cho dù là chết cũng muốn đem để hồn tộc bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới cổ tộc cùng thiên phủ liên minh dẫn đầu các ngươi tam tộc mỗi người chiếm lấy trong đó một bộ không tất yếu công việc tộc khác không thể nhúng tay đối đại hồn tộc phương diện cộng đồng sau khi thương nghị mới quyết định viêm dẫn lôi chiến các ngươi ý như thế nào c ầ nguyên thanh âm từ chủ vị cũng là thế lực tối cường người dẫn đầu hắn cũng không có trực tiếp cưỡng ép liên hợp chiếm cứ liên quân minh chủ một vị mà là khai thác trưởng lao chế độ nếu là dạng này vậy ta viêm tộc không có ý kiến viêm t ấ n khẽ vất c ằ m công nhận câu trả lời này một bên lôi chiến thì là đưa ánh mắt về phía tiêu viêm mang theo vài phần tự tin và một chút hiếu kỳ đối với tiêu viêm người này từ khi lôi chiến đã nghe qua tên của hắn sau chính là nhấc lên chú ý hơi quan sát một chút lôi chiến thu c ạ c h thanh â m lại lần nữa vang lên chỉ nghe hắn trầm giọng nói đến ta cũng không có ý kiến bất quá ta lôi tộc mặc dù thất lạc c ầ ngọc nhưng cũng không có giao thủ qua đối với bây giờ hồn tộc thực lực giải cũng không kỹ càng một bên viêm tẫn cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu phụ họa nói ta viêm tộc cũng là như vậy nghĩ đến hồn tộc nên đem tiến công ta hai tộc kế hoạch ổn định ở dược tộc đằng sau bất quá bọn hắn nên không có cơ hội trên chủ vị cầu nguyên nhìn thấy mấy người toàn bộ đáp ứng cũng là khẽ gật đầu đang ngồi đều là từng cái thế lực nhân vật dẫn đầu cho dù là dự tính cũng là các tộc thực lực rất mạnh thực quyền nhân vật cấp bậc trưởng lão trừ bỏ bên trong chi tiết bên ngoài liên quân xem như sơ bộ thành hình liên quan tới điều ấy để ta tới nói rõ đi tiêu viêm chậm rãi mở miệng thanh âm trong bình thản xen lẫn một chút nghiêm túc chỉ nghe hắn ngự a khí hơi có vẻ trầm thấp nói ra ta thiên phủ liên minh c u n g hôn điện thế nhưng là không ít liên hệ đối với bọn hắn phía sau hồ tộc bây giờ thực lực hay là hiểu rõ m ộ t hai mặc dù tuổi trẻ nhưng tiêu viêm lời nói đang ngồi đám người lại không người dám không nhìn bởi vì hắn đại biểu thiên phủ liên minh hắn chính là thiên phủ liên minh minh chủ cái này tại chiến đấu khí đại lục đã phát triển siêu cấp thế lực trình hợp đại lượng cường giả thế lực nó cường giả số lượng so với chủng tộc viễn cổ đến không kém chút nào vậy liên phiền p h ứ c tiểu hữu cho ta chia đều hưởng m ộ t hai viên tất lên tiếng nói d ư ợ c đ o n vẫn không có mở miệng so với cũng không rõ ràng hồn tộc lực lượng lôi viêm hai tộc tộc trưởng làm tự mình đã trải qua trận kia có thể xưng diện tộc đại chiến người sống sót hắn có thể quá rõ ràng hồn tộc mang tới cảm giác áp bách đến tột cùng khủng bố cỡ nào liền ngay cả hộ tộc đại trận loại này có thể xưng c h ủ n g tộc viễn khổ sinh tử tồn vong ở giữa cuối cùng cũng là cường đại nhất át chủ b à i tại đối mặt hồn tộc thời điểm cũng là như vậy vô lực hắn thực lực cường đại có thể thấy được l ô n ố n nghĩ đến linh tộc cùng thành tộc chỉ sợ cũng là tại bị phong khóa không gian đằng sau Bị hư tiêu ố t viêm bao không có chú ý tới dược đan đáy mắt phức tạp mà là hơi cân nhắc một phen ngôn ngữ đằng sau chính là trầm giọng mở miệng nói cùng nhau tất các vị cũng biết ta thiên phủ liên minh trước đó không lâu từng tại vẫn lạc dãy núi cùng hồn điện triển khai một trận cuối cùng q u y ế t đấu nghe nói tiêu viêm lời ấy các tộc tộc trưởng cùng chư vị ngồi ở đây trường lão đều là khẽ vớt cảm mặc dù mỗi người bọn họ ẩn cư tại không gian giới vực ở trong nhưng là đối với chiến đấu khí đại lục phát sinh sự tình cũng không phải là hai mắt đen thui thậm chí có thể nói đối với rất nhiều chuyện đều lòng dạ biết rõ chỉ bất quá trừ bỏ viễn cổ tám tộc ký kết g i ớ i cộng đồng lệnh cấm bên ngoài còn có thân là chủng tộc viễn k h ngạo nghệ thực lực cùng tồn tại tại trong huyết mạch tiêu ngạo để bọn hắn cũng sẽ không đối với quá nhiều chuyện chú ý bất quá thiên phủ liên minh bọn hắn một cái là trung châu đổi mới xây dựng siêu cấp thế lực một cái khác thì là chiến đấu khí đại lục hành hành ngàn năm uy tín lâu năm siêu cấp thế lực nó càng là hồn tộc nanh vớt Trưng 250, hồn tộc cát chủ bài. Trưng 250, hồn 250, chủ hồn chủ tộc cát bài. bài. mà cuộc chiến đấu kia kết quả bọn hắn cũng có chấu nghe thấy cũng không lạ l ắ m người thắng cuối cùng là thiên phủ liên minh mà hồn điện thế lực đông đảo cường giả vất lạc các nơi phân điện bị hủy d i ệ t rời khỏi chạy ra trung châu tồn tại vô số kệ như vậy thế lực giao thế biến hóa thậm chí để bọn hắn trung bộ phân người đưa ra kết giao tình cầu phân biệt điều động trong tộc trưởng lao tiến đến bái phòng qua thiên phủ liên minh toàn bộ cũng chính là nguyên tinh vẫn c ắ t c h ô nếu các vị đều biết vậy ta cũng không lắm lời quá nhiều nói tới chỗ này tiêu viêm đôi mắt có chút trầm thấp trong thanh âm nhiều hơn mấy phần ngưng trọng chỉ nghe hắn nói ra trong trận chiến ấy hồn điện nhiều hơn đại lượng bán thánh cấp trở lên cường giả mà lại rất nhiều người đều là gương mặt lạ cùng chúng ta biết hồn điện đấu thánh cường giả không có mấy cái phù hợp hồn điện là hồn tộc nanh vớt những cái kia đấu thánh cường giả hoặc nhiều hoặc ít là bản tộc đi ra ngơi điểm ấy cũng không thể nói rõ cái gì lôi chiến bên người một vị đấu thánh cấp bậc trưởng lao trầ đấu khí trong cơ thể ẩn ẩn tản ra khí thế mạnh mẽ nó đấu khí tu vi sợ là so với bây giờ đã tới thất tinh đấu thánh t r u n g kỳ tiêu viêm còn phải mạnh hơn một chút cho dù là tại lôi tộc bên trong người này địa vị cũng không thấp chỉ sợ là thái thượng trưởng lão cấp một nhân vật lôi cùng t r ư ở n g lão lời nói không sai tiêu viêm minh chủ ngươi nói chứng minh không là cái gì tại viêm tấn bên cạnh thân mang màu đỏ chót diễm lệ váy bảo mỹ phụ cười nhẹ mở miệng nói mà đối mặt bọn hắn vẫn hỏi tiêu viêm chỉ là lắc đầu cả người thân thể ngựa ra sau thân thể dựa vào thành ghế bên trên thản nhiên nói ta còn chưa nói xong đem tại ta nén dẫn xuất thủ c h ấ n s á t đám kia hồn điện cường giả đằng sau chân chính dấu ở sau lưng nó hồn tộc cường giả hiện thân cùng ta giao thủ tu vi của nó chứng bắt tinh đấu t h á n h cấp độ hơn nữa còn thân có một tôn kỳ dị hát quan cho dù ta ra sức xuất thủ cũng không thể làm sao hắn đem những lời này sau khi nói xong tiêu viêm lại lần nữa kỹ càng miêu tả một chút hát quan cùng lão giả hình dạng còn có đấu kỹ công pháp đặc t h ủ nhưng ở tòa chủng tộc viễn của mấy người không phải hai mặt nhìn nhau chính là cao mày đứng lên tiêu viêm miêu tả bên dưới bọn hắn tại trong trí nhớ phi tóc tìm tòi nhưng không có tìm tới có thể ứng đối nhân vật hát quan kia nên là luyện hồn hát quan không nghĩ tới hồn tộc vậy mà đem bực này c ũ n g bố đồ vật đều làm đi ra thật đúng là dã tâm khá lớn bất quá bọn hắn ngược lại là đem hát quan lai lịch nhận ra được đây cũng là để tiêu viêm nghe được tinh thần một trận không khỏi hỏi tới đứng lên luyện hồn hát quan đến tột cùng là cái gì luyện hồn hát quan chính là một loại sớm tại mấy ngàn năm trước đó liền bị các đại chủng tộc viễn cổ vứt bỏ c ấ m kỵ chi pháp bởi vì nó thủ đoạn cùng thành hình điều kiện quá tàn nhẫn sinh tế huyết tế hồn tế không thiếu một cái một tôn luyện hồn hát quan sinh ra chí ít cần chết ba mươi vạn người Lôi chiến thanh trong đó bao nhiêu mang theo chút tâm tình chậm trởn hít sâu một hơi hàn khoa chặt lông mảy nói bổ sung cái này luyện hồn h ắ c quan có hai đại tác dụng vừa nói lôi chiến vươn hai ngón tay đặt ở trước mặt lung lay n h ó á n g một cái tiếp tục nói thứ nhất luyện hồn h ắ c quan có thể đem đại lượng linh hồn chứa đựng ở trong đó số lượng gần như không có hạn mức cao nhất có thể mượn nhờ bên trong đại lượng linh hồn lực tiến hành chiến đấu để trạng thái thời khắc bảo trì tại đ ỉ n h phong cho dù là chết trước m ộ t khắc cũng sẽ không thoát lực cứ như vậy có thể thật to tăng lên người sử dụng sức chiến đấu thứ hai thì là người cũng như tên luyện hồn theo cổ tịch tương truyền cái này luyện hồn hắc quan chính là một vị viễn cổ đấu đế sáng tạo làm cựu thiên thập địa luyện hồn đại trận trận nhãn đồ vật một khi đại trận thành hình rơi vào trong đó gần như không cách nào đ à o thoát thông qua trong đó tâm tình tiêu cực cùng vô số ác ý đem linh hồn sinh sinh luyện hóa lưu lại nhục thân ngơ ngơ ngác ngác hóa thành gần như khôi lỗi bình thường bộ dáng nương theo lấy lôi chiến giới thiệu tiêu viêm cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng đột nhiên siết chặt hồn tộc quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó cất giấu trong đó thủ đoạn một cái so một cái phải sâu mà lại rất được nhiều nếu không phải tiêu viêm trùng sinh trở về sớm nhằm vào hồn tộc cùng hồn điện chém giết trong đó đại lượng cứng giả chỉ sợ hồn tộc như vậy mưu đồ còn sẽ không bạo lộ ra về phần một đời trước vì sao tiêu viêm không có nhìn thấy hồn tộc thể hiện ra tương tự thủ đoạn đáp án này cũng l ầ n l ầ n hiện lên ở tiêu viêm trong lòng chỉ sợ một đời trước liên quân từ đầu đến cuối đều không có đúng nghĩa đem hồn tộc đẩy vào qua t u y ệ t cảnh mỗi lần nhìn như là liên quân đánh lui hồn tộc nhưng trên thực tế hồn thiên đế đã, đã đạt thành mục đích của hắn mà liên quân chỉ có thể mệt mỏi dựa theo hồn tộc ngàn năm mưu đ ồ tốt kịch bản tại đấu khi đại lục tấm này trên sân khấu mệt mỏi có lẽ ở một đời trước ch chân chính vượt qua hồn tộc như đồ sự tình chỉ có một hạng đó chính là tiêu viêm tại cuối cùng cũng đột phá đến đấu đế cảnh giới song đế chi chiến lấy thiêu đốt đấu đế thân thể làm đại giá sinh sinh cùng đã thành tựu i huyết đế hồn thiên đế đồng quy vô tận hô thật đúng là đồ vật đáng sợ tiêu viêm khẽ thở dài mà tại chủ vị c ổ nguyên lại là bình thản mở miệng nói nếu là không biết có vật này chỉ sợ bọn ta tùy tiện đã vỡ sẽ ăn một cái thiệt thòi lớn nhưng bây giờ nếu biết cái kia hồn tộc chiêu này liền không được cái gì đại dụng nghe nói c ầ nguyên lời nói đang ngồi đám người cũng là nhao nhao gật đầu đáng sợ nhất thủ đoạn mãi mãi cũng là không biết cái kêu mang ý nghĩa căn bản là không có cách làm ra ứng đối biện pháp trừ bỏ hồn thiên đế vị này hồn tộc tộc trưởng bên ngoài còn có hư vô nuốt viêm tôn này cựu tinh đấu thánh mà hồn tộc bên trong bắt tinh đấu thánh cấp bậc cứng giả chí ít cũng có một tay số lượng thất tinh đấu thánh trở lên chỉ sợ không ít hơn mười vị nghe nói lấy tiêu viêm kể rõ đang ngồi đám người mỹ mắt không khỏi nhao nhao nhảy một cái bọn hắn chỉ là biết hồn tộc rất mạnh đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào chủng tộc viết cổ nhưng là bọn hắn không biết hồn tộc mạnh tới mức này phải biết đây chính là đứng tại bây giờ đấu khí đại lục định phong đ bây giờ ở đây thế lực liên thủ lại cao tầng cường giả mới không sai biệt lắm có thể cùng hồn tộc ngang hàng mà trừ bỏ những n g à i bên ngoài hồn tộc chỉ sợ còn có một chút không muốn người biết gác chủ bài hồn tộc thật đúng là khủng bố chúng ta cho tới nay cũng không từng khinh thường qua hồn tộc bất quá nhưng xưa nay không có thể có thể tra rõ bọn hắn đ ấ y chương hai trăm năm mươi mốt quyết chiến chương hai trăm năm mươi mốt quyết chiến hồn tộc mục đích rất rõ ràng bây giờ tám khối cổ ngọc cũng không biết hồn tộc đắc thủ bao nhiêu nếu là đã tập hợp đủ như vậy mà có thể biết đà xá cổ đế động phụ vị trí nếu là sắp tới mở ra chuyến bên trong trong động phụ kia có tấn thăng đấu đế về bí cái này nếu để cho hồn thiên đế bật được viêm t ậ t liếm môi một cái thanh em dần dần kiềm chế xuống tới mà đối diện l ô i chiến thì là không chút do dự nói bổ sung nếu là thật sự d ạ n g này khi hồn thiên đế tấn thăng đến đấu khí đại lục những năm qua không có người đạt tới qua đấu đế cấp độ đến lúc đó toàn bộ đại lục đều sẽ đều lưu lạc tại hồn tộc trong k h ô n g chế đám người thần sắc hơi có vẻ h ảm đạm trầm mặc im lặng trên thực tế nếu như hồn thiên đế thật đến loại cảnh giới này như vậy tất cả mọi người sẽ mất đi năng lực chống đỡ tại vậy chân chính đấu đế cường giả trước mặt cho dù là chủng tộc viễn cổ bực này quái vật khổng lộ cũng chỉ bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi không chịu nổi một kích trong lập tay liên có thể chấn áp cả tòa đấu khí đại lục xóa đi tất cả chủng tộc viễn cổ dứt khoát c ổ ngọc cũng không có toàn bộ lạc đến hồn tộc trong tay trên chủ vị c ổ nguyên trầm giọng nói tiêu tộc cổ ngọc bây giờ ngay tại tiểu n ữ trong tay bởi vì một chút ngoài ý m u ố n nàng bây giờ còn tại thiên mộ ở trong bế quan muốn đi ra chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian không ngắn thiên mộ nghe nói c ổ nguyên lời nói viêm t ấ n cùng lôi chiến lập tức cho mày kinh hô một tiếng liền ngay cả giếng cổ không gợn sóng dược đan cũng là ẩn ẩn ngầm đầu lên dựa theo lẽ thường tới nói khoảng cách thông thường thời gian thiên mộ mở ra nên còn cần một đoạn thời gian mặc dù thiên mộ là cổ tộc chấp trưởng nhưng giữ gìn thiên mộ cùng mặc ở ra trong danh lúc lấy cũng sẽ có cái khác chủng tộc cổ chịu ngạch. tài tiêu một tiến hào, viễn đổi nguyên gánh phận, dùng để đổi lấy vào bên vào sẽ bộ m để dù như vậy tình huống khi bọn hắn nghe được thiên mộ lần này mở ra danh ngạch đã bị sớm chiếm dụng tóm lại cũng là trong lòng có chút không quá dễ chịu tình huống k h ẩ n cấp bất đắc di ra hạ sách này huống hồ lúc đó linh tộc đã mất liên lạc linh g i ớ i biến mất ta liên hệ các ngươi các tộc cũng không đạt được minh xác đ á p lại đương nhiên muốn trước thời gian làm chút chuẩn bị trên chủ vị c ậ nguyên chấm xuống âm thanh đến thảm nhiên nói như vậy lời nói ngược lại là nghe được lôi chiến viêm tận trên mặt hiện ra một vòng mịt mở vẻ xấu hổ lúc trước bọn hắn coi là cổ tộc là khác tìm nguyên do nói không chừng khả năng chính là tự biên tự diễn lại không ngờ lúc kia cổ tộc đã có phản ứng mà dược đan thì là trơ mặc trong ánh mắt một vòng bi thống lóe lên một cái rồi biến mất nếu là lúc kia hắn đang mạo hiểm một chút tin tưởng cổ tộc lời nói nói không chừng bây giờ liền sẽ không nhận thảm trọng như vậy đả kích cổ mộ chính là thượng của một đấu đế lưu lại di tích trong đó có đặc biệt thời không phát t á c cùng đấu khi đại lục hoàn toàn khác biệt cho dù là hộ tộc muốn đi vào thiên mộ ở trong cũng không phải đơn giản sự tỉnh viêm tận trong giọng nói mang theo khó được kinh hỉ hiển nhiên đây là đang rất nhiều tin tức xấu ở trong bây giờ một cái duy nhất nghe coi như không tệ sự tình cầu ngọc tám tiếu h thứ nhất mà còn lại một khối cầu ngọc thì là ở trên trời mộ mảnh đất kỳ dị này ở trong cơ bản không có khả năng bị hồn tộc thu hồi được chỉ cần liên quân có thể bảo hộ tốt cuối cùng này một khối cầu ngọc bên kia tương đương với còn có quay lại không gian hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm lúc trước trong chiến đấu nhận lấy nhất định tương thế mà lại trải qua hơn lần đại quy mô chiến đấu cho dù là lấy hồn tộc nội t ì n h cũng sẽ không nhẹ nhõm bởi vậy ta đề nghị trực tiếp toàn quân xuất kích trực kích hồn giới cưng ép bức bách bọn hắn đi ra cùng bọn ta quyết chiến không cho nó mảy may cơ hội thở dốc Tiêu i ê v một trực tiếp trầm tấm át mặc cũ có chủ giọng nói, hai bài, nhưng hắn vẫn như cũ có hai tấm át chủ bài, nhưng ở hồn dù ở c chính h ứ cái ra chiêu trước, chiêu có c hắn không có ý định đem bại、lộ. Một ý đem lộ. chính là tại đà xá cổ đế động phủ cửa ra vào bị cưỡng ép phong ấn tại này trông coi ngàn năm cửa lớn trúc hôn một cái khác chính là đã thành t i ể u thiên mộ chố tể mượn nhờ thiên mộ lực lượng kỳ dị ngay tại lại tu luyện từ đầu người hồi thân tiêu huyền hai đại nửa đế cấp cường giả một lần nữa như thế lại thêm cầu nguyên cho dù là hồn tộc cũng khó có thể tiếp nhận tam đại nửa đế cấp cường giả lựa giận một đời trước có thể nói bất quá kỳ xoa một nước c ổ nguyên cùng lão long hoàng trúc k h ô n cũng không có nắm lấy cơ hội đem hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm đánh g i ế t tại chỗ ngược lại rơi vào bên dưới xương đó là bởi vì bọn hắn cũng không biết hóa đan thần quyết vật này đủ để đem bốn người liên thủ đều đánh tan đế phẩm s ố đan kết quả tại cái này hóa đan thần quyết phía d ư ớ i không có năng lực phản kháng chút nào liền như thế bị hồn thiên đế trực tiếp thốt vệ để hắn ngắn ngủi có được siêu việt đấu thánh cường giả tối đỉnh thực lực c ổ nguyên cùng trúc k h ô n cho dù là liên thủ cũng vô pháp ngăn cản người sau chạy trốn một thế này biết đủ loại chi tiết tiêu viêm tổng sẽ không bỏ qua điều ấy cho hồn thiên đế cơ hội đúng là bi nhưng đây cũng là chúng ta ưu thế lớn nhất một lần nếu là bỏ qua cơ hội này đợi đến hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm khôi phục lại hoàn m ị trạng thái đến lúc kia chúng ta lại phải lâm vào lâu dài kéo dài đánh rằng cỏ ở trong lôi chiến thu cạnh thanh âm chuyển đến quanh quẩn tại đại điện ở giữa thanh âm nặng nề g h nhưng lại không có chút nào ý lùi bất hồn tộc vì thế mưu đồ c h ọ n vẹn ngàn năm nó nội tình cùng chuẩn bị chi đầy đủ sẽ chỉ vượt xa khỏi chúng ta đ ằ n trước thời gian một khi kéo dài bất lợi ngược lại là bên ta viêm tấn cũng là trầm giọng mờ miệng đem thế cục đơn giản phân tích một phen nếu rằng này vậy bọn ta liền cấp tốc triệu tập nhân thủ an bài các tộc công việc nửa tháng sau đại quân liên hợp phải tất yếu từ hồn tộc trong tay cướp đoạt về một chút c ổ ngọc nói tới chỗ này c ổ nguyên trên mặt hiện lên một vòng rét l ạ n h quan mang hắn trầm giọng nói nếu là có cơ hội ổn thỏa trọng thương hồn tiên đế cùng hư vô thôn viêm thứ nhất chỉ cần thiếu đi bất cứ người nào áp lực của chúng ta đều sẽ đại giảm dù sao bây giờ trong liên quân có thể ngăn lại hư vô thôn viêm người cũng không tồn tại lời vừa nói ra trong đại điện lúc này lâm vào ngắn ngủi trầm ặ c không nghĩ tới ngũ đại thế lực liên hợp lại còn sẽ cùng hồn tộc tại chiến lực cao đoan bên trên xuất hiện đứt gãy hư v di h ò a bản chất bất tử bất d i ệ t chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp trọng thương nhưng bởi vì thôn phệ chi lực nguyên nhân tại đồng cấp trong chiến đấu chỉ cần không thể đem nó trong thời gian ngắn đối với nó tạo thành đầy đủ tổn thương nghiêm trọng liền sẽ bị hắn lợi dụng thôn phệ chi lực tươi sống kéo vào đánh lâu dài ở trong một khi lâm vào mức độ này cơ bản khoảng cách chiến bại cũng chính là ván đã đóng thuyền sự tỉnh cựu tinh đấu thánh sơ kỳ ta cùng viêm tẫn liên thủ chưa chắc không thể một trận chiến lôi chiến trầm giọng nói ngữ khí bình thản thanh âm nặng nề nhưng trong đó lại ẩn chứa một vòng n ạ o khí thân là đứng tại đấu khí đại lục kim tự tháp đỉnh tiếp như vậy một nh thật ô n g đáng tiếc hai vị tiền bối cho dù các ngươi liên thủ cũng sẽ không là hư vô nốt viêm đối thủ tiêu viêm trầm giọng mở miệng trong giọng nói mang theo mảy may tiếc nối ngón tay trên bàn gõ gõ bình thản mở miệng nói ít nhất phải tại tăng thêm ta mới đủ lấy đổi quân rơi hư vô nốt viêm không đợi đại điện đám người chất vấn tiêu viêm chính là không đang giấu dếm thuộc về đế cảnh linh hồn khí thế thấu thể mà ra cái tiêu mênh ngông giống như đ ạ i nhận một dạng nóng rực linh hồn khí tức truyền diễn ra chỉ là trong nháy mắt không gian chung quanh gần như sụp đổ trong phương viên vạn dặm tầng mây bị thổi tan giống như giữa thiên địa trung tâm nhất nhân vật chính một dạng trong nháy mắt kế tiếp tiêu viêm liền đem lực lượng linh hồn thu hồi lại lần nữa mắt giấu đi nhưng là trong nháy mắt đó nhìn thoáng qua đủ để bảo hắn biết chân chính lực lượng đế cảnh linh hồn hai đạo tiếng kinh hô từ viêm tẫn cùng lôi chiến trong miệng hai người hô lên hắn mặt lộ trần kinh hoàn toàn không thể tin được người sau thậm chí một cái thất thần ở giữa đem trước mặt bàn đá nhấn ra một cái thật sâu thủ ấ n mà không biết l i ê n ngay cả t r ầ m m ặ c dược đan cũng là không khỏi trong lòng nhảy một cái lúc đó dược giới một trận chiến hắn nhưng là kiến thức đến tiêu viêm triển hiện cái này có thể xưng kinh khủng lực lượng linh hồn mạnh như vậy thịnh lực lượng linh hồn để cho người ta không ngừng hâm mộ thiên cảnh đại viên mãn linh hồn đã là người bình thường có thể đến nơi cực hạ n một ý niệm đủ để điều động phương viên trong vạn dặm năng lượng thiên địa hiệp trợ tác chiến quả nhiên là vô cùng kinh khủng nhưng đế cảnh linh hồn ít nhất là thiên cảnh đại viên mãn gấp trăm lần trở lên Một ý người i ệ m đủ chúng ta liên thủ cũng chỉ có thể làm đến miễn cưỡng ngăn lại hắn muốn đánh bại không nhiều lắm khả năng tiêu viêm nặng nề lời nói rơi xuống trong đại điện lập tức lâm vào ngắn ngủi yên tính đế cảnh linh hồn cựu tinh đấu thánh sơ kỳ hai cái từ ngữ hung hăng nện ở đám người tim hồn tộc thực lực coi là thật vô cùng kinh khủng không thể khinh thường như vậy một trận chiến chỉ có thể dốc hết toàn lực xuất thủ tranh thủ một kích t ấ t chúng cậu nguyên nặng nề g h thanh â m tại trong đại điện vang lên chỉ nghe hắn trầm giọng mở miệng nói trong khoảng thời gian này ta đến giám sát hồn tộc đ ộ n g tĩnh các ngươi chuẩn bị sớm nửa tháng sau chính là liên quân cùng hồn tộc quyết chiến thoại âm rơi xuống trong đại điện đám người hai tay đều là không tự chủ được run nhẹ nhẹ trong lòng có chút rủ rè nửa tháng sau chính là muốn cùng hồn tộc chân chính khai chiến không ít người trong lòng đều có một loại cảm giác không chân thật nhưng đây cũng là đã bị đánh nhịp vắn đ ạ đóng thuyền sự tỉnh hồn tộc gia tâm n h ư vẽ nanh b ố t đều đã hệ i n ra tại hồn tộc tương lai bên trong không có còn lại các tộc tồn tại chỗ trống song phương đã gần như không chết không thôi cục diện đã như vậy vậy bọn ta liền tạm thời cáo tử trở lại trong tộc chuẩn bị sớm viêm tận đứng dậy chắp tay c h t r ầ m giọng mở miệng nói x i n cứ tự nhiên cầu nguyên không có cự tuyệt rất nhanh lôi chiến cũng là như vậy cáo tử dược đàn thì là lưu lại cùng cầu nguyên muốn thương nghị cái gì bọn hắn dược tộc coi như thời kỳ toàn thịnh tại đông đảo liên hợp thế lực ở trong cũng là yếu nhất h u n g chi trước đó còn bị vô cùng nặng n ề đ ạ kích nghĩ đến hắn cũng là tại khẩn cầu cổ tộc nếu như chiến bại hỗ trợ bảo tồn một chút dược tộc hết mạch đi tiêu viêm suy nghĩ có chút quay cuồng bất quá hắn cũng không có quá nhiều tọa hạ dừng lại đối với tiếp x u ố n g chuẩn bị hắn đã có quy hoạch có thể làm cho thực lực mình lại lần nữa trong thời gian ngắn nhất tăng lên nhiều nhất quy hoạch chúng ta cáo tử nếu là hân nhi xuất quan phiền phức cổ bá phụ sớm cáo chi một tiếng tự nhiên tiêu viêm chắp tay quay người l i ề n đi mang theo một nhóm lớn thiên phủ liên minh trường lão trực tiếp rời đi trên thực tế lần này nói chuyện với nhau cũng bất quá là một cái quá trình thôi bây giờ tại các tộc lãnh địa giới vượt bên trong đều là có cái khác tứ đại thế lực lưu lại lỗ sâu không gian đồng thời có chuyên gia trông giữ mặc cho ai đụng phải tập kích chỉ cần phát ra tin tức còn lại các đại thế lực chính là sẽ phái ra nhân thủ tiến hành trợ giúp tại như vậy cảnh giác phía d ư ớ i cho dù là hư vô nuốt viêm lại lần nữa ra tay muốn thời gian ngắn hủy d i ệ t bất luận cái gì thế lực lớn nhất đều không phải là việc dễ dàng như vậy cùng nhau trông coi cộng đồng tiến thối trở lại tinh giới đằng sau tiêu viêm cũng không có nhản rỗi đầu tiên là đem đàm phán sự tình cùng dược lão giảng thuật mấy phần sau chính là trong ự c chức c tiếp tổ chức thiên phủ liên minh phủ a h hội ấ t n hội ị Trừ tiêu viêm, dược lao bên ngoài, toàn thể trưởng thăm bất thế nhất. Trong ra, bỏ bên bực viêm, ngoài, đại cái đều muốn qua luận vòng dược lực lao lao lớn này không gì h sự, sẽ nghị tiêu viêm đem liên quân thành lập cùng hồn tộc nhu đồ cùng trình độ kinh khủng phương diện này đều giảng thuật mà ra n g h e được không ít người đều tê cả ra đầu rất nhiều người lúc này mới biết được hồn điện phía sau vẫn còn có dạng này quái vật khổng lồ duy trì bọn hắn như lâm đại địch hồn điện bất quá là hồn tộc một bộ phận nanh vớt thôi đối với gia nhập liên quân không ít người đều đưa ra ý kiến phản đối nhưng là vòng h ạ n tâm bán thánh trở lên liên minh cừng giả một cả đều n tập tập cường, cường, lại lại tới hai đi ở giữa cũng coi là vì thiên phủ liên minh dọn sạch một nhóm nhân mã để luyện ra một nhóm tin được tinh nguyện đem chuyện này cụ thể công việc giao cho dược lão bọn người phụ trách đằng sau tiêu viêm chính là ngựa không ngừng vó rời đi tinh giới hướng phía thái hư cổ long bộ tộc phụ cận hư không lôi chỉ vị trí tiến đến trước đó hắn liền phát hiện nơi này nhưng bởi vì nhục thân đấu khí tu vi quá yếu không thể thừa nhận lúc này mới đem từ bỏ bây giờ tiêu viêm nhục thân đấu khí tu vi cũng tu luyện đi lên đủ để mượn nhờ trong đó hát ma lôi tiến hành tu luyện mà lại tại cái này hư không lôi chỉ ở trong còn có một cái thiên địa kỳ vật tại cái kia c ù n g bạo hát ma lôi lôi hải trung tâm nhất có một đạo ngưng tụ vô số minh mông lôi đ ỉ n h c h i lực cựu huyền kim lôi khoảng cách ngưng tụ linh tính bất quá cách xa một bước đây là chỉ có cựu phẩm kim đan sinh ra thời điểm mới có thể đưa tới lôi đình nó uy năng kinh người cho dù là thất tinh đấu t h á n h muốn đem nó lấy cũng cần phí chút sức lực mà cái kêu đạo cựu huyền kim lôi hoàn toàn không cách nào cùng trung tâm lôi trì đạo này nuốt a n hắc ma lôi không biết mấy ngàn năm cựu huyền kim lôi cường đại tiêu viêm chuyến này mục đích cuối cùng nhất chính là v ậ t này dùng cựu huyền kim lôi ngưng tụ ngàn năm lực lượng đến trao đổi vì đó ngưng tụ linh tính mà mượn nhờ cái này cựu huyền kim lôi lực lượng lại lần nữa là tịnh liên yêu hỏa ngưng tụ dị hỏa chi linh chương hai trăm năm mươi ba thưa không lôi trì chương hai trăm năm mươi ba thưa không lôi trì ẩm ẩm không gian hư vô đen kịt bên trong trong lúc bất chợt có nối thành một mảnh t r ầ m thấp lôi m ì n h từ chỗ xa xa vang lên ánh mắt chuyển di m à qua lại là trông thấy tại cái kia hắc cám cuối cùng ngân quang đại thịnh lôi đỉnh to lớn tựa như cự long bình thường điên cuồng gào thét lên tiêu viêm thân hình lơ lửng ở giữa không trung ánh mắt vương giả nơi xa cực kỳ khổng lồ lôi trì đáy mắt hiện lên một vòng thần quang lúc trước đi vào thái hư cổ long bộ tộc hỗ trợ bình định do tam đại long vương mang đến nội loạn hắn nhưng là nhờ vào đó ở chỗ này rèn luyện qua nhu thân dùng để tăng cao tu vi chỉ bất quá tại hư không lôi trì chỗ sâu hắc ma lôi xuất hiện để tiêu viêm ngăn chặn tiếp tục rèn l cho dù là đúng nghĩa đấu thánh cường giả đối mặt h á c ma lôi thời điểm cũng muốn bỏ ra tới một phen tay chân t h ố chi lúc đó đấu khí tu vi thậm chí đều không có bước vào chuyển cánh tiêu viêm cho dù là hắn lại thế nào tự tin chỉ sợ một phát h á c ma lôi xuống dưới đều sẽ bị hoành phấn thân thoái cốt hoàn toàn không được rèn luyện tác dụng bởi vì cái kia đã vượt qua lúc trước tiêu viêm đục thân tu vi mức cực hạn nhưng bây giờ lại không dừng v ớ i trải qua thuế biến h ấ p t h u tịch liên yêu h ỏ a đằng sau trải qua nhiều lần giữa sinh tử sau khi chiến đấu tiêu viêm bây giờ tu vi trọn vẹn đạt đến thất tinh đấu thánh hay là trung kỳ hắn hiện tại hoàn toàn có thể đem lúc trước tránh không kịp xem như tu luyện tốt nhất thủ đoạn hắn cần phải mượn bản này hư không lôi trì lôi đ ỉ n h chi lực đem tu vi của mình tăng lên tới cực hạ n đặt thành mục đích đi con người đen nhánh nhìn chăm chú lên nhảy nhót mà không ngừng oanh minh lôi trì tiêu viêm khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng thiện thiện mỉm cười thân hình quần áo cả người liền lá bay lượn tiến vào lôi trì ngay tại hắn xông vào lôi trì đằng sau vô số đạo sáng trói lôi đ ỉ n h chính là bộc phát ra trận trận n h thế giống như là tìm được mục tiêu một dạng hướng phía tiêu viêm ngang nhiên đánh tới x o é xét vô số lập l o ạ điện xả tại tiêu viêm trên thân vọt lên một đạo có một đạo lôi đ ỉ n h liên tiếp không ngừng đánh vào cái tiêu đạo thân mang hắc b à o thân ảnh gầy gò phía trên nhưng lại uy năng dung chuyển mảy may giống như một cục đá đầu nhập sâu không thấy đáy nước ao l à không nổi mảy may gọn sóng năm đó tiêu viêm tiến vào hư không lôi trì cần chú ý cẩn thận tiến cảnh sợ bị vạn lôi cùng nhau oanh kích nhưng bây giờ cái này oanh minh không ngừng vô tận lôi đ ỉ n h ngược lại không đả thương được hắn mảy may coi là thật có chút kỳ diệu thậm chí còn có một chút hiện ra mẫu ý lôi đình đang a n h kích đến khoảng cách tiêu viêm thân thể phạm vì bên trong mấy chục trượng m ộ thư không lôi c nguy hiểm, trì chỗ sâu đó là giống như hắc cám cự long bình thường không ngừng chậm rãi nhúc ních chừng mấy triệu ngàn vạn đạo thành đàn đen kịt lôi đình uy thế kinh khủng chỉ là phát tán đi ra chính là đủ để cho người ngạt thở cho dù là đấu thánh cường giả đối mặt kinh khủng như vậy cảnh tượng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng trêu trọc một tên vừa mới bước vào đấu thanh cấp bậc c ư ờ n g giả chỉ sợ ba bốn đạo hát ma lôi liền sẽ q a n h hắn có chút chật vật mà bây giờ đây chính là ngàn vạn đạo đều không đủ lấy hình dung số lượng hát ma lôi lại nên như thế nào bất quá đây đối với bây giờ tiêu viêm tới nói lại cũng không là cái gì bao lớn uy hiếp hai con mắt của hắn chỉ một thoáng hiện lên một vòng thần quang nếu là có thể đem bên trong toàn bộ hát ma lôi hấp thu hết chỉ sợ hắn tu vi cũng có khả năng trùng kích bắt tinh đấu thánh đến lúc đó tăng vọt gấp mấy chục lần đấu khí sơ bộ nắm giữ thiên địa nguyên khí cho dù là lần nữa tự mình đối mặt hư vô nốt viêm cũng có được sức đánh một trận so với hiện tại đến muốn mạnh hơn nhiều lắm hát ma lôi ta tới không chút do dự tiêu viêm bước ra một bước trong chốc lát chính là có một đạo trường dài mười t r ư ợ n g tia chớp màu đen chỉ một thoáng bạo khởi hướng phía tiêu viêm đánh tới nhưng mà cái này đủ để đem mới vào đấu thánh cấp bậc cường giả hành ra chóc thịt b o n g hát ma lôi tại tiêu viêm trên thân thậm chí tung tóe không dậy nổi một chút bậc nước chính là mai danh nhật tích cảm thụ được lôi đình chi lực bị dung hợp sau dị hỏa trực tiếp luyện hóa thành tinh thuần nhất năng lượng tiên đ i ệ sau đó vận hành một cái đại chu tiên đằng sau dung nhập trong đan điển tiêu viêm phát hiện tu vi của mình cũng là trong lúc mơ hồ tăng lên yếu ớt một ánh mắt đột nhiên sáng lên tiêu viêm khỏe miệng đột nhiên một phát lúc này bước nhanh đến phía trước không tại ẩn giấu thân hình của mình lập tức trưng bày tám đạo so với trước đó còn thô to hát ma lôi lại lần nữa oanh ra nhưng mà lại từng cái không có kết quả ngược lại bị tiêu viêm luyện hóa hấp thu dạng này hiệu suất có chút thấp kém không bằng tiêu viêm tự lẩm bẩm đột nhiên hắn nghĩ tới một việc trận lộ ra một cái tươi c ư ờ i quái dị sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vậy được phiến liên miên hát ma lôi sau đó vươn tay ra liền cái này cho ta gãi ngơ ngứa đều không đủ cực kỳ lời nói phách lối rơi xuống sau đó một cây ngón giữa liền như vậy trực tiếp dựng thẳng lên đến như vậy tiêu chuẩn khiêu khích động tác vừa ra lập tức còn tại không ngừng n ú p nhích hát ma lôi bày hơi chậm lại sau đó bọn chúng chỉnh thể bạo khởi vô số đạo thô to đen kịt hát ma lôi bộ phát ra trận trận oanh minh toàn bộ hư không lôi chỉ, đều tại cái này không ngừng bạo động bên trong có chút rung động trong nháy mắt chừng mấy chục trên trăm đạo đen kịt lôi đ ỉ n h hướng phía tiêu viêm gầy gò thân thể đánh tới đúng đúng đúng chính là như vậy có tích lũy phía dưới từng tia từng tia lôi đình chi lực xâm lấn tiêu viêm thể nội cũng là bị trong nháy mắt quét sạch dứt khoát hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tùy ý những cái k i a h ắ c ma xét đánh đánh vào trên thân thể hắn mà như vậy khiêu khích cử động cũng hấp dẫn càng nhiều h ắ c ma lôi vây công trong lúc nhất thời nương theo lấy vô số đạo tiếng oanh minh vang lên đem tiêu viêm vị trí triệt để hóa thành một cái cự đại đen kịt lôi cầu trọn vẹn túi khuyết trương ngàn trượng một đạo có một đạo lôi đình dung nhập tiêu viêm thể nội bị tịnh hóa thành có thể hấp thu năng lượng thuận k i n h mạch chạy qua cơ bắp thời điểm mang theo một loại nhỏ xíu tê dại cảm giác từng tiêu tựa như dòng điện giống như năng lượng lạng yên sơn luận làm cho tiêu viêm thể nội tất cả khí quan Đều là này tại một sát bộ na c h á t một t ra loại dị h ư ờ n g t hai ư sướng vui mừng cảm giác. vui cảm Thực lực c ủ hắn, cũng t ạ cái này t ê tê t dại dại r o n g c ả m giác, c h ậ m ư ã i b ắ t t đầu ă n g lên. c h ỉ là, là càng t u l u y ệ n tới hậu kim ỳ t h lôi ự c tăng l chương vô cùng hai Lấy tiêu viêm trăm u vi hiện tại, dù cho là cực kỳ rõ ràng n g năm tấn cấp, còn cần cấp, hao h mươi gian không bốn g cựu huyền kim lôi an tĩnh hư không lôi trì chỗ sâu bây giờ lại là lôi minh t r ậ n trận vô số tựa như cự m ạ n g giống như lôi đình màu đen gào thét mà động như vậy thanh thế phô thiên cái địa vạn lôi tề động tại bực này tráng quan cảnh quan trước đó liền xem như đấu thánh cửng giả đều sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé thời gian một tuần thoáng qua tức thì đen kịt lôi đỉnh mang theo điểm điểm hát mang giống như tiêu tán điểm sáng năng lượng quanh quẩn tại tiêu viêm quanh thân từ xa nhìn lại tựa như là một bộ đen kị tháo rác một dạng lộng lẫy quỷ dị mà cái kia chung quanh đã từng đủ để tràn đầy toàn bộ lôi trì chỗ sâu hát mà lôi bây giờ đã biến mất trọn vẹn hơn phân n trở nên tương đương t r ố n g trải một chút có thể nhìn xuyên đột nhiên xếp bằng ở trong hư không tiêu viêm quanh thân phát tán ra một cỗ khí thế mạnh mẽ kinh khủng trấn cảm lúc này đem chúng quanh còn muốn lẹ thẻ sắp bổ xuống hát ma lôi trực tiếp xinh xinh trấn bay ra ngàn trượng bên ngoài cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra một vòng sáng trói lóe lên ánh bạc mà qua tại cái kia đáy mắt chỗ sâu lại là không ngừng nhảy n h ó t màu đỏ s ấ m hòa diễm tiêu viêm vươn tay ra hư không nắm chặt lại cảm giác đâu khí trong cơ thể tu vi đã đạt tới một cái bình cảnh về sau cũng là có chút tiếp lối lắc đầu thất tinh đấu thánh đình phong hay là kém một chút tiêu viêm tu vi từ thất tinh đấu thánh trung kỳ nhất cử vượt qua hậu kỳ đạt đến cảnh giới này định phong hắn cảm giác đến chính mình khoảng cách bắt tinh đấu thánh chỉ còn lại có một tầng thật mỏng bình t r ư ớ n g nhưng là tầng bình t r ư ớ n g này lại là giống như l ạ c trời cho dù là đem trong lôi chỉ toàn bộ hắc ma lôi hấp thu đi vào chỉ sợ cũng không cách nào đ ộ t phá húng chi bây giờ khoảng cách liên quân tập hợp buộc phát ra kinh thiên đại chiến thời gian đã qua một nửa tiêu viêm còn không có quên hắn tới chỗ này mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì ánh mắt của hắn hướng về phía trước xa xa nhìn lại tại cái kia hư không lôi chỉ trung tâm nhất mà nơi đó còn có nhất là gấp gáp một đoàn hát ma lôi mỗi một đạo chí ít đều có trăm trượng thô to bọn chúng ở nơi đó lặng chờ lấy cái gì mở dạng vùng không gian kia ẩn ẩn phát tán ra một cỗ nhàn nhạt huy áp mà cỗ huy áp kia thì là so với địa phương khác cường hãn vô số lần tiêu viêm đứng dậy run dày thân thể một cái lập tức lốp bốp giòn vàng một phát để nó ngồi xếp bằng trọn vẹn một tuần lễ mà cảm thấy đến có chút thân thể cứng ngắc xương c h i ệ t để hoạt động ra tiêu viêm cất bước chậm rãi đi thẳng về phía trước thuộc về hắn thất tinh đấu thánh đỉnh phong khí thế cũng đang không ngừng phát tán đi ra mà nương theo lấy tiêu viêm từng bước một bước ra. những cái kia đã ra đời một chút thậm chí hát ma lôi cũng là cảm giác được cái gì sợ hai đồ vật một dạng nhao n h a u lui tránh ra nương theo lấy bọn hắn như là cà rốt một dạng từng tầng từng tầng tức đoạn cuối cùng tại cái kia trung tâm nhất thì là một đạo toàn thân màu vàng sang trói giống như hoàng kim một dạng cự long t h i ế t tối c h i ế m cứ lôi đỉnh màu vàng từ hắn trên thân bộc phát bất quá tay chỉ lớn nhỏ một đoạn hồ q u a n điện chính là vượt xa bất luận cái gì một đạo trăm trượng thô to hát ma lôi cựu huyền kim lôi hay là ngưng tụ thành hình cựu huyền kim lôi tiêu viêm chuyến này mục đích cuối cùng nhất lôi đỉnh màu vàng cự long chiế cứ tại lôi hải chỗ sâu nhất, mắt rồng đóng chặt. trên thân thể hồ quang điện màu vàng không ngừng l ó i ra trong lúc mơ hồ một loại tựa là hủy diệt lực lượng lặng lẽ khuyết tán mà ra làm cho không gian hư vô kia đều là hiện ra một loại cực đoan vặn vẹo cảm giác lít nha lít nhít hắc ma lôi quay chung quanh tại màu vàng lôi long ngàn trượng bên ngoài bộ dáng như vậy tựa như đang chiều b á i bọn chúng quân vương bình thường nên tỉnh kiểu h u y ề n kim lôi tiêu viêm thanh â m bình thản mở miệng không có chút nào che giấu cùng tôn kính y tứ hắn trực tiếp bấm tay hơi gậy lập tức một sợi kỉnh khí từ tiêu viêm ở giữa bộ phát mà ra trong chốc lát xuyên thấu hư không cùng vô số đạo hắc ma lôi bạo hộ thẳ i ể u huyền kim lôi bị xúc động lập tức vô số đạo hát ma lôi bị trọc giận phô thiên cái địa t u â n ra không để ý tới thực lực t r i n h lệnh bốn phương tạm hướng không có chút nào góp chết hướng về phía tiêu viêm bạo dũng mà ra đột nhiên đánh tới lan cường han đấu khí từ tiêu viêm làm trung tâm bộc phát lập tức một vòng lại một vòng khí lãng gợn xong hiện hiện h thư vô không gian bị nhăn nheo vô số đạo hát ma lôi trực tiếp bị tung bay ra bay ngược mà đi nệ ở giữa hư không ném ra một đạo có một đạo kẽ nứt không gian trăm vạn đạo hát ma lôi thậm chí ngay cả khí thế đều không thể đột phá không thể cẩn thân ầm ầm như vậy bàng bạc động tĩnh tự nhiên cũng là đánh thức còn tại ngủ say cự long màu vàng đóng chặt mắt r ồ n g lên a kiếm mở ra trong đồng tử sấm sét văng r ộ i phảng phất toàn bộ lôi trì đều bị ánh vào t r o n g mắt của nó tỉnh chúng ta tới đàm luận khoản giao dịch đi tiêu viêm nít miệng lên mỉm cười hướng về phía cựu h u y ề n kim lôi biến thành hoàng kim cự long lên tiếng nói mà đáp lại tiêu viêm đây là một đạo chớ chừng trăm trượng lớn nhỏ lôi đình màu vàng trong chốc lát chính là siêu việt tốc độ ánh sáng trực tiếp xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt tán đối mặt cựu huyện kim lôi rời dương khí tiêu viêm cũng không có k h á c h khí một quyền ngang nhiên ném ứng ra trực tiếp nên đòn cái tiêu đạo màu vàng nhạt lôi đỉnh đem chống rông đánh nát vô số thật nhỏ hồ quang điện màu vàng tràn ngập ra tiêu tán ra ngoài liền để cho vô ý bắn tung tóe đến hát ma lôi t à n giã hơn phân nửa uy lực khủng bố cho dù là một tên ngũ tinh đấu thánh cấp bậc cường giả kể đến một kích cũng là trực tiếp hóa thành cho tàn hạ c h à n g thế nào có thể hào hào nói chuyện rồi sao tiêu viêm t h ẳ n g nhiên nói mà cái tiêu hoàng kim cự long thì là lại lần nữa buộc phát ra h u n h mình lập tức mấy trục đạo xa so với trước đó còn cường đại hơn lôi đình màu vàng cùng nhau ở trong hư không trận hiện h xem ra hay là được hiện ra một ít thực lực tiêu viêm tự l ầ m bẩm một giây sau chính bản thân hắn liền bị màu đỏ sống hỏa diễm trong chốc lát ba o khỏa toàn bộ thân thể giống như lưu ly bình thường sáng trói h ó n g ánh hủy diệt l ử a thể hiện t h i chuyển ra hủy diệt l ử a thể tiêu viêm mặt đánh tới màu vàng nhạt lôi đ ỉ n h không chút nào hoảng một quyền lại đấm ra một quyền đem đạo đạo đánh nát buộc phát ra một đạo lại một đạo anh minh mà cái kia tiêu tán đi ra nhỏ bé lôi đình màu vàng chi lực ảnh hưởng chút nào không đến tiêu viêm mảy may tại đánh nát toàn bộ công kích đằng sau tiêu viêm dưới chân đột nhiên đập mạnh cả người thân hình tựa như ghẽ qua đến g trực tiếp vượt ngang hư không xuất hiện tại cự long màu vàng đầu rồng to lớn bên cạnh sau đó m ộ t quyền ngang nhiên oanh ra đập cho ta Đụng. t r ấ m muộn quyền thịt giao kích thanh â m đột nhiên văng lên kịch liệt tiếng nổ mạnh chỉ một thoáng trợ hiện mà cái tiêu cự long màu vàng vượt ngang vạn t r ư ợ n g thân hình khổng lồ vậy mà tại tiêu viêm dưới m ộ t quyền bị oanh xinh xinh lảo đảo bắt đầu v ạ n mẹo sau đó bay rớt ra ngoài lại đến thừa cơ hội này tiêu viêm lại là vọt ra ngoài hướng phía hoàng kim cự long bay ngược mà ra phương hướng đuổi theo lại lần nữa bổ sung mấy quyền chương hai trăm năm mươi lăm thụ linh chương hai trăm năm mươi lăm thụ linh ngao cự long màu vàng bộ phát ra thống khổ kêu trên dài đến vạn trượng thân thể không ngừng dãy ruộng liên tiếp đem từng mảnh nhỏ không gian vỡ nát đem từng đạo thô to không gì sánh được h ắ t ma lôi đâm đến vỡ nát phanh phanh phanh phanh, phanh. tiêu viêm mỗi một q u y ề n rơi xuống đều sẽ đem cựu huyền kim lôi đánh một cái lảo đảo dáng người rong r ò n g cao không ngừng và mẹo vỗ l ư ợ n g đ ố i với thắt nút giống như một đầu đang không ngừng vũ động trường xạ mặc dù nó cực lực muốn phản kích nhưng là so sánh nó thân thể cao lớn kia tiêu viêm thân hình cơ hồ có thể không cả tính mỗi lần tại kinh khủng công kích sắp trúng mục tiêu trước đều sẽ cực tốc né tránh không gian cũng sẽ phát sinh từng đ lôi quang màu vàng l ớ p lóe thật nhỏ hồ quang điện màu vàng không ngừng bộc phát trong chốc lát từ cự long màu vàng phía trên bạo khởi bao phủ toàn thân của nó uy năng kinh khủng trong lúc nhất thời tràn ngập phương viên vạn trượng hồ quang điện không ngừng n ệ n xuống rơi đứng lên bắn tung tóe ra giống như thoát cơn ư g số trang m g ư dạng c ù n g bạo lôi đ ỉ n h không có chút nào quy tắc bình thường lao nhanh đem tiêu viêm muốn truy kích động tác s i n h s i n h bước lui mặc dù chăm chú phía dưới tiêu viêm muốn đón lấy cựu huyền kim lôi công kích tính không được nhiều khó khăn nhưng muốn hóa giải cái kia so với hát ma lôi mạnh ngàn vạn lần, lần lôi đình chi lực cũng muốn tốn ha cái kia tính gộp lại xuống tới nồng đậm lôi đ ỉ n h trí lực một khi có ngoại giới kích nổ buộc phát ra đủ để đem hắn thân hình ngắn ngủi trì trệ đến lúc kia ngược lại là cho cự long màu vàng cơ hội bằng vào hắn khổng lồ thể lực cùng trí cường vô địch công kích bị động tiếp nhận khổng lồ như thế lực lượng một kích toàn lực cho dù là tiêu viêm cũng sẽ không dễ chịu l ụ c thể của hắn tu vi còn lâu mới có được đến có thể không nhìn cựu huyền kim lôi tình trạng có thể nói nếu là không có tịnh liên yêu hỏa chỉ sợ hắn trận chiến này chỉ có thể lấy đế cảnh linh hồn để ứng phó dù sao nếu là muốn ở trong sấm xét làm một cái cùng loại bảng dị hỏa giống như bài danh c ự huy chính là đủ để tương đương tịnh liên yêu hỏa thậm chí hư vô nuốt viêm tại trên dị hỏa bảng định vị cũng có thể gặp kỳ chân tiếp cùng trình độ khủng bố nói như vậy duy có tại luyện chế ra c ử u phẩm kim đan thời điểm loại này c ử u huyền kim lôi mới có thể xuất hiện ở giữa thiên địa mỗi một lần xuất hiện đều sẽ k i n h thiên động địa thiên địa cũng vì đó run r u y đấu thánh cường giả cũng sẽ ở nó lôi đi phía dưới nhỏ bé không chịu nổi loại này thiên địa dị tượng cho dù so với lúc trước tịnh liên yêu hỏa xuất thế cựu tinh liên châu thiên địa triều tịch cũng không thua kém bao nhiêu nếu là tu vi hơi thấp một chút đấu thánh cường giả đối mặt cựu huyền kim lôi vi năng kinh khủng kia thời điểm chỉ sợ qua trong dây l ắ t liền sẽ bị hoành thành một mảnh cho b ù i đương nhiên cho dù là tại đấu khí đại lục có thể xưng cường thịnh thời kỳ v i ế t cổ cựu huyền kim lôi đều là cực kỳ hiếm thấy đồ vật chớ nói chi là gần mấy ngàn năm nay từ khi vị kia đã từng đan tháp người sáng lập sau khi n g ã xuống trên đấu khí đại lục lại không kim đan tông sư không có cựu phẩm kim đan cũng sẽ không có cựu huyền kim lôi cho dù là bây giờ tiêu viêm cũng chỉ dám cam đoan cựu phẩm bảo đan luyện chế thành công tỷ lệ cho dù là cựu phẩm huyền đan cũng cần dựa vào nhất định vật khí về phần cái kia cường đại nhất cho dù là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa tỷ lệ luyện chế thành công đều không đủ một thành bay ngược mà ra thân hình đình trệ màu đỏ sấm hỏa diễm tại tiêu viêm thể nội tăng vọt nồng đậm tịnh hóa chi lực quét sạch lấy thể nội mỗi một chỗ kinh mạch đem cái k i a ngoan cố lôi đình chi lực từng cái hóa giải mà đi trong lôi h ồ tính phá hư mênh ngông năng lượng đ ố n g nhiên tán loạn để tiêu viêm thể nội cảm giác được điểm, điểm đau i ể m đ từng cơn lốp b ú t giờ này khắc này ngay tại tiêu viêm làm dịu lấy thể nội lôi đình chi lực thời điểm cự long màu vàng cũng thở ra hơi phát ra một trận tức giận gào thét dùng đôi kia vận đục vô thần bên trong mang theo một chút như có như không linh tính con người nhìn t r o n g chọc vào tiêu viêm q u ê n thân thích lịch không ngừng thỉnh thoảng có lôi đỉnh m à u vàng trợ hiện uy năng chi khủng bố chỉ là tiêu tán ra một chút năng lượng đều để lòng người kinh không tôi h hiện tại có thể nói một chút sao tiêu viêm chậm rãi phun ra một n g ụ m mang theo lôi đỉnh chi lực trọc khí khí lưu ở trong hư không nổ bể ra đến mang theo mơ hồ chất l õ e hắn hơi chút nhẹ nhõm tư thái đối với cựu huyền kim lôi hóa thành hoàng kim cự long nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói hoàng kim cự long lâm vào ngắn ngủi trong trầm vừa rồi nắm đấm kiên nện ở trên người cảm giác còn ẩn ẩn còn sót lại như vậy cơ hồ không có sức phản kháng chiến đấu để hoàng kim cự long bản năng đều cảm thấy mơ hồ kiên kỵ nghe nói lấy một tiếng này long â m tiêu viêm miệng vỡ ra n h ấ t n h ư ợ g lên lộ ra một cái hài lòng mỉm cười không cần đánh xuống có đàm luận đó chính là không còn gì tốt hơn nếu không cho dù là hiện tại tiêu viêm toàn lực xuất thủ đem cựu huyền kim lôi hóa thành hoàng kim cự long c h â n áp muốn đem hắn lực lượng lấy ra cũng cần tốn hao một đoạn thời gian không ngắn ngươi sinh ra liền có lực lượng cường đại nhưng cũng bởi vậy làm ngăn được dẫn đến ngươi theo lực lượng cường đại nhưng linh tính lại không đủ tỉnh tình mê mê ngàn năm đã qua vạn năm chỉ có thể lấy bản năng làm hành động bây giờ trải qua dài g i n g g ặ c tích lũy một chút liên quan ngưng tụ ngươi muốn sinh ra chân chính linh trí chí, thuộc về tự thân linh ta nói đúng không tiêu viêm mỗi chữ mỗi câu kể rõ thanh â m bình tĩnh mà hữu lực nhưng hoàng kim cự long lại kích động quay cuồng phát ra trận trận gào thét ta đến giúp ngươi tụ linh làm điều kiện ngươi muốn đem lực lượng giao cho ta tiêu viêm không có làm nhiều suy nghĩ trực tiếp đem điều kiện này ném ra ngoài đi trên thực tế lấy cựu huyền kim lôi linh tính sớm đã hoàn toàn có thể đánh thức linh trí nhưng hắn lại chậm chạp không cách nào làm đến thậm chí đang làm đến những n à y thời điểm còn muốn lọt vào vô tận phản p h ệ đây chẳng qua là bởi vì lực lượng của nó quá mức khổng lộ giữa thiên địa vạn vật ở giữa đều là có ngăn được càng là sinh vật mạnh mẽ càng khó lấy lưu lại dòng dõi c có có đây là giống loài trên bản chất chất biến trên cấp độ sinh mệnh nảy vọt hoàn toàn không thể so sánh nổi có thể nói hư vô nuốt viêm năng có thành cựu ngày hôm nay cùng hắn có được linh trí có thể chống cự dị hỏa bản năng có liên hệ không thể tách rời cựu huyền kim lôi ngưng tụ linh trí sau nói không chừng cũng có thể trở thành cùng loại hư vô nuốt viêm tồn tại chương hai trăm năm mươi sáu thành công chương hai trăm năm mươi sáu thành công nghĩ đến đây liền xem như lấy tiêu viêm định lực trái tim đều là đ ỗ n g nhiên bịch bịch nhảy lên kịch liệt cựu huyền kim lôi rất đáng sợ lúc trước một sát na kia tiêu viêm đã là tự mình l ĩ n h giáo q u a cho dù là hắn hiện tại muốn đem thu thập hết cũng muốn hao phí một phen tay chân đây là hắn hấp thu đông đảo hát ma lôi tu vi tăng lên tới thất tinh đấu thánh đ ỉ n h phong chiến l ự c cũng tăng lên rất nhiều duyên cớ nếu không sẽ còn càng thêm hao phí thời gian đây vẫn chỉ là có một chút linh tinh cựu huyền kim lôi h t ngồi đại giếng nếu là cựu huyền kim lôi thật sinh ra linh trí lại đều sẽ kinh khủng c ớ nào hoàng kim tự long lâm vào thật s cái đuôi không ngừng v ù n g vẩy đứng lên thân là cựu huyền kim lôi giống loài bản năng để hắn cự tuyệt loại cải biến này thậm chí còn muốn đem trước mặt nam t ử á o đen trực tiếp đánh chết nhưng này vẹn vẹn ra đời một chút xíu linh tính lại là ngăn cản lấy nó bản năng ngược lại muốn thực hiện loại xúc động này tiến đến ngưng tụ linh trí cả hai ở giữa mâu thuẫn để nó không ngừng bạo phát xung đột thậm chí để hoàng kim cự long lâm vào ngắn ngủi đứng máy ở trong bất quá cuối cùng có lẽ là từ nơi sâu xa kia ra đời có chút linh quan phóng xuất ra một chút điểm kỳ tích tại đối mặt tiêu viêm cái này đã từng đưa nó đệ xuống đất đánh tơi bởi b giống giống tiêu viêm khỏe miệng có chút dâng ư lên lúc này dưới chân bỗng nhiên một chút đặt chân hư không thân hình mấy cái lên xuống ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện ở lôi hải chỗ sâu khoảng cách gần nhìn qua cái kia t r ư ờ n g vạn trượng bên cạnh lớn màu vàng lôi long đứng tại đầu lâu của nó trước đó tới nhìn thẳng t r u n g quanh đạo đạo hát ma lôi phẫn nộ thuộc về lôi đ ỉ n h bản năng ủng hộ lôi đ ỉ n h c h i vương bản năng để bọn hắn liền hướng phía tiêu viêm vọt thẳng đi thế muốn đem cái này dám to gan khinh n h u n hoàn kim cự long tồn tại trực tiếp oanh sát tại chỗ nhưng mà tiêu viêm đối với đây hết thảy lại là nhắm mắt làm n ơ chỉ gặp một đại đoàn màu đỏ sấm hòa diễm từ hắn thể nội bạo rút mà ra bao phủ tại sau lưng hóa thành một mảnh nặng nề g h biển lửa sóng lửa quay cuồng ở giữa vi thế kinh khủng điểm điểm phát tán tỉnh hóa chi lực không ngừng hiện lên phản phất là trong khoảnh khắc đó gặp được thiên địa một dạng vô số đạo hát ma lôi tại màu đỏ sấm biển lửa trước đó đ ỗ n g nhiên ngưng lại ở thân hình rất là e ngại một dạng lực lượng cường đại là ngươi tụ linh lớn nhất trở ngại đưa ngươi lực lượng giao cho ta ta đến giúp ngươi tụ linh thoại âm rơi xuống tiêu viêm bàn tay nhẹ nhàng chỗ sâu trực tiếp đặt tại hoàng kim cự long hai mắt ở giữa trung tâm nhất khối kia trên vô số lôi đ ỉ n h tàn phá bừa bãi lôi h ả i đều trong nháy mắt ba động vô số màu vàng sáng chói lôi đ ỉ n h bộ phát ra hoàng kim cự long bản năng để nó bạo tẩu đứng lên muốn đem tiêu viêm banh sát nhưng nó mới sinh cái kia một chút xíu linh giác vậy mà đem những này đến từ giống loài bản năng đều ngăn cản cứ việc nó thân thể cao lớn kia còn tại không ngừng rung động nhưng này vô tận lôi h ả i đi mảy may tác động đến không đến tiêu viêm mảy may đôi kia trong mắt rồng cũng nổi lên một m ả n h à n g đạo nhưng càng nhiều hơn là khát vọng màu đỏ xâm họa diễn bao trùm bao trùm tiêu viêm cánh tay hắn đ ô n nhiên vươn tay ra hung hang đâm vào cự huyền kim lôi đầu rồng bên、trong. sau đó chậm rãi rút ra nương theo lấy tiêu viêm động tác lôi quang màu vàng còn làm khoảng trăm trượng trường lôi long lại bị tiêu viêm sinh sinh từ thể nội rút ra mà nương theo lấy động tác x u ố n g d ư ớ i hoàng kim cự long khí tức đ ố n g nhiên huệ hoại thật lớn một đoạn có thể nói là nó sinh ra đến nay suy yếu đến nhất cực điểm một lần tiêu viêm lòng bàn tay phấn h ồ n g hỏa diễm đại thịnh hóa thành một đạo to lớn hỏa võng đem đạo kim quang kia lôi long gắt gao trói buộc đây cũng là kiểu huyền kim lôi lực lượng trong cơ thể phong ấn tiêu viêm đầu ngón tay điểm nhẹ lập tức một đạo trận phát hiện lên ở màu đỏ xâm hỏa diễm phía trên lập tức hỏa vong bắt đầu co vào đứng lên Mà kim nhưng ở tiêu viêm thao túng phía dưới cho dù điên cuồng nhất dãy ruộng vậy cũng lộ ra hữu tâm vô lực cuối cùng tại hỏa vong trói buộc bên dưới kim quang lôi long hóa thành một viên trừng lớn trừng trái nhãn lôi hoàn nặng nề mà phát tán vì thế trên đó bị hỏa vong trói buộc chỉ là chuyển động ở giữa liền đem không gian chung quanh từng khúc vỡ nát đem c ự huyền kim lôi lực lượng phong ấn hoa tất cất ký đằng sau tiêu viêm chính là k h ẽ thở dài một cái sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng cái tiêu bị rút lấy đi lực lượng hoàng kim cự long hắn giờ phút này thân hình hệ vài nghìn lần bởi vì toàn bộ lực lượng đều bị rút đi bởi vậy chỉ còn lại có ngắn ngủi m ư ờ i t r ư i n g không đến thân thể bất quá dạng này nó ngược lại linh tính ngưng trọng không ít tiêu viêm khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên chật hai tay kết xuất ấ n ký lập tức giữa thiên địa biến hóa vô số linh khí hội tụ tại tiêu viêm trong tay không ngừng ngưng từ lấy cuối cùng hóa thành một viên phát tán điểm, điểm màu xanh nhạt hình quang linh tính hạt giống ước lượng trải qua đằng sau tiêu viêm bấm tay hơi gậy lập tức viên này linh tính hạt giống h thẳng tắp bắn ra nghệt ở tiểu lòng trên đầu dung nhập thể nội lập tức nó đôi kia tràn ngập uy nghiêm trong hai con người hôn đ ộ n tiêu tán thay vào đó lại là một chút linh quang linh trí n ư ơ n g tụ thành công ngươi nhìn từ bỏ lực lượng đằng sau n ư ơ n g tụ linh trí chí chính là như vậy tùy tiện sự tình tại đằng sau làm từng bước tu luyện tăng lên bản thân cho dù là mất đi lực lượng cũng sẽ rất nhanh lại lần nữa tới tay vừa nói tiêu v i ê m một bên vô vô k i ự u huyền kim lôi đầu cười n h ạ t nói từ nay về sau ngươi chính là giữa thiên địa duy nhất có linh trí cựu huyền kim lôi không cần cô phụ cái này kiếm không dễ linh trí a nói tiêu viêm xoay người sang chỗ khác mục đích đã đạt thành nơi đây cũng không cần thiết ở l â u dưới chân hắn một chút cả người giống như dung nhập hư không một dạng tiếp theo trong nháy mắt chính là biến mất ngay tại chỗ cũng không thấy nữa chỉ để lại đến cái kêu màu vàng tiểu long thật sâu nhìn chăm chú tiêu viêm bóng lưng rời đi giống như là muốn đem một màn này vĩnh viễn ghi khắc tại trong đầu sau đó chính là muốn tìm một chỗ hoàn mỹ c h i địa là tịnh liên yêu hỏa ngưng tụ linh trí tiêu viêm tự lẩm bẩm có cựu huyền kim lôi vạn năm năm năm tích lũy lại tới lực lượng cho dù là tịnh liên yêu hỏa vì ngưng tụ linh tính tán đi tích lũy lực lượng cũng sẽ rất nhanh lại lần nữa quay về đ ỉ n h phong đến lúc đó hóa thành hỏa linh tịnh liên yêu hỏa cùng mở ra hủy diệt l ử a thể chính mình hoàn toàn có thể đồng thời cùng nhau hành động cộng đồng ngưng tụ hỏa liên chiến lược tăng gấp bội không chỉ có như vậy tịnh liên yêu hỏa khai linh trí còn mang ý nghĩa một kiện chuyện trọng yếu nhất cho nên vô luận như thế nào là tịnh liên yêu hỏa ngưng tụ ra linh trí cũng là ván đại đóng t h u y ề n trọng yếu sự t ì n h